Trước tiểu nhân vật bài hát tụng trường tiểu nhân vật bài hát tụng tải ca 1185, 1185, bài bài nhân nhân cận, vang lên bên hai. ca dễ khó nghe đúng là khó nghe có thể thì có biện pháp gì đâu đánh xa cũng không có tác dụng lời nói chỉ có thể vung lên mục đích bản thân nằm đấm hướng phía lâm giật giết tới kết quả có thể nghĩ tại hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống lâm giật hơi chút ra tay liền hoàn toàn đem ba người áp chế chỉ cần thực lực bọn hắn lại hơi hơi m ạ n h chút liền có thể lý giải hai loại trí cao pháp tác đ i ệ t ra diện dụng liền có thể nhìn ra không phải chiêu thức của bọn hắn không có đạt hiệu quả không phải bọn hắn tuột tay kỹ không nhận khống chế của mình chỉ là này thời gian bị vô hạn thả trầm mà thôi đáng tiếc là thất chi chút xíu trên lệnh chi ngàn dặm một phen đơn giản sau khi giao thủ ba người liền gặp khó lấy kháng cự trọng lực mạnh mẽ áp chế liền đầu cũng không ngẩng lên được chỉ có thể thành thành thật thật quý gối lâm giật trước mặt không cách nào động đậy nửa phần hiện tại có thể nói à các người đến rốt cuộc đã làm gì nào phản bội tiên vương chuyện thật tốt g i ả g một chút đồng thời đem cùng các ngươi có liên quan chủng tộc đều khai ra ta có thể cân nhắc lưu lại các ngươi tượng nhân tộc mấy cái hài tử đáng thương để các ngươi tại cái này viên tinh cầu này tiếp tục sinh sôi lời sau để các ngươi viên tinh cầu này có thể kéo dài tiếp lâm g i ậ t có thể hay không nói lời giữ lời bọn hắn không biết rõ tại tượng nhân tộc xem ra lâm g i ậ t là cái hèn hạ ra hỏa nhưng nếu hắn thật tâm tình không tệ dự định thực hiện lời hứa đâu chuyện này đối với tượng nhân tộc tới nói đúng là cái cơ hội tốt có thể cơ hội này là xây dựng ở bán đồng đội trên cơ sở khả năng thực hiện tình huống liền không giống nhau những cái k i a trợ g i ú p qua ám hưng tổ chức chủng tộc không có một cái nào là có thể sống sót vì mình chủng tộc lợi ích muốn bán bọn hắn tất cả mọi người cái này đáng ra không, không. t ư ợ n g nhân tộc làm không được loại sự tình này coi như liều lên diệt tộc đánh đổi bọn hắn cũng tuyệt đối không làm ra bán đồng bản chuyện t ư ợ n g nhân tộc tổ ba người lão đại ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm giật sau đó khỏe miệng lộ ra một cái tiêu tan mụ cười lâm giật ta thừa nhận ngươi cái tên này là một thiên tài thực lực của ngươi cũng không phải chúng ta có thể đối kháng có thể ta cho dù chết cũng muốn ở trên người của ngươi lưu lại một cái lỗ hổng coi như không thể để cho ngươi máu chảy ta cũng phải để trên người của ngươi nhờ mấy k h ó cho đùi dứt lời liền đem tự thân thần lực dùng một loại phương thức đặc thù vận chuyển thân kinh bách chiến lâm giật tất nhiên là có thể phát giác giá hỏa này dự định làm cái gì đây không phải rõ ràng muốn tự bạo sao tự bạo thủ đoạn này quả thật có thể buộc phát ra viễn siêu tự thân đẳng cấp thực lực nhưng hậu quả chính là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống tại thời điểm mấu chốt lấy thủ đoạn như vậy kéo lên địch nhân cùng chính mình đồng quy vũ tận cũng là cái lựa chọn tốt hai g ã khác tượng nhân tộc thành viên nhìn thấy nhà mình lão đại l i ề u mạng như vậy lập tức đã hiểu lão đại ý tứ đi theo đã vận hành lên chân khí bản thân nhìn thấy một màn này lâm giật đối tượng người nhất tộc ấn tượng cơ bản dừng lại đây là cái có tình có nghĩa chủng、tộc. cứ việc thực lực thường thường nhưng cũng đáng tin cậy vì tổ chức bi kịch xảy ra lâm dật lúc này quả quyết ra tay mang theo ớt cấp thần lực một người một bàn tay đánh vào gáy của bọn họ bên trên chỉ là một nháy mắt một đạo cường h ã n thần lực liền như là gợn sóng đ ồ n g dạng trực tiếp mở rộng ra làm thần lực đảo qua thân thể bọn họ một phút này ba người bọn họ thể nổi c u ồ n g bà khí tức trong nháy mắt bình tĩnh lại không sai lúc có chừng đủ lực lượng thời điểm liền có thể muốn làm gì thì làm tại tuyệt đối cường giả trước mặt không chỉ có còn sống là một việc khó ngay cả chết cũng là loại hy vọng xa bời làm cảm giác được tự thân sôi chào thần lực bị hạn chế cuối cùng bị vớt bằng thời điểm ba tên i tượng nhân tộc cường giả mới biết được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng đây chính là thần quan thực được sao ở trước mặt của hắn liền lựa chọn t i ể u chết tư cách đều không có ngay tại tượng nhân tộc tổ ba người coi là sẽ bị lâm giật mạnh mẽ chế giễu lúc chưa từng nghĩ lâm giật lại giải trừ đối ba người hạn chế thể nội thần lực hơi chút vận chuyển liền nhường tượng nhân tộc tổ ba người chế tạo ra năng lượng cầu chống r ô n g tiêu tán ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt hiển thị rõ mê mang vốn cho rằng sẽ bị lâm giật mạnh mẽ tra tấn một phen thậm chí muốn nhìn lấy lâm giật diện sắt chủng tộc của mình chưa từng nghĩ, giờ phút này lâm giật trên mặt lại sẽ nhiều hơn một phần vẻ ôn lu các ngươi không sai đơn giản rõ ràng lâm giật rất nhanh đưa ra đánh giá trên thế giới này cố gắng người có rất nhiều cứ việc ba người các ngươi sở tác sở vi ở trên vị thần trong mắt bất quá là chuyện tiểu lầm có thể ba người các ngươi quán triệt tín nhiệm của mình sống ra mình muốn bộ dáng đã cực không dễ dàng lâm giật một phen đánh giá n h ư ờ n g ba người mộng i a hỏa này không phải phản bội tổ chức trở thành tiên vương chó săn sao như thế nào nói lời như vậy ba người đưa mắt nhìn nhau thời điểm lâm giật lên tiếng lần nữa rất nhiều chuyện không cùng các người mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy ám hưng tổ chức này là không thể nào đánh bại chư thần thành lập được công bằng cơ chế mong muốn phá cụt chỉ có gia nhập tiên vương trận doanh lâm dật lần giải thích này giống người tổ ba người tất nhiên là không tin lâm dật cũng không muốn đi chứng minh quá nhiều ba người các ngươi còn sống thật tốt còn sống nói không chừng một ngày kia có thể để các ngươi nhìn thấy thế giới hướng phía các ngươi hy vọng phương hướng phát triển lâm dật đánh giết ám hưng thành biến chuyện ván đã đóng t h u y ể n hắn gia nhập tiên vương trận doanh chuyện càng là tam giới lục đạo đều biết có thể hắn vẫn thật là thả tượng nhân tộc tổ ba người các ngươi cuộc sống tương lai, không cần lo lắng ta sẽ cung cấp trên người nói tinh t ư ở n g cự nhân tộc là vừa ăn cướp vừa la làng lâm giật nói xong từng đợt mắt trần có thể thấy gió bắt đầu ở lâm giật dưới chân ngưng tụ cuối cùng đem lâm giật nhẹ nhàng nâng lên tiếp theo một cái trước mắt lâm giật biến m ắ t không thấy lưu lại cúi đầu không nói một lời lâm giật một phen đã dẫn phát bọn hắn suy nghĩ sâu xa mỗi người chỉ cần đem chính mình cho rằng tác dụng chuyện làm liền có thể tận khả năng sống thành mình muốn chính mình là tại cùng tam giới lục đạo bên trong thần lực của bọn hắn đẳng cấp xác thực rất bình thường nhưng thực hiện mục tiêu của mình đem chính mình sống thành mình muốn bộ dáng chỉ một điểm này tới nói rất không dễ dàng đặc biệt là câu kia bọn hắn cuối cùng cả đời thậm chí liều lên tính m ệ n h mới có thể làm đến sự tình ở trên vị thần nhóm xem ra thật sự có thể làm ộ t chuyện cười có thể đối bọn hắn tới nói kia là thực hiện cả đời giá trị phương thức tốt nhất không nghĩ tới à tại dạng này một khoả nho nhỏ tinh cầu có thể đụng tới để ngưỡng như thế thưởng thức người là thật để cho người ta cảm thấy ngoại ý m u ố n à. đại thánh thiên kim cô đồng rơi vào lâm giật đầu vai lâm giật không nói cũng không có phủ nhận đại thánh cái thuyết pháp này xác thực những năm nay tới lâm giật đại đa số như cái máy móc đùng dạng một mạch tại thi hành nhiệm vụ làm cơ hội là chính mình chuyện không muốn làm trong khoảng thời gian này tới lâm dật một mực đang tìm đặc thù vật liệu có thể tăng cường lực lượng linh hồn đặc thù vật liệu làm ấ u chốt nhất chiến đấu làm chuẩn bị tại tiên vương dưới tay làm việc đã nhiều năm như vậy lâm dật có thể loáng thoáng cảm giác được đại sự sắp xảy ra tam giới lục đạo kết cục đem lại lần nữa xảy ra cải biến lâm dật chỉ có chuẩn bị sẵn sàng mới có thể vì chính mình tại tiên vương dưới tay làm việc nhiều năm như vậy đưa trước một phần hài lòng bài thi chương một nghìn một trăm tám mươi sáu phát người suy nghĩ sâu xa quá khứ chương một nghìn một trăm tám mươi sáu phát nghĩ người suy nghĩ sâu xem a ba quanh của quá quần cầu ngu nguyên đầu lâu tiêu cách tán. khứ khắc, không tinh, tinh cầu tổng thự. Thượng nhân chỗ. hắn, thật rẻ trong tổng tộc tổ ba người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lâm giật tại người lời nói, mỗi giờ mỗi ngơ bọn hắn, thật lâu không cách nào Lâm x như ám hưng thành viên biết được lâm giật phản bội tổ chức cảm thấy hắn là cái không có điểm mấu chốt cỏ mọc đầu t ư ợ n g cái này không có gì không đúng có thể lâm giật phía sau kia lời nói không thể không khiến bọn hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa lâm giật thật phản bội ám hưng tổ chức sao có lẽ nói phản bội ám hưng tổ chức cũng không phải là lâm giật mà là những cái kia làm tên là lợi ám hưng cao tầng Ám hương chức tại thành lập thời tổ tại lập đáng i dưới tiêu, giải giới giới ể m mục tam tam một sở định đạo, đạo phóng toàn bộ tam giới lục đạo, nhường tam giới lục đạo bên lục lục c trong bất là bộ kỳ i à o sinh linh, n h k ô còn là các cường c là giá h ấ tiếc d n dưỡng. Đáng h t i là theo ám hưng tổ chức đội ngũ từ từ lớn mạnh theo ám hưng tổ chức ảnh hưởng lực không ngừng khuyết trương ám hưng các thành viên dần dần đã mất đi sơ tâm Cũ nếu h hòa ư nói run dày ra này. n ra dày là hắn đừng như vậy cấp tiến l à m bất cứ chuyện gì đều đem thực hiện trong lòng mình tín nhiệm thả tại vị trí thứ nhất lời nói hắn lấy được thành tựu tuyệt đối sẽ so hắn hiện tại mạnh hơn nhiều lui mười ngàn bức giảng hắn chẳng phải cấp tiến nhất định có thể sống thật tốt sẽ không chết sớm như vậy rẽ tinh cầu tượng nhân tộc tại ám hưng ơ tổ chức bên trong địa vị cũng không cao bọn hắn tại lúc nhận được mệnh lệnh sẽ t r ư ớ c tiên tiến về mục đích đi hoàn thành nhiệm vụ đến mức cao tầm chuyện tổ chức tương lai quy hoạch bọn hắn hoàn toàn không biết nhưng mà bọn hắn chứng kiến qua thay đổi vị ám hưng ơ tổ chức tại ám hưng ơ tổ chức còn nắm giữ r ụ c giới thời điểm tượng nhân tộc nhóm từng chấp hành vượt qua đầu an bài nhiệm vụ nhớ k ỹ t i ê là một lần tập kích nhiệm vụ khi đó dục giới còn không có hoàn toàn luân hãm chư thần thế lực còn tại không màu giới cùng dục giới chỗ giao giới tiến hành hoàn cường chống cự vì cổ vũ sĩ khí tiên vương đặc biệt lấy ra hơn bạn khỏa thần lực đàn dùng cái này đến ban thưởng anh dũng giết địch thần binh nhớ kỹ khi đó vận chuyển nhóm này nguyên lực đan đội ngũ nhân thủ cũng không phải là rất đủ một mặt là thần binh khi đó không phải rất đủ từng cái trên t r i ệ n tuyến đều cần nhân thủ tiếp theo đâu là lần này vận chuyển nhiệm vụ tình báo rất bí ẩn ngay cả những cái kia tiền tuyến tác chiến thần binh nhóm đều chưa từng nghe tới phong thanh kết quả là liền nghĩ đang trang bị nguyên lực đan vật chứa bên trên làm tốt phong ấn lấy ít nhất đội ngũ đem nó hộ tống tới tiền tuyến chiến sĩ trên tay đáng tiếc là chư thần trong đội ngũ ra phản đồ tin tức này để lộ tới ám hưng tổ chức cao tầng trong tay nhìn thấy tình báo này thời điểm long bà lập tức liền chế định ra kế hoạch tác chiến hơn bạn mai nguyên lực đ à n đừng nói là đối ám hưng tổ chức tới nói coi như đối chư thần đó cũng là tương đối quan trọng tài nguyên phái r a đội ngũ tinh nhuệ đến tập kích bất ngờ chính là lựa chọn tốt nhất lúc ấy cùng chi này vận chuyển bộ đội gần nhất chính là rèn tinh cầu bên trên ám hưng chiến sĩ giống người nhất tộc những cao thủ may mắn tham dự lần hành động này phụ trách vận chuyển trong đội ngũ có ba tên thần lực đẳng cấp đạt đến bính cấp t ư giả đối thời điểm đó ám hưng tới nói giải quyết ba người này không phải việc khó gì phái ra hai tên thần lực đằng cấp đạt tới ớt cấp cường giả liền có thể đem ba người kêu hoàn mỹ áp chế bởi vì song phương thực lực chênh lệch nhóm này nguyên lực đ a n rất thuận lợi liền bị chặt được có thể nghĩ muốn đem nguyên lực đ a n nắm bắt tới tay không phải sự t ì n h đơn giản như vậy không có đặc biệt thần lực tiến hành tôi đ ộ u chứa nguyên lực đ a n vật chứa phản phất có được vạn quân chi trọng s ử suốt không cách nào xê dịch nửa phần đương nhiên cái này còn không phải khó giải quyết nhất trọng chỉ là vấn đề nhỏ càng nhiều người lực lượng n h ra nói không chừng có thể đem xê dịch phiên thoái chính là một khi tới gần kia chứa nguyên lực đan vật chứa trên đó đặc thù c h ậ t pháp liền sẽ phát động lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tan giã quanh mình tất cả bất luận là thần lực vẫn là thái sơ hay là ám hưng thành viên phụ trách dẫn đội ám hưng tổ chức cao thủ biết chư thần tại vật chứa bên trên lưu lại dạng này đặc thù c h ậ t pháp là vì bảo hộ vật liệu an toàn làm ra dạng này một cái cường hãn lại phạm vi cực nhỏ có thể di động c h ậ t pháp độ khó không nhỏ cần thiết tiêu hao không ít mong muốn đem pha b ữ đến phế không ít công phu có thể cái này không hoàn toàn là tin tức xấu phải biết đây là một chi không tính khổng lồ đội vận chuyển n ũ Phụ trên á c h tình ư báo nói tới trong thùng chứa là hơn vạn mai nguyên lực đan tình báo này có độ tin cậy cực cao tự nhân tộc tổ ba người nhớ rõ lúc ấy hơn nghìn người tập kích tiểu đội bị cái đồ chơi này làm cho tiến thối lưng nan như thế phong phú một khoản tài nguyên đối hám hưng tổ chức tới nói tương đối quan trọng khó khăn ă n c ư ớ p tới như thế một khoản tài nguyên không mang đi lời nói thật sự là quá đáng tiếc nhưng nếu là tiếp tục chờ ở tại đây không có cách nào cam đoan t r ư thần sẽ phái ra như thế nào đội hình đến đoạt lại cái này một khoản tài nguyên ngay tại tập kích tiểu đội tiến thối lưỡng ngăn lúc một tên tổ chức thành viên nhìn ra trận pháp này khuyết điểm bất luận là trọng lượng vẫn là kia tan giã tất cả đặc thù lực lượng cũng có thể bị tiêu hao trận pháp liền như thế lớn một cái có thể chứa được năng lượng sẽ không đặc biệt nhiều thậm chí có thể theo thời gian trôi qua hoàn toàn tiêu tán đáng tiếc là ám hưng tập kích tiểu đội không có nhiều thời giờ như vậy lấy chư thần hành động tốc độ nhiều nhất thời gian một tiếng trợ giúp đội ngũ sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trước mắt phương thức tốt nhất liền đem trận pháp này năng lượng cho toàn bộ tiêu hao đến mức thế nào tiêu hao đâu cũng rất đơn giản trận pháp tan giã đến gần v ậ t sống không phải cái gì đặc thù thiết lập mà là dùng trận pháp năng lượng triệt tiêu mất tới gần sinh vật hộ thể thần lực và thái sơ lại đem sinh vật cho tan giã đạt tới hiệu quả như vậy là cần tiêu hao trận pháp lực lượng chỉ cần ám hưng tổ chức thành viên đem tự thân thần lực vòng bảo hộ công suất mở tối đa sau đó tới gần cái tia trận pháp đi mất mạng liền có thể tiêu hao hết trận pháp lực lượng chỉ cần chịu chết người đủ nhiều đủ hung hát tỷ lệ lớn chỉ cần mấy phút liền có thể đem vật chứa bên trên chất pháp hoàn toàn phá giải vì hơn bạn mai nguyên lực đ à n ngày đó ám hưng tập kích tiểu đội bỏ ra cái giá rất lớn trong tiểu đội chín thành tinh nhuệ n toàn bộ đầu nhập vào trong chất pháp thân thể của bọn hắn tính cả linh hồn một khối tan giá tại trong chất pháp tại cái này tam giới lục đạo bên trong bị hủy d i ệ t hoàn toàn cuối cùng đạt được mục đích nhường vật chứa mở ra trong nháy mắt đó hơn bạn mai nguyên lực đan xuất hiện ở ám hưng tập kích tiểu đội trước mặt như thế lượng lớn tài nguyên để bọn hắn lần chịu rung động đối ám hưng tổ chức tới nói sắc thực lập công lớn có thể cái này trả ra đại giới là thật không nhỏ hơn bạn mai nguyên lực đan quả thật có thể để một đám người tăng lên nhất định thực lực có thể góp đi vào người đâu đây chính là gần ngàn tên tinh nhuệ a cái này hơn bạn mai nguyên lực đan có thể trong vòng một tháng ném ra nhiều như vậy tinh nhuệ sao cái này hiển nhiên không thể chứng kiến đây hết thể tượng nhân tộc tổ ba người còn tưởng rằng làm ra cái này quyết định lĩnh đội sẽ gặp người bể trên trừng phạt nhưng ai cảm tưởng không như mong muốn chương 1187, không cho khiêu khích thần quan đại nhân chương một n không cho khiêu khích thần quan đại nhân làm ra quyết định này góp đi vào nhiều như vậy ám hưng tinh nhuệ lĩnh đội cũng không có bị ám hưng cao tầm trách phạt ngược lại được đến khẳng định lập công lớn đặc biệt là run rẩy đối tên này lĩnh đội hành vi tương đối khẳng định đối chặn được hơn v ạ n mai nguyên lực đan việc này kia là một cái khen không dứt n g i ệ n g còn lấy chính mình bảy hạo k i ệ t ám hưng đệ nhất chiến lược thân phận đối lần hành động này cấp cho khẳng định đối với những cái kia là lần hành động này đánh đổi mạng sống đánh đổi ám hưng thành v ê n đâu kia thật là không nhắc tới một lời việc này không hợp thói thường sao đúng là rất không hợp thói thường có thể chỉ là ám hưng thành viên tượng nhân tộc có thể làm cái gì sao t h ấ p cổ bé họng thông qua hành động lần này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế chết đi kia gần ngàn tên ám hưng thành viên ám hưng tổ chức liền dành tự không có thống kê thậm chí liền cụ thể tổn thất nhiều ít người đều không đưa ra một cái xác thực thông cáo bọn hắn cứ như vậy trở thành t ư ợ n g b ị giả đá cây chân tượng nhân tộc tổ ba người có thể nghĩ rõ ràng cái này tài nguyên nếu là vì dùng tại tổ chức đa số người trên thân để dùng cho tổ chức tăng thực lực lên vậy cái này hơn bạn mai nguyên lực đan không cần cũng được hơn bạn mai nguyên lực đan có thể nệ không ra gần ngàn tên tinh nhuệ những n à y nguyên lực đan không hề nghi ngờ sẽ rơi vào một ít cao tầng trên tay nói một ít cao tầng là đạp trên đồng bạn thi thể đi tăng lên chính mình thực lực đều không chút gì quá mức tượng nhân tộc bất quá là dục giới một cái hơi có chút thực lực chủng tộc dù là chứng kiến đây hết thể tộc nhân hướng cấp trên nói lần này hành động từ vĩ mô góc độ bên trên nhìn là thất bại cấp trên cũng hoàn toàn không có coi ra gì không có cách nào thế đạo này chính là như thế tàn g h ố c chuyện vừa phát sinh thời điểm tượng nhân tộc tổ ba người vẫn rất để ý việc này có thể theo thời gian trôi qua bọn hắn dần dần quên đi việc này dù sao sinh hoạt còn muốn hướng về phía trước tương lai còn có càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến đang đợi bọn hắn cho đến lần này cùng lâm giật chạm mặt lâm giật nói kia lời nói mới khiến cho bọn hắn một lần nữa nhớ lại chuyện này đúng vậy a lâm giật chưa bao giờ phản bội qua ám hưng tổ chức này hoặc là nói phản bội ám hưng tổ chức là những cái k i a bành trướng cao tầng có lẽ lâm giật không có phản bội ám hưng tổ chức có lẽ hắn mới là đúng người kia tại cái này mục nát trong tổ chức lâm giật không nhìn thấy tương lai không riêng gì lâm giật ám hưng tổ c h c bên trong những cái tia chân chính vì giải phóng tam giới lục đạo đang nỗ lực các thành viên cũng không nhìn thấy tổ chức này tương lai muốn lật đổ kéo dài mấy ngàn gần vạn năm chư thần trật tự nói nghe thì dễ là riêng phần mình lợi ích mà chiến có thể thực hiện điểm này mới là lạ r n tinh cầu tổng thự vây l ầ y từng cái chủng tộc sinh vật bọn hắn tò mò nhìn tượng nhân tộc ba vị người sống sót muốn đi hỏi thăm bọn họ đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng lại rất là do dự bọn hắn thế nhưng là chứng kiến vong linh thần minh đối cự nhân nhất tộc xuất thủ hình tượng có thể nói là cực độ tàn nhẫn vong linh thần minh hoàn toàn không có cảm giác đau bọn hắn chỉ có thể mù quáng hoàn thành lâm g ậ t mệnh lệ bất luận cự nhân nhất tộc làm dùng dạng gì vũ khí đối bọn hắn tiến hành công kích bọn hắn đều không tránh không né chỉ có thể một mặt khởi s ư ớ n g tiến công vong linh thần binh cường độ thân thể viễn siêu sinh tiền coi như bị phá hủy cũng biết trong thời gian ngắn khôi phục cự nhân nhất tộc thể lực đang không ngừng tiêu hao chỉ cần hơi chút vương l ỏ n g vong linh thần binh liền sẽ cùng nhau tiến lên tại đao quan g kiếm ảnh bên trong đem nó binh giải biết là thần quan đại nhân hạ đ ạ t diện tộc chỉ lệ cùng cự nhân tộc giao hảo t r u tộc yên là cái rắm cũng không dám thả một cái nhìn thấy ngày xưa hào hữu giống như gặp ôn thần đồng dạng hung hăng né tránh không cần thời gian nửa tiếng cự nhân nhất tộc liền từ d ẹ n trên cái tinh cầu này hoàn toàn xóa đi bất luận lao ấu bất luận nam nữ tại d i ệ t tộc nhiệm vụ hoàn thành về sau vong linh thần binh nhóm đứng sừng sững ở nguyên địa trước mặt của bọn hắn mở ra từng đạo thông hướng vong linh không gian đại môn bọn hắn đều nhịp tiến vào vong linh không gian đợi đến kia từng đạo cửa lớn đóng lại khí tức của bọn hắn cũng hoàn toàn biến mất dường như cũng chưa hề từng tới trên thế giới này đồng d ạ n g cái kia chính là thần quan đại nhân lâm giật thực lực không thể nghi ngờ cường đại đó chính là không thể làm tức giận thần uy tất cả bình tĩnh lại không lâu sau dễ tin các cư dân mới dám co hành động hướng phía tổng thự vị trí tới gần tới chỗ về sau phát hiện ngoại trừ tượng nhân tộc tổ ba người tại nguyên chỗ ngẩn người bên ngoài toàn bộ tổng thự cái gì cũng không còn xuất lại tại từng đợt tiếng ồn ào bên trong tổ ba người hồi thân lại bọn hắn bắt đầu dần dần cảm nhận được lâm giật dụng tâm lương cổ tàn sát á m hương tổ chức cũng không phải là phản bội lâm giật mới là cái kêu bất luận người ở chỗ nào đều không có quên qua chính mình sơ tâm người đến mức vì sao lưu lại ba người bọn họ một mạng nghĩ đến không cần bao lâu thời gian bọn hắn liền có thể cảm nhận được lâm giật d ụ ý cũng trở thành lâm giật trợ lực màu xám đen đại điêu kích động cánh ở trên bầu trời chậm rãi phi hành trên lưng thanh niên đẹp trai nhắm mắt lại chính b a n g ngồi thế nào chủ nhân lại sẽ hối hận sao nói chuyện là phi hành đại điêu thần hạ tụng trải qua mười năm này cùng lâm giật ở c h u n g cùng lâm giật quan hệ biến mật thiết rất nhiều n g à y bình thường đâu nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng trong miệng nó nói tới hối hận đâu còn phải ngược dòng tìm hiểu tới mười năm trước lúc trước chính là để cả qua lâm giật thông qua đoạn h ố n quyết có thể từ mục tiêu trên thân hấp thu mục tiêu năng lực bao quát kỹ năng cũng không ngoại lệ cái này thời gian mười năm lâm giật điểm kỹ năng tích lũy không ít hắn sẽ tự chủ lựa chọn tác dụng khá lớn kỹ năng sau đó đem nó kỹ năng t ă n g mát lâm giật hiện tại nắm giữ kỹ năng cũng không phải pháp sư hệ đơn giản như vậy đoạn hồn quyết kỹ năng hấp thu năng lực nhường lâm giật nắm giữ nhiều loại kỹ năng c h ỉ tiết lâm giật không lấy được chính mình muốn nhất kỹ năng chiêm bạc váy tên kia tại biết được á m hưng tổ chức sắp đi hướng bại cục thời điểm rất quả quyết liền sử dụng chính mình xem bói kỹ năng dự báo tương lai từ đó trở về từ có chết lưu lại một cái mạng lâm g ậ t đâu cùng chiêm bạc váy quan hệ không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói xấu đối với nó ra tay đâu cũng là không có gì gánh nặng trong lòng tương phản lâm giật đối chiêm bạc vái kỹ năng vẫn là thật tò mò làm nội ứng là thực hiện mục tiêu của mình mà xâm nhập trại địch nếu là có thể nắm giữ cái này một xu cắt tị hung kỹ năng tia sống s ó t s á t x u ấ t chẳng phải có thể gia tăng thật lớn sao bởi vậy mười năm này tới lâm giật vẫn luôn rất hối hận hối hận chính mình lúc ấy không có sớm một chút ra tay hẳn là trực tiếp đem chiêm bạc vái mới cho đánh giết không có biện pháp lão gia hỏa này còn sống liền còn sống a làm chuyện cần thật điểm ngược cũng sẽ không ra cái đại sự gì đúng rồi đối với công tâu lão đầu nói lên đề nghị các ngươi cảm thấy thế nào công tâu h lao đầu là cường hóa trang bị thế ra hạn tại trang bị cường hóa phương diện này tạo nghệ còn không phải lâm g i ậ t có thể sánh bay đáng tiếc đã nhiều năm như vậy lâm g i ậ t đều không có thời gian thật tốt đi lanh giáo một chút cường hóa kỹ thuật à, có tiến bộ nhưng tiến bộ không nhiều trong thời gian ngắn mong muốn đem chính mình trọn vẹn thần thoại trang bị tăng lên trí cường hóa mát cấp cảnh giới không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể dựa vào công tâu h lao đầu đi không bột đấu gột nên hổ công tâu h lao đầu là có bản lĩnh nhưng mà mong muốn đem cuối cùng kia cấp một cường hóa đại quan đột phá không thể không theo lại làm mấy cái duy nhất một lần cường hóa khí đi ra t r ư ơ n g 1188, cách xa nhau mười năm gặp lại t r ư ơ n g 1188, cách xa nhau mười năm gặp lại duy nhất một lần cường h ó a khí là ý lam tinh đặc hữu đạo cụ lại cái này đạo cụ chỉ có cấp cao nhất cường h ó a sư khả năng chế tạo lâm dật nhớ rõ công thâu lao đầu từng nói với mình tại ý lam tinh công thâu gia tộc cường thịnh nhất thời điểm có thể chế tạo cái này duy nhất một lần cường h ó a khí chỉ có ba người công thâu gia tộc có hai cái công thâu lao đầu lao cha chính là một cái trong số đó vì sao toàn bộ ý lam tinh nhiều như vậy cường h ó a sư cũng chỉ ra ba người này đâu đó là bởi vì muốn làm tới điểm này độ khó thế nhưng là so đem trang bị cường hóa đến một trăm còn muốn khó khăn càng thêm khó khăn điểm này đâu không có lý giải đem trang bị tăng lên trí cường hóa một trăm đẳng cấp chỉ có đỉnh cấp cường hóa t ô n g sư mới có thể làm tới có thể duy nhất một lần trang bị cường hóa khí là ai đều có thể dùng có thể làm được điểm này nói tại trang bị cường hóa cái này một hạng năng lực bên trên đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới đều không đủ dù sao cái này ban cho năng lực liền xem như không có nắm giữ cường hóa thuật người đều có thể đem trang bị cường hóa đẳng cấp từ chín mươi chín tăng lên đến một trăm đạo cụ lần trước trở lại ví lam tinh di tích hết thảy phát hiện ba cái duy nhất một lần trang bị cường h ó a khí tại sử dụng một cái về sau cũng liền còn sót lại hai cái mong muốn phân phối cho tiếp xuống trang bị còn chưa đủ đủ thấy thứ này hiếm có trình độ liền xem như tại công thâu lão đầu cha hắn còn sống nghiên kỷ toàn bộ công thâu gia tộc cũng liền có ba cái duy nhất một lần cường h ó a khí mong muốn chế tạo thứ này không chỉ có trình tự làm việc dừng giả cần thiết vật liệu càng làm mấu chốt lâm giật đang đi đường thời điểm đem dẹn tinh cầu tình huống thượng chuyển tới chư thần tin tức hệ thống cũng coi là đem tình huống đều hồi báo cho tiên vương tiến về lam tinh vị trí chỗ ở quá trình không có bất kỳ cái gì không biết điều gia hỏa ngăn cản cũng không có tân phái r a nhiệm vụ gì không cần quá lâu thời gian lâm dật đã đến cùng công tâu h đắc ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt không có cách nào chỉ có thể làm như vậy phục hy phủ tên kia không biết rõ lúc nào sẽ xin từ không gian tùy thân bên trong đi ra lâm dật nếu là không dây thả hắn ra lời nói không chừng gia hỏa này sẽ cùng tiên vương nói cái gì vì để cho bảo đảm làm tinh an toàn lâm dật đành phải nhường công tâu h lao đầu đến vị d i ệ n khác những tinh cầu khác cùng mình gặp mặt xem như ám hưng tổ chức trước kỹ sư công tâu lao đầu tay nghề tất nhiên là không thể chê tới lam tinh về sau vì xuất hành thuận tiện đại hạ đặc biệt an bài cho hắn một chiếc cùng loại với linh duyệt đặc thù phi thuyền cung cấp công thâu lao đầu một người sử dụng lam tinh khoa học kỹ thuật có hạn chỗ chế tạo ra phi thuyền tại lam tinh khu vực sử dụng lời nói tới cũng còn tốt có thể nghĩ muốn tới lam tinh bên ngoài sử dụng lời nói liền rất g ầ n cả cái này không tại lam tinh thời điểm công thâu lao đầu liền lợi dụng chức nghiệp giả liên minh cho vật liệu đem chính mình chuyên môn tọa giá thật tốt cải tạo một phen ngày hôm đó quả nhiên là có đất dụng võ làm lâm giật đến địa điểm ước định thời điểm công thâu lao đầu đã tựa tại một chiếc phi thuyền màu đen bên trên một mặt nhàm chắn đang chờ đợi nhìn thấy lâm giật xuất hiện công tâu lao đầu trên mặt hiện lên hơi có vẻ vẻ phức tạp kích động thi nguyệt cùng bất mãn kích động cùng mũi sướng c h i ế m cứ đa số còn có một phần nhỏ trách cứ trách cứ lý do đâu cũng là rất hợp lý lâm giật đi về sau thần đoán cục chờ trang bị cường hóa đầu to nhiệm vụ liền giao cho hắn cùng tôn đại xuyên trừ bỏ trang bị cường hóa nhiệm vụ bên ngoài làm tinh xây dựng cơ bản cơ bản giao cho hắn phụ trách còn có dựng tin tức hệ thống sự t ì n h tin tức hệ thống thứ này a lập nên độ khó có thể lớn có thể nhỏ độ khó nhỏ đây này bắt tay vào làm tương đối nhanh đương nhiên từ i vơi bắt đầu tuyên g truyền tới bảo hộ hệ thống kiến trúc kiến tạo công thâu lao đầu đều phải tự thân đi làm cần bắt đầu từ số không từng bước từng bước nhìn chẳng chẳng tiến độ không có cách nào làm tin trước lúc này không có chế tạo thứ này kinh nghiệm c ư ứ c nghiệp giả liên minh tin tức hệ thống cùng công thâu lao đầu muốn chế tạo đồ vật hoàn toàn không phải một cái khái niệm để bảo đảm chính mình muốn làm gì đó có thể tiến hành thuận lợi công tâu h lao đầu chỉ có thể một chút xíu mang theo lam tinh kỹ sư nhóm chế tạo bắt đầu từ số không làm tốt chuyện này độ khó kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng các loại việc nhỏ không đáng kể đồng thời chuyện kiến thức nhiều vô số kể công tâu h lao đầu thật sự là làm bó tay toàn t ầ n duy nhất ă n u ổ i là quý lam tinh cùng lam tinh ở giữa có cực lớn chỗ tương tự mấu chốt linh bộ kiện chế tạo công tâu h lao đầu không cần tự thân đi làm chứ bỏ thiết kế tự mình cầm đao cùng giám sát bên ngoài tài liệu thu thập cũng là kiện tương đối khó khăn chuyện làm tinh là tới g ụ c giới bị diện thoát ly sắc giới kia cấp thấp nhất giao diện có thể toàn bộ tình cầu bên trên lúc đầu tài nguyên không có xảy ra biến hóa gì chế tạo có thể bao trùm toàn bộ làm tinh bình thường tin tức hệ thống vật liệu lâm dật cũng là có thể thu thập đủ nhưng mong muốn làm đủ lấy bao trùm toàn bộ tam giới lục đạo tin tức hệ thống nhất định phải tới những tinh cầu khác thu thập tài liệu cao cấp cũng may cần thiết tài liệu sản xuất không có như vậy h ả khắc tại g ụ c giới liền có thể thu thập hoàn tất tại đem tin tức hệ thống kiến tạo sau khi hoàn thành công thâu lao đầu còn chế tạo chuyên môn dùng để liên lạc cùng hưởng kho tin tức chiết nhẫn liền cùng loại với ám hưng như thế chiếc nhẫn chẳng những có thể lấy chứa được lam tinh chức nghiệp giả người tin tức phản ứng chức nghiệp giả địa vị càng là có giống ám hưng ơ như vậy trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ liên hệ tổng bộ cùng hưởng kho tin tức chờ một hệ liệt công năng tin tức hệ thống dự là công thâu lao đầu có thể liên hệ với lâm g i ậ t mấu chốt tại đem lam tinh chức nghiệp giả liên minh tin tức hệ thống kiến tạo sau khi hoàn thành công thâu lao đầu đưa vào đặc thù tần suất làm lam tinh tin tức hệ thống cùng lâm g i ậ t ám hưng ơ chiếc nhẫn n ố i liền lại cùng nhau lúc này mới có phía sau khai thông trừ bỏ làm như thế cái thứ then chốt bên ngoài công thâu đã còn đem chính mình nắm giữ cao g i i cường hóa pháp i ê người nhận h c thiệu cho Lam t từ h ầ đoán c thúi à n h này quả thật là không biết lớn nhỏ ta lớn người nhiều ít tuổi trong lòng người không có điểm số a người kia tuổi ngay cả ta số lẹt cũng chưa tới mở miệng lao ra hỏa ngậm miệng lao ra hỏa nếu không phải ngươi tiểu tử này từng cứu mạng của ta ta cao thấp đều muốn cho ngươi đánh một trận công tâu h lao đầu cười mắng cũng mượn cơ hội này tại lâm giật trên ngực tới một quyền hai người tuổi tác s á c thực kém gần một năm có thể giữa hai người căn bản không có bất kỳ khoảng cách thế hệ nói hai người là bạn vong nhiên thật sự là không có gì thích hợp bằng ngay vậy lâm giật lập tức nhũ mày bày ra một cái lên tay tư thế cũng hướng phía công tâu h lao đầu ngoắc ngón tay、ừ. đây là ý gì chương 1189, không thể tưởng tượng nổi biến hóa chương một n không thể tưởng tượng nổi biến hóa hẳn là tiểu tử này là để cho mình ý tứ đ ộ n g thủ công tâu lao đầu đang buồn một đâu lâm giật liền cười mở miệng công tâu lao đầu mười năm không thấy cũng là thật có thể luyện một chút ta hiện tại đẳng cấp người muốn đánh ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy a nghe được lâm giật lời nói này thời điểm công tâu lao đầu mới như ở trong động mới t ỉ n h bạn kịp phản ứng chính mình đúng là không có cảm giác được lâm giật khí tức không đúng như thế nào như thế lâm giật t h â n lực đẳng cấp rõ ràng không bằng chính mình chính mình t h â n lực đẳng cấp cao hơn theo lý thuyết hẳn là có thể dễ dàng cảm giác ra lâm giật hiện tại đẳng cấp mới đúng ai có thể nghĩ tới không nói lâm giật thần lực đẳng cấp ngay cả lâm giật thần lực trên người cùng thái sơ chấn động đều không có chút nào phát giác cái này sao có thể không phải là lâm giật thần lực đẳng cấp đã nghiền ép chính mình sao không có khả năng a lâm giật đi thượng vị diện cũng mới thời gian mười năm thượng vị diện đi công thâu lao đầu chính mình cũng không phải không có dạo qua tràn ngập tại vị diện tia mới lực s á t thực so d ụ c giới phong phú hơn nhiều tại không màu giới tốc độ tu luyện s á t thực muốn so tại d ụ c giới tốc độ tu luyện nhanh lên rất nhiều nhưng cũng không nên có to lớn như thế tranh lệch ga mỗi một cái thần lực đẳng cấp vừa qua đều là vô số tâm huyết c ù n g cố gắng đổ vào đi ra mong muốn lấp đầy kia từng đạo hồng câu chỉ có thể dùng thời gian cùng mồ hôi xem như nền tảng mới có thể làm tới phải biết lúc này mới thời gian mười năm a thiên tài đi nữa ngợi cũng không cách nào làm được trình độ như vậy a ngay cả năm đó tiên vương cũng không có khả năng như thế thiên tài a trước mặt gia hỏa này là cái quái vật gì a không đúng hẳn là trước mắt lâm giật là g i ả trang nhìn thấy công tâu h lao đầu kia ánh mắt hồ nghi lâm giật đại khái đoán được công tâu h lao đầu đang suy nghĩ gì lúc này cũng phóng xuất ra khí tức của mình nhường trước mặt lao nhân này thật tốt cảm giác cảm giác khi tức thả ra trong nháy mắt đó công tâu lao đầu liền xác nhận người trước mặt thân phận rõ ràng lâm g i ậ t trước mắt thần lực đẳng cấp là ất cấp suy nghĩ rõ ràng lâm g i ậ t nên là sử dụng một loại nào đó phương pháp đặc thù đem thần lực của mình cùng thái sơ chi lực nội liễm mới có thể để cho mình không cách nào cảm giác tiểu từ ngươi ngắn ngủi thời gian mười năm đẳng cấp lại có như thế khoa trường tiến bộ n g ư ơ i thái sơ chi lực tới đẳng cấp gì thần lực cấp bậc là thuận tiện cảm giác nhưng thái sơ chi lực liền không giống nhau vừa mới linh mộ thần lực cùng thái sơ chi lực liền không giống n m ớ h mộ thần lực có thể toàn diện nghiền ép thái sơ chi lực trên thực tế đẳng cấp thấp thần lực xác thực cũng là nghiền ép đẳng cấp thấp thái sơ chi lực có thể theo đẳng cấp tăng lên lâm dật phát hiện chuyện giống như không có đơn giản như vậy tại thần lực đẳng cấp đến hạng a về sau chúng chư thần cơ bản cũng sẽ không sử dụng thái sơ chi lực chiến đấu nhưng là tiên vương là một ngoại lệ lâm dật suy đoán h ắ n hẳn là rất chú trọng thái sơ chi lực tu luyện một lần nào đó đi tìm tiên vương phục mệnh thời điểm lâm dật còn đụng phải tiên vương tại rèn luyện chính mình thái sơ chi lực ý độ dùng chính mình thái sơ chi lực đi đối kháng thần lực của mình nhìn thấy một màn này thời điểm lâm dật còn rất khiếp sợ đừng nói lâm dật ngay cả thể nội vô c h i kỳ cùng đại thánh cũng không quá lý giải việc này nhưng mà lâm dật cũng biết tiên vương chắc chắn sẽ không cho mình nói cũng liền không có hỏi trở lại chỗ của mình suy tư một phen về sau lâm dật suy đoán tiên vương làm như thế nguyên nhân đại khái là thái sơ chi lực hạn mức cao nhất sẽ rất cao thậm chí cao tới có thể cùng đẳng cấp cao nhất thần lực chống lại thậm chí có thể áp chế đẳng cấp cao nhất thần lực trình độ cứ việc đây chỉ là cái phỏng đoán nhưng lâm dật cảm thấy suy đoán này là chân mệnh để sát xuất sẽ rất lớn nếu không phải như thế cao cao tại thượng tiên vương như thế nào lại tốn hao lớn như vậy tâm tư đi tu luyện cái này thái sơ chi lực đâu tên i kia thời gian thế nhưng là tương đối chân quý thái sơ chi lực sao không biết rõ ngươi có thể từng nghe nói sơ chất cảnh giới này sơ chất công tâu lao đầu sau khi nghe rõ ràng s ư ơ n g sở tại pháp tắc chi lực phương diện này có rất ít người sẽ đặc biệt tích cực trừ bỏ những cái kia tam giới lục đạo trí cường giả bên ngoài bọn hắn đồng dạng sẽ đem chính mình bản mệnh pháp tắc đẳng cấp không ngừng đề cao dùng cái này đến thu hoạch cường hãn hơn năng lực trực chiến công tâu lao đầu thần lực đẳng cấp là cao cấp nhất hắn tiếp xúc trí cường giả không ít có thể hắn xưa nay chưa nghe nói qua có ai có thể đem chính mình bản bệnh p h á p tác tăng lên đến sở chất cấp bậc này sở chất cái này p h á p tác đẳng cấp ta còn chưa nghe nói qua thần lực đẳng cấp tương đối cao ám hưng thành viên đều sẽ đem chính mình thái sơ chi lực tăng lên đến hóa thánh cảnh giới viên mãn đến mức bản bệnh p h á p tác sẽ tăng lên cao hơn cao hơn hóa thánh ba bốn đẳng cấp coi như cao hơn năm cái đẳng cấp chi cao phát tác cũng chưa nghe nói qua sở chất cái này cấp bậc nói đến đây công tâu lao đầu dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi ngươi sẽ không phải so hóa thánh viên mãn cảnh giới cao hơn bảy tám cái đẳng cấp à mẹ nó tiểu tử ngươi khủng bố như vậy lấy chi cao p h á p tắc đẳng cấp để cân nhắc thái sơ p h á p tắc đẳng cấp xác thực không quá phù hợp có thể cái này cũng không thể trách công thâu lao đầu thật sự là thái sơ chi lực đẳng cấp tăng lên bây giờ không có cái gì tỷ suất chi phí hiệu quả vì sao nói như vậy đâu thái sơ cái này một p h á p tắc chi lực xác thực áp đảo còn lại tất cả p h á p tắc nhưng là cái này p h á p tắc chi lực sẽ bị thần lực chỗ áp chế lại hai loại lực lượng tu luyện độ khó cơ hồ giống nhau tại ngang cấp dưới tình huống thái sơ không cần phải suy nghĩ nhiều sẽ bị thần lực chỗ nghiên ép dù là thần lực đẳng cấp so với thái sơ kém rất nhiều cũng có thể bị thần lực chỗ nghiên ép như thế thiết lập liền dẫn đến đa số người sẽ không truyền trú thái sơ chi lực tăng lên bởi vậy không có ai biết hóa t h á n h viên mãn về sau cảnh giới cũng thì chẳng có gì lạ thần lực đẳng cấp đạt tới hạng a cường giả s á c thực không ít có thể tiến vào g i á p đẳng thần lực các cường giả vô cùng rõ ràng hạng a ở giữa cũng có khoảng cách tự thân thần lực tăng lên cũng không kịp ai còn sẽ đem cái kia vốn là có hạ tài nguyên tu luyện chút xuống tại thái sơ chi lực bên trên đâu công đâu lao đầu ngươi là thật để mắt ta à ta nào có biến thái như vậy à cái này cảnh giới bất quá là so hóa t h á n h viên mãn mạnh hơn hai ba cái cảnh giới bộ dáng không có khoa trương như vậy lâm dật cười cho công tâu h lao đầu giải thích một phen đại khái là thái sơ chi lực thiết lập cùng t r í cao pháp tắc có khác nhau rất lớn tại đạt tới cảnh giới nhất định về sau thái sơ chi lực liền dùng tới đơn độc tính toán đơn vị hai ba cái cảnh giới cũng liền công tâu h lao đầu có chút xấu hổ hắn biết đầu tư lâm dật là cái quyết định chính xác hắn tin tưởng lâm dật tiềm lực có thể hắn không nghĩ tới chính là lâm dật tiệu tử này tại cái này ngắn ngủi mười năm liền lấy được như thế khoa trương thành cựu đừng nói tăng lên thần lực cấp bậc dù là vẹn vẹn tăng lên thái sơ chi lực cảnh giới công tâu h lao đầu đều phải nói lâm giật ngữ bức kết quả t i ể u tử này vậy mà tới cái song tu đây không phải yêu nghiệt là cái gì c h ắ c không được chính mình cảm giác không đến lâm giật khí tức c h ắ c không được lâm giật nói thực lực của hắn bây giờ công tâu h lao đầu đã đánh không được hắn hợp lấy không phải đang nói đùa t i ể u tử này là thật sự có đồ bà ta hâm mộ à ta cái này tăng lên tốc độ hâm mộ lời nói liền cùng ta đi ta dẫn ngươi đi tiên vương đại nhân kia tiên vương đại nhân kia tài nguyên là thật nhiều ta kể cho ngươi lao đầu ngươi đi cái kia làm cái mười năm tám năm ta cam đoan ngươi cũng được í t lợi không nhỏ có tin ta hay không lao đầu thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy sao không không đúng tiểu tử này tại sẽ cái gì n h ặ t đâu t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi rất khó thu hoạch vật liệu t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi rất khó thu hoạch vật liệu thế nào còn gọi bên trên tiên vương đại nhân tiểu tử này nên sẽ không bên hán công tâu đắc là cùng tiên vương có thủ không đợi trời chung vừa rồi kia một phen đâu không nói là liếm tiên vương chiêu an thành phần vậy khẳng định là không thiếu được suy tư một phen khẳng định lâm giật sẽ không làm ra như thế nào tàn chuyện về sau công tâu lao đầu xem như kiểu phản ứng lâm giật t i ể u tử này chưa quên hắn công thâu lao đầu cùng tiên vương ở giữa cựu hận càng không quên lập trường của mình nói dạng này một phen thuật túy là lấy chính mình trêu đùa tới hào t i ể u tử ngươi đây là cầm lão phu làm trò cười đúng không hả ngươi không có ở đây mấy ngày này lao phu giúp ngươi xử lý không ít lam tinh chuyện à, không có công lao cũng c ó khổ lao à, dám như thế mở lao phu trò đùa xem ra lão phu cao thấp đến cùng ngươi qua mấy chiêu tới tới tới lâm giật sức chiến đấu như thế nào công thâu lao đầu vẫn là rất rõ ràng hiện tại chỉ sợ là không dựa vào thể nội hai đại võ hồn đều có thể cùng mình đánh chia năm năm lời nói này đâu cũng chỉ là trên miệng nói một chút qua qua miệng nghiện mà thôi một phen hàn huyên về sau công tâu h lao đầu bắt đầu hỏi thăm về lâm giật chính sự lâm giật cho chuyển tới tin tức coi là lời ít mà ý nhiều chỉ nói rõ chính mình muốn tới mang công tâu h lao đầu đi là tiên vương làm việc nội d u n g cũng không có nói rõ ràng mang công tâu h lao đầu đi cụ thể là muốn cho chính mình như thế trợ giúp lâm giật tiểu tử thật tốt nói cho ta nghe một chút đi à thời gian dài như vậy không trở về nhà đến cửa chính miệng liên hệ cũng chỉ là ta lão già họ n g hẹp này độ không cùng người trong nhà gặp mặt nghĩ đến ngươi tình cảnh hiện tại cũng không tốt lắm đi theo tiên vương la n lộn dường như cũng không trong tưởng tượng thư thái như vậy nói đi hy vọng ta thế nào giúp ngươi hỗ trợ chuyện lâm g i ậ t lúc đầu phát tin tức thời điểm cũng là không có suy nghĩ qua nhường công dâu lao đầu cùng chính mình cùng đi đâu đơn thuần là vì ứng phó chính mình trang bị được đến từng cường hóa việc này không có cách nào thần hạ tụng cường hóa đ ẳ n g cấp bảy ở kia có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực cơ hội hắn sẽ bỏ qua sao hắn cái này cấp bậc cường giả có thể tăng lên sức chiến đấu con đường ít càng thêm ít một cái không đau nhức tăng lên c h i l ư c đồng thời không cần nỗ lực thời gian cùng tinh lực tăng lên phương thức ngươi cảm thấy tên n ư ỡ n g kia có thể c ự tuyệt sao ta ngược lại thật ra không muốn nói muốn cho ngươi tại lam tinh tiếp tục ăn ổn nhưng là đâu không có nói ta tại tiên vương trận doanh liền không tiếp tục chờ được nữa cho nên ngươi hiểu lâm dật bất đắc dĩ công thâu lao đầu có thể cảm nhận được một mình xông sáo bên ngoài không xác định nhân tố thật sự là quá nhiều h u ố n g hồ lâm dật vẫn là tại tiên vương dưới tay làm việc mỗi ngày qua đều lại như g i ố n g trên b ă n g mỏng thời gian hô công thâu lao đầu đi ra kia đã là biện pháp tốt nhất làm như vậy có thể không lôi kéo lam tinh xuống nước tính toán tiểu tử ngươi cũng không dễ dàng đi theo ngươi một chuyến liền đi một chuyến a giúp tên kia làm việc nghĩ đến có thể được tới không ít chỗ tốt có kiếm không lỗ ít ra không khó coi nhìn thấy công tâu lão đầu bên này bằng lòng phối hợp lâm giật búng tay không gian tùy thân bên trong thần hạ t ụ lại lần nữa s u n g ra ngưng tụ thành một cái đại điêu phủ phục tại hai người trước mặt đi thôi đã như thế cũng đừng kéo dài thời gian trên đường tới ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện lên trước đường ta trên đường muốn nói với ngươi nói màu xám đen đại điêu phe phẩy cánh mang theo lâm giật hai người lấy tốc độ cực nhanh đang đi đường trên đường lâm giật nói tới ý nghĩ của mình thứ đồ gì t i ể u tử ngươi cũng quá để mắt ta đi ngươi coi ta là gì a thiên tài a làm duy nhất một lần cường hóa khí độ khó muốn thắng qua chế tạo một cái 99 tới 100 t r a n g bị việc này ta không làm được ngươi tự nghĩ biện pháp công đâu láo đầu nghe xong lâm g i ậ t ý nghĩ lập tức liền mở miệng từ chối như thế có tính tiêu chiến chuyện hắn thật không nghĩ qua tại ám hưng tổ chức nhiều năm như vậy bên trong hắn đều che giấu chính mình kỹ năng kỹ nghệ nhiều năm không có tiến bộ là tại ý lam tinh cường thịnh thời điểm hắn là nghĩ tới muốn làm ý lam tinh thứ nhất cường hóa đại sư hướng phụ thân của mình cùng gia tộc trưởng bồi chứng minh chính mình năng lực nhưng nhiều năm như vậy không có nghiên cứu cường hóa thuật hắn làm sao có thể làm được chế tạo ra duy nhất một lần cường hóa khí đâu nghe nói như thế lâm giật dùng mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn về phía công tâu h lao đầu chẳng lẽ không đúng sao thật đơn giản năm chữ nhường công tâu h lao đầu chuẩn bị xong một đống lớn cự tuyệt đều nuốt tới trong vụ thiên tài hai chữ này công tâu h lao đầu từ khi ra đời đến nay cũng không có thiếu nghe người khác tán dương qua chính mình nhưng là đâu hắn cũng chưa hề nghĩ tới từ lâm giật trong miệng nghe được hai chữ này sẽ có như thế thoải mái thiên tài chân chính nói mình là thiên tài cảm giác này đừng đề cập có nhiều sớm rồi ngươi nói ta là cái gì ta nói ngươi chẳng lẽ không phải thiên tài sao hỏi lại biểu thị khẳng định ngươi có thể nghe liệu à? trả lời khẳng định nhường công thâu lao đầu trên mặt xuất hiện s á n g khoái biểu lộ tiểu tử lặp lại lần nữa thiên tài cứ như vậy giản dị tự nhiên trải qua lôi kéo về sau công thâu lao đầu lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn h á n đâu cũng nghiêm túc lúc này đáp ứng lâm giận đề nghị này cũng biểu thị lem trang bị cường hóa đến một trăm hắn công thâu lao đầu không có, có năng lực như thế Bắt đầu từ đầu số k h ô nói g cường chế cái nhất h tạo một cái duy nhất một duy lần a khí, hán công thâu lão đầu cũng không k hán thâu như thế. Nhưng mà, hán công thâu lão đầu có thể công cũng năng công có lực có được một đầu đầu lao lao làm sự mà, ệ n cách ó thể thông trang vật tắt một phân phân chế dùng ngoài giải giải qua liệu, ra bị, n ó a khác í Nói c h khác, lâm g i ậ t tiếp xuống chỉ cần đi làm mấy món một trăm trang bị liền có thể đem cái này cường hóa đẳng cấp thông qua khá là phiền phái thủ đoạn chuyển rời đến chính mình trang bị bên trên thuyết pháp này quả thật là đủ mới mẻ lâm g i ậ t nghe xong cũng không khỏi cảm thấy mở rộng tầm mắt nhưng mà việc này cũng có chút độ khó cái kia chính là đi đâu đi thu hoạch nhiều như vậy một trăm trang bị đâu khoảng cách ý lam tinh hủy diệt đã qua bên trên thời gian m ộ n năm những cái kia đẳng cấp cao cường hóa trang bị đã sớm không biết tung tích tỷ lệ lớn theo t u y ế nguyện n trôi qua biến mất tại trong dòng chảy lịch sử lúc này liền đến thiên công thâu lao đầu tự tin hh ắ c ắ còn c có n g ư ơ i tiểu tử làm không được ta lao đầu tử có thể làm chuyện cảm giác này coi như không tệ công thâu lao đầu cười ha hả ở một bên đắc ý lấy xác thực khoảng cách cái kia cao cường trang bị không phải rất hy hữu nhân đại đã qua quá lâu nhưng là đâu khi đó công tâu h nhà đến tột cùng là cái nào thần minh chế tạo mấy món cao cường thậm chí là một trăm trang bị công tâu h lão đầu nhớ kỹ coi như đối lập tinh tưởng liền hắn biết trước mắt cầm lấy hắn công tâu h nhà cường hóa đi ra mát cấp trang bị lại như c ũ tồn sống thật tốt thần minh tại không sỗi chỉ cần tìm được bọn g i a hòa này dùng tới chút thủ đoạn cừng rắn liền có thể đem trang bị của bọn họ đó tới yên tâm lâm giật tiểu tử coi như ta nhớ không được ngươi cũng có cái quen thuộc lại ngươi có thể hợp lý truy sát đối thủ a ngươi quên lúc trước trong trận chiến đấu kia cô nàng kia đem một trăm trang bị đem ra lúc ấy ta liền rất khiếp sợ ngươi nếu là thực sự tìm không thấy mục tiêu hoặc là không tiện đ ộ u thủ nghĩ biện pháp cầm cô nàng kia khai đao cũng là lựa chọn tốt ứng long trang bị ta không có đoán sai hẳn là toàn thân cường hóa m ắ t gốc t ừ trên người nàng đem trang bị t à a lột phân giải nhất định có thể đưa ngươi cái này một thân cường hóa đến một trăm trương một nghìn một trăm chín mươi mốt là m người, người đau đầu vật liệu ứng long một thân trang phục công thâu lao đầu còn thật không biết là cái dạng gì cường hóa trình độ nhưng mà hắn có thể thông qua thời đại kia ứng long địa vị cho suy tính ra tiên vương dẫn theo một đám thần minh kết thúc cái kia bốn vị viễn cổ đại thần cắt cứ thế giới thời đại trình hợp tài nguyên thời điểm phát hiện trang bị cường hóa cái này một hạng năng lực khi đó tiên vương đem toàn thần của mình trang bị đều cường hóa tới m ắ t cấp sau đó chính là mình phụ tá đắc lực ứng long xem như thời đại kia chư thần đ ỉ n h cấp tay chân hắn một thân trang phục cường hóa đến m ắ t cấp khẳng định là không có chạy đi lạc băng tâm trong tay đoạt trang bị cũng là cái lựa chọn tốt chỉ là cùng ở bên cạnh hắn tứ thi vương đối phó s á c thực khá là phiền t h i ngày ấy mấu chốt quyết chiến ám hưng tổ chức lạc bại thời điểm tiên vương phân thân, thần lực đồng dạng tiêu hao sạch sẽ, sẽ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể mang theo lâm giật cùng phục h y phủ rời đi chiến trường lâm giật có thể phản chiến không dễ dàng phục h y phủ khó khăn đưa tới tay cũng cực kỳ khó được tiên vương thần lực phân thân đành phải cứ như thế mà b u ô n g tha lạc băng tâm đông vương chiến thần dẫn đầu thần binh nhóm sức chiến đấu xác thực không tầm t h ư ờ n g nhưng mong muốn cản trở tứ thi vương rõ ràng không có tư cách kia cũng chỉ đành thả lạc băng tâm bọn người rời đi tại trận chiến đấu này kết thúc về sau là băng tâm hạ tràng cực kỳ thảm thiết hắn cùng lão huyền trở thành bị chư thần truy nã mục tiêu phản bội ám hưng tổ chức n h ư ờ n g tứ thi vương cho ám hưng xử nhiều như vậy ngắn chân ám hưng tổ chức tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng đáng thương lạc băng tâm chỉ có thể mang theo lão huyền trốn đông trốn tây tại trong khe hẹp cầu sinh tồn từ sau lúc đó tứ thi vương hoàn toàn mai danh nhận tích muốn tìm được bọn hắn độ khó cùng mò kim đáy biển không c ó khác nhau lớn hơn gì không nói trước k i u tứ thi vương có khó đối phó biết bao liền nói tìm tới lạc băng tâm việc này độ khó thế nào ngươi không biết rõ nếu là chúng ta thật có thể tìm tới mấy người bọn hắn t i ê n vương tình báo mạng thật sự có thể phế trừ công đâu lao đầu tự nhiên biết đạo lý này nhưng hắn lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ lại n đường lâm giật đối tiên vương người đọc thủ chư thần trong trận doanh chỉ có những cái kia uy tín lâu năm thượng vị thần mới có từng cường hóa trang bị lại chỉ có những cái kia thực lực mạnh đến đứng đầu nhất uy tín lâu năm thượng vị thần mới có tư cách nắm giữ một thân cường hóa đến một trăm trang bị từ trong tay của bọn hắn đoạt lấy trang bị cũng đem trang bị phân giải việc này làm sợ là có chút khó khăn kia nhưng là không cách nào lại phục khắc mát cấp cường hóa trong tay bọn họ cầm lấy trang bị liên quan đến lực chiến đấu của bọn hắn cướp đoạt những trang bị này cùng muốn mạng của bọn hắn không có gì khác biệt mong muốn cứng gián đoạn chỉ có một loại phương pháp trực tiếp đem người cho đánh giết không nói trước lâm giật t h ự lực trước mắt phải chăng có thể làm đến b ư ớ c này coi như có thể làm được muốn thần không biết quỷ không hay làm việc không lưu vết tích trong đó độ khó có thể nghĩ cũng là có cái khác uy tín lâu năm thần minh trong tay có như vậy một hai kiện cường hóa đến mát cấp trang bị đoạt một thượng bị thần đem nó diệt khẩu làm sinh đẹp chút có thể đem chuyện cho che giấu vấn đề là đoạt một cái cũng không đủ cường hóa lâm giật một thân trang bị đến lúc đó vẫn là phải đ a động mấy lần tay làm như vậy làm sao có thể cam đoan không bị bắt túi x é đâu rất rõ ràng hai cái này biện pháp đều được không thông lao đầu kia việc này liền không làm được nhẫn n ụ c gánh bác lâu như vậy thật vất vả phát hiện một cái chính mình có thể cùng hắn rút ngắn t r ê n lệ cơ hội cơ hội này nếu là không nắm chắc được về sau phần thắng lại nhỏ hơn một chút công tâu h lao đầu đương nhiên có thể nghe được lâm giật những lời này là cái gì cái ý tứ có thể hắn công tâu h lao đầu là thật không có biện pháp vốn cũng không phải là trong thôn nhất biết nấu cơm x à o phụ không cho mét không cho thịt cùng đồ ăn còn trông cậy vào hắn làm ra một bàn có địa vị đồ ăn hắn đi đâu làm đi không cần tại điểm này ta coi như ngươi mỗi ngày tại ta bên thai nhắc tới ta tỷ lệ lớn cũng không giải quyết được vấn đề này ngươi muốn làm được lời nói ta đem chính mình nắm giữ cường hóa chi thuật đều dạy cho ngươi ngươi có thể ăn bao nhiêu liền xem chính ngươi nếu là không giải quyết được vậy thì thật không có biện pháp công tâu lao đầu đem nói đến nước này liền chứng minh hắn là thật t ậ n lực đây cũng không phải là q u á i giày đòi hỏi liền có thể giải quyết vấn đề nhìn thấy lâm g i ậ t vẻ mặt đ ạ m đạm mấy phần công tâu lao đầu tâm tình cũng không tốt gì hai người không chỉ có là bạn bong nhiên càng có giống nhau mục đích lâm dật muốn đánh bại tiên vương lật đổ đối cái này tam giới lục đạo chi phối công tâu lao đầu, đầu cũng muốn làm như vậy càng làm muốn đánh giết t i ê n vương thay gia tộc của mình báo thủ một phen suy tư về sau công đâu lao đầu lại đưa ra cái biện pháp mười năm trước trận đại chiến kia người tham dự à trận đại chiến kia phải c h ẳ n g có cao giai thượng vị thần bị đánh giết nếu là có bị đánh giết nhìn xem có thể hay không từ trên thi thể v ớ t một cái việc này đâu ngẫm lại là được cường hóa đẳng cấp mát cấp trang bị tại toàn bộ tam giới lục đạo vậy cũng là vật hy hãn nắm giữ những n à y trở vật hy hãn thượng vị thần coi như thật vẫn lạc tại trên chiến trường tiên vương khẳng định cũng sẽ đem thu về sao có thể đến p i ê n lâm giật đánh cái chủ ý này đâu trừ phi trừ phi nơi ngã xuống ngay cả tiên vương đều không có cách nào thu bể giống như thật là có gia nhập chư thần trận doanh mười năm lâm giật cơ bản đem cái này trận doanh cho mò thấy chư thần chỉ đ ạ i chính là từng cái phe phái chư tiên thần minh từng cái phe phái thần minh nhóm đều đang vì ích lợi của mình mà minh tranh ă n đấu đây cũng chính là vì cái gì ám hưng tổ chức có thể cướp đoạt dục dưới một đoạn thời gian nguyên nhân theo thời gian trôi qua các phái thần minh nhóm thực lực tăng lên không ít đặc biệt là từng cái phe phái thần minh người lãnh đạo cảm thấy mình thực lực đã siêu việt tiên vương có thể thay vào đó cái này khiến tiên vương mệnh lệnh cẩy một lần biến rất là đê mê ở đằng kia trong lúc đó chỉ có linh độ sơn linh minh cổ phật còn tại đem người chịu đựng tiên vương đáng tiếc là linh minh cổ phật vì trợ giúp tiên vương cướp đoạt nữ hoa linh vô ý vất lạc như thế anh dũng hy sinh hành vi tại chư thần trong trận danh lưu truyền rộng rãi tiên vương thậm chí bởi vậy dòng chống khua chiên đối với hắn tiến hành truy phong cùng lời khen nhìn qua linh minh cổ phật chết không có vấn đề gì là vì lãnh đạo lợi ích xuất hiện anh dũng hy sinh có thể địa vị tương đối cao thanh tỉnh chúng chư thần đều hiểu linh minh cổ phật ở đâu là anh dũng hy sinh rõ ràng chính là không rõ ràng địa vị của mình tiếp ộ tiên vương mà đưa mà đ n linh minh kết quả. Lấy cổ h ậ theo điểm vị, ắ n trên người, tất nhiên toàn thân mát cấp trang bị, điểm này, liền công phân trang mặc mát điểm cấp cầu. tất tâu Tiếp t yêu giải đối phù hợp h lão bị, bị đầu linh minh cổ phật là vẫn lạc tại thu hoạch nữ hoa linh bí cảnh bên trong lấy thực lực của hắn đều đưa tại trong đó liền chớ đừng nói chi là cái k h á c thực lực càng sau thành viên có thể đem nữ hoa linh thuận lợi giao cho tiên vương trên tay đã là không dễ một tại nguy hiểm trùng điệp trong bí cảnh đem vẫn lạc linh minh cổ phật trang bị thu bể p h a cơ bản là không thể nào được đến nữ h a linh tiên vương đoán chừng là sẽ không lại quản kia bí cảnh phó bản cũng không lo lắng rơi tại trong phó bản linh minh c ủ a phật một thân trang bị một thân cường hóa một trăm đẳng cấp thần thoại trang bị cứ như vậy nét vào bí cảnh bên trong là rất đáng tiếc không sai nhưng nữ hoa linh bị mang đi bí cảnh đã không cách nào mở ra trang bị lấy không được cũng rơi không đến trong tay được nhân linh minh c ủ a phật sự tích nói đến một nửa thời điểm công tâu lao đầu còn thật cao hứng có thể nói vừa xong sắc mặt hắn liền tối t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi hai tiểu tử này qua không dễ dàng t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi hai tiểu tử này qua không dễ dàng lâm giật tiểu tử này thế nào đi tiên vương dưới tay làm việc nhiều năm như vậy bắt đầu biến không đáng tin cậy lên rồi mọi người đều biết bí cảnh là có thể lặp lại mở ra chỉ khi nào bí cảnh bên trong thưởng lớn bị đoạt sau khi đi bí cảnh sẽ bị qua bế bình thường bí cảnh thưởng lớn bị đoạt sau khi đi là có thể bằng vào lực lượng cường đại cưỡng ép lại lần nữa mở ra thế nhưng là những cái kia phần thưởng là thượng cổ đại thần bản mệnh thần khí bí cảnh tình huống liền không giống nhau như muốn lại lần nữa mở ra chỉ có một khả năng chính là dùng áp đảo bí cảnh c h ú n g giải thưởng lớn lực lượng đi lại lần nữa mở ra cái này bí cảnh mong muốn lại lần nữa mở ra sản xuất nữ ba linh bí cảnh liền xem như tiên vương bản thân đều không được chỉ cần bốn vị viễn cổ lớn chính là thần cấp lực lượng mới có thể làm được điểm này tiểu tử ngươi có phải hay không đi theo tiên vương tên kia lẫn vào thời gian quá dài cho mình đều lăn lộn t r ò n váng ngươi biết như thế bí cảnh tồn tại biết bên trong có linh minh cổ phật một bộ trang bị có làm được cái gì tiên vương có thể không biết sao như vậy một bộ thật mạnh hóa thần thoại trang bị nếu là hắn có thể kéo ra đến hắn không kéo ra đến chờ ngươi đi hao sao đang suy nghĩ gì tranh thủ thời gian động não suy nghĩ lại một chút biện pháp k h á c k a công tâu l ã o đầu đang nhả danh lấy lâm giật liền g i lên tay phải của mình làm lâm giật thoáng bên phải trong tay quán c h ú thần lực thời điểm trong lòng bàn tay một cái kim s ắ t chữ linh chậm rãi hiện hiện kia là một ố cổ xưa mà cường đại khí t ứ c cường đại trình độ nhường công tâu h lao đầu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng công tâu h lao đầu dù sao cũng là thần lực là hạng a đỉnh cấp cường giả hắn là biết tiên vương cường đại có thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được lâm giật tay phải bên trong tản r a nhàn nhạt kim quang chữ linh dù là tán phát khí tức rất yếu ớt cũng so tiên vương khí tức phải cường đại chút ngươi ngươi đây là công tâu lao đầu trong mắt chữ kinh lộ rõ trên mặt tiểu từ này là cái gì nịch thiên mật k Trên tụt cất ít mật biết, người hắn đến cũng còn cất giấu nhiều ít bí mật không muốn người giấu thực quả quá bí lâm à m muốn đem cho khá nghị. người Nếu tư ta bất l giật cười đáp lao đầu à ta cũng không biết cố lực lượng này có thể hay không mở ra thu hoạch nữ hoa linh bí cảnh nhưng mà chúng ta có thể thử một chút nếu là không được lời nói suy nghĩ tiếp những biện pháp khác cũng không mượn lời nói đều nói đến mức này công tâu lao đầu lại có cái gì không hài lòng cũng có mà nói tiến về không màu giới đường tương đối dài dàn giặc lấy thần hà tục là tọa kỵ lời nói đoạn phi hành này thời gian sẽ đến tương đối lâu trong lúc đó phục hy phủ đi ra qua nhìn thấy lâm giật nhanh chóng như vậy liền cho người ta mang ra ngoài nhường phục hy phủ nhiều ít cảm thấy chút không thể tưởng tượng nổi cái này thời gian mười năm tiên vương là đem lâm giật cho lưu tại bên người là trọng dụng lâm giật lại cho lâm giật không ít quyền lợi cũng dạy hắn không ít thần lực kỹ xảo sử dụng thế nhưng là đâu cho tới nay tiên vương đều không có hoàn toàn tín nhiệm qua lâm giật nếu không cũng không đến nỗi nhường phục hy phủ như thế đi theo lâm giật nhìn thấy lâm giật sảng khoái như vậy đem nhiệm vụ cho hoàn thành phục hy phủ ít nhiều có chút ra ngoài ý định p ây công tâu lao động từ nhiệm vụ của ngươi tới đây là ta lúc trước được đến bên ngoài phụ thần khí phục h đối phụ ngươi biết ta cũng chính là ngươi lần này tiến về tiên vương cung nhất nhiệm vụ chủ yếu lần trước tại cùng tiên vương giao thủ quá trình bên trong ta đem nó lấy gia dụng đáng tiếc là nó dường như càng thêm có khuynh hướng tiên vương kia đỉnh tiêm cấp bậc c ứ n g d ả dứt khoát liền quy hàng người ta hiện tại thế nào tiên vương đại nhân sợ ta ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải phiền thoái đem thần khí này trước cho ta mượn dùng thế nào tiên vương đối ta không sai à từ lâm giật cùng mình liên hệ trong tin tức ngắn gọn lời nói không khó coi ra lâm giật tại tiên vương kia thời gian qua tương đối có gấp có thể cụ thể thế nào cái có gấp pháp lâm giật vẫn luôn không có nói cụ thể qua cũng chính là cho tới bây giờ công tâu đắc mới hiểu được lâm giật thời gian này qua là cỡ nào thảm trách không được cùng làm tinh cùng trong nhà liên hệ ít như vậy thì ra là có phục hy phụ một mực tại giám thị chính mình bất quá lâm giật lời nói này lượng tin tức không thể bảo là không lớn trong đó nhất làm cho công tâu h lao đầu cảm thấy khiếp sợ chính là bị đoạt đi bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụ thần khí là chọn chủ nhân không sai một khi lựa chọn chủ nhân liền sẽ thể sống chết không đổi hiệu chung nào có nói đối thủ thực lực tương đối cường hãn liền khuất phục đối thủ lời giải thích cái này căn bản liền là chuyện không thể nào có thể lâm giật không cần thiết nói dối công tâu đắc nhận biết lâm giật đã lâu như vậy chưa từng thấy qua lâm giật đánh pháo miệng hắn rất biết rõ tiểu tử này không cần thiết lắc lư chính mình việc này không giả lời nói vậy đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ xem như một tên cường h ó a sư công đ â u đắc đối vũ khí liệu rõ có thể nói là khá đầy đủ muốn nói đối chủ nhân độ trung thành cao nhất vũ khí k i a tất nhiên là bản bệnh vũ khí có thể ở bị lâm giật thu phục dưới tình huống còn lựa chọn đầu nhập tiên vương ố m ấp cái này hoàn toàn là tại nói nhảm không đúng công đ â u đắc cẩn thận suy tư một phen con ngươi lập tức có vào sẽ không phải không thể nào tiên vương làm sao có thể cùng bị tia đại lao có quan hệ nghĩ gì thế thật tốt chào hỏi à lần trước không có cường hóa người ta cường hóa thần hạ tụng nhiều ít là cho người một lời giải thích à. lâm giật cười ha hà nói may lần trước không có tham trực tiếp cường hóa phục hy phủ bằng không mà nói một lần kia tính cường hóa khí thì tương đương với cho tiên vương làm áo cưới công tâu lao đầu đầu chuyển rất nhanh hắn biết lâm giật lời nói này ý tứ trong lời nói là cái gì lúc này liền cười đánh lên ha ha giải thích cái gì à, chẳng lẽ lại giải thích lao g i ả ta tay nghề không t ì n h thần hà t ụ vẫn còn tốt phục hy phủ liền không giống nhau bất luận là trang bị cường độ vẫn là trang bị hình thái đều cùng thần hà t ụ không giống muốn e m phục hy phủ cường hóa đến chín mươi chín lấy bản lãnh của ta còn không được nếu không ta khẳng định ưu tiên cường hóa phục hy phủ à? đường về hết thể dùng hai ngày đại khái là phục hy phủ đem lâm giật nhiệm vụ chấp hành rất thuận chuyện lợi nói cho tiên vương tiên vương bên kia chính là tuyệt không sốt ruột cái gì cũng không hỏi có lâm giật soát mặt công tâu lao đầu cái này ám hưng tổ chức dương nhiệt đúng là không có lọt vào bất kỳ ngăn cản thuận lợi vô cùng liền tiến vào thượng vị diện t i ê n nhân đạo cũng hướng phía tiên vương c u n g phương hướng tiến đến tiên vương cung sừng sững tại tiên vương tinh bên trên đây là một cái chiếm diện tích không lớn nhưng kết cấu lại khá đặc thù tình cầu có thể lưu tại tiên vương tinh cũng không phải là tiên vương dưới tay những cái kia đắc lực t ư ớ n g tài mà là một chút thực lực t h ư ờ n g t h ư ờ n g thượng vị thần bọn hắn ngày bình thường phụ trách toàn bộ tiên vương cung bố trí tiên vương lúc nào muốn tổ chức một hội nghị à, muốn làm một cái hiến hội hoặc là muốn tuyên bố cái gì chuyện trọng yếu thời điểm tiên vương cung phòng họp tiên vương cung sành hiến hội cùng tiên vương điều lệ gì gì đó đều do bọn hắn chuẩn bị tương quan hoạt động tất cả công việc cũng đều từ những n à y phụ trách hầu hạ thượng vị thần nhóm đi làm thậm chí ngày bình thường tiên vương thủ hạ người muốn gặp tiên vương cũng phải thông qua bọn hắn dẫn đường nhẫn đ ụ c cùng phụ trọng trương một nghìn một trăm chín mươi ba nhẫn đ ụ c cùng phụ trọng đương nhiên lâm giật ngoại trừ lâm giật bày ra thiên phú nhường tiên vương cực kỳ coi trọng hắn là tiên vương bình định một chút mưu đồ bất chính chư thần thế lực càng làm cho tiên vương đối với nó càng thêm cậy vào vì thế tiên vương đặc biệt bàn cho lâm giật có thể tại tiên vương cung tùy ý xuất nhập đặc quyền thiên vương tinh là một khỏa bao phụ tại trong sương mù trắng tinh cầu tinh cầu này liền cùng đại hạ chuyện thần thoại xưa miêu tả như vậy tiên khí bầm bền khói mù lở đặt mình vào dạng này ưu nhã hoàn cảnh bên trong tâm tính đều không hiểu bình ổn rất nhiều màu trắng xương che đậy cái tinh cầu này tất cả nếu là không có đặc biệt người dẫn đường hoặc là chưa quen thuộc trong đó cấu tạo tới chỗ này người căn bản là muốn mất phương hướng tiên vương tinh bên trong có quá nặng bao nhiêu m u ố n đ ổ vật trừ bỏ chân quý vật liệu cùng vũ khí bên ngoài còn có rất nhiều không muốn người biết tài liệu trọng yếu những vật này phân biệt tại tiên vương tinh tàn g b ả o khố cùng trong kho tài liệu muốn tiến vào những địa phương này liền cần tiên vương trao quyền tiên vương trao quyền là một tầng bảo hộ ở tại tiên vương tinh phụ trách bảo an chính là một tầng bảo hộ tiên vương tinh bên trên tùy thời biến hóa vị trí kiến trúc cũng là một tầng mạnh h ữ lực bảo hộ không biết là vì cho lâm giật g ã i bẫy vẫn là vì thể hiện chính mình tin tưởng lâm giật thiên vương dạy qua lâm giật nhận ra tiên vương c u n g khác biệt kiến trúc thời khắc khác nhau vị trí vừa đến tiên vương tinh nhìn thấy trước mắt một mảnh trăng xóa công tâu h lao đầu có chút mê mang hắn không nghĩ ra chúa tể tam giới lục đạo tiên vương liền ở ở nơi như thế này trừ b ỏ một mảnh trăng xóa cái gì cũng không nhìn thấy chẳng lẽ lại những cái kia cao cao tại thượng đại lao đều ưa thích loại này thiên địa một mảnh hỗn độn chưa mở phong cách ngay tại công tâu lao đầu dự định đặt câu hỏi thời điểm vừa lúc đụng tới tiên vương tinh bên trên kiến trúc đang di động vị trí nặng n ề xương trắ tại kiến trúc di động thời điểm bị đẩy ra từng t o a kiến trúc hùng mỹ đứng sừng sững sử ở từng khối huyền không thổ địa bên trên kiến trúc dùng cũng không phải là cái gì quý báu vật liệu nhìn qua điệu thấp không mất xa hoa kiến trúc tốc độ di động không tính nhanh bọn hắn tại dưới chân huyền không thổ địa nắm nâng hạ giang khắp nơi đang thay đổi lấy vị trí không có quy luật chút nào có thể tìm ra ước chừng năm phút sau vị trí biến hóa hoàn thành những cái kia màu trắng đồng vụ lại lần nữa đem những kiến trúc kia báo khỏa đưa chúng nó hoàn toàn che lấp lại đi thôi công tâu lao đầu dẫn ngươi gặp tiên vương đại nhân đi phú hi phủ, hy phủ. đã lại lần nữa tiến vào lâm giật không gian tùy thân tại lâm giật dẫn đầu dưới công tâu lao đầu xuyên qua thật dày nồng mụ cuối cùng đạt tới viên tinh cầu này trọng yếu nhất kiến trúc tiên vương cung ngay bình thường thiên vương cơ bản đều không tại nơi này trong cung phần lớn là vì cùng người trọng yếu gặp mặt trao đổi chuyện quan trọng không có chuyện gì thời điểm t h ư ở n g t h ư ở n g phong cảnh hạ hạ c ờ tới hoàn cảnh duyên dáng địa phương đ ã tọa tu luyện tâm tính hôm nay có thể ở cái này cùng công tâu lao đầu gặp mặt là thật là đặc biệt nghệ tình ngươi lần này rời đi thượng vị diện cũng không bao nhiều thời gian a nhanh như vậy liền trở lại còn tiện thể giải quyết có quan hệ phản đối chuyện nhanh chóng như vậy trở về là có chuyện quan trọng gì cùng ta giảng sao trong tưởng tượng đối công tâu h đắc mạnh mẽ n h ư t ì n h cũng không bày ra mới vừa cùng lâm giật gặp mặt tiên vương liền hiền lành cùng nó chào hỏi thậm chí có chút không nhìn công tâu h lão đầu ý tứ lâm giật mỉm cười thoáng m á i lấy đó đôi tiên vương t ô n k í n h đồ tốt đại gia t i ể u gì cũng sẽ chờ mong nó sớm một chút đến nói lâm giật tránh ra bên cạnh thân thể đem theo sau l ư n g công tâu đắc lọt đi ra vị này là lúc trước được á m hưng bảy hào kiện một trong công tâu đắc lão nhân này không chỉ có thực lực cưỡng hãn càng là tinh thông cường hóa chi thuật ta trang bị chính là hắn cho cường hóa có hắn ra tay tiên vương đại nhân ngại phục hy phủ cường hóa đến chín mươi chín đẳng cấp tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì ám hưng ơ hai chữ này xuất hiện tại tiên vương trong lỗ hai thời điểm cuối cùng sẽ gây tiên vương không cao hứng dù sao tổ chức này là dung chuyển qua hắn tồn tại ám hưng ơ tổ chức bên trong đám người kia nguyên một đám không phải đèn đá cả dầu còn hy vọng xa v i lật đổ chư thần đối tam giới lục đạo chi phối nhưng mà hôm nay là cái ngoài ý muốn tại một lần cuối cùng cùng ám hưng tổ chức đối bính thời điểm công tâu lao đầu liền đã không ở trong tối hưng trong trận ranh khi đó tiên vương được đến tình báo là công tâu lao đầu đã chết lại ra tay chính là mình người nhớ đến lúc ấy tiên vương vừa nghe được tình báo này lúc còn cười ha h à cho mình người nói đùa nói mình vẫn là rất có bản lãnh giải quyết đối thủ cao tầng không cần tự mình động thủ không nói thậm chí đều không cần chính mình đi an bài liền có thể trực tiếp giải quyết đối phương cao tầng những lời này nhìn như đang chuyện cười thực tế lộ ra tình báo thật nhiều tiên vương đã sớm biết á m hưng nội bộ xuất hiện vấn đề liền đ ợ như chư thần các phái ở giữa có mâu thuẫn đ ồ n dạng vì sao có thể khiến cho công thâu đắc xuất hiện tại chính mình tiên vương cung bên trong chính mình còn trịnh trọng việc tới đây cùng công thâu đắc gặp mặt trừ bỏ công thâu đắc năng lực đối với mình rất trọng yếu bên ngoài chính là tiên vương có thể chắc chắn công thâu đắc cùng ám hưng tổ chức sớm đã nội bộ lục đủ tăng thêm lâm g i ậ t lúc trước giới thiệu cùng công thâu lao đầu trở thành cùng một trận chiến tuyến quá khứ tiên vương có lý do tin tưởng công thâu đắc tại lâm g i ậ t giới thiệu xong mình tin tức về sau công thâu đắc lập tức đi lên trước hướng phía tiên vương b á i chắc tay công thâu đắc gặp qua tiên vương đại nhân nhìn công thâu đắc thái độ t i ê n vương trong lòng là rất vui vẻ t h ự công lực có thể h k đau nhức tâu ă n lên một mảng lớn, ai sẽ không cao hơn g một ai cao sẽ đ Sự thống trị một mình, mạnh chắc phen. nên vững Công của mẽ lại đắc là một nhân tài à ta vốn cho rằng ngươi chỉ là cái kỹ sư phụ trách thiết kế ám hương tổ chức kiến thiết có thể ta không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ lấy trang bị cường hóa kỹ thuật này quả thật là ta xem nhẹ ngươi xem nhẹ ám hương tổ chức tiên vương tán dương công tâu đắc ngăn lại nói tạng tiên vương đại nhân quá khen rồi cùng thực lực của ngài so sánh ta nắm giữ cái này một loại kỹ năng tính không được cái gì công tâu đắc n ư ớ khí nghe không ra cái gì m ắ bệnh bất quá tiên vương trong lòng vẫn là có lo nghĩ công tâu đắc vừa bắt đầu lập trường là ám hưng tổ chức có trang bị cường hóa năng lực như vậy công tâu đắc vì cái gì không sớm một chút dùng đến trợ giúp ám hưng cao tầng không nói những người khác ít ra cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong có thể khiến cho ám hưng bảy hào kiệt dùng tới toàn thân chín mươi chín trang bị mới lạ có thể gia nhập ám hưng thời gian lâu như vậy trở thành ám hưng cao tầng thời gian lâu như vậy công tâu đắc đều không có hiện ra qua năng lực của mình tiên vương đại nhân thất phu vô tội hoài b í c kỷ tội đạo lý ngài hẳn là biết ta là úy lam tinh người sống sót điểm này ngài là biết năm đó ngài ra lệnh Là người h n làm tinh chó gà là tinh tha, không đừng nói là chúng ta những chó ta này n còn sống g hóa thể có ta sư, sở dĩ r ờ đi thượng bị diện, thượng không bị phải liền là ngài t hiểu ủ hạ n g ư ờ giúp ta sao. Người, phải i ta sao. h được cảm ơn một khi ta có thể đem trang bị cường hóa trí cao dài tin tức một truyền ra lúc trước b ị kia ân nhân tất nhiên chịu lấy liên lụy ta công tâu đắc không làm được chuyện như vậy trả lời như vậy ngay cả tiên vương đều chọn không ra cái gì mà bệnh đến nhưng mà tiên vương còn có một vấn đề cuối cùng biết ý lam tinh là ai hạ mệnh lệnh bình định chẳng lẽ công tâu đắc trong lòng liền không có sao còn có thể tới đây là tiên vương làm sự tình không tiêu trừ điểm này nghi ngờ tiên vương tất nhiên là không cách nào hoàn toàn tin tưởng công tâu đắc chương một nghìn một trăm chín mươi bốn vì sinh tồn t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi bốn vì sinh tồn chỉ là chấp một cái ánh mắt công phu tiên vương thân ảnh liền đã hoàn thành khoảng cách mấy chục mét v ư ợ t qua đi tới công tâu đắc trước mặt đột nhiên xuất hiện bốn mắt nhìn nhau nhường công tâu đắc trên mặt không bị khống chế xuất hiện kinh ngạc biểu lộ không hổ là tiên vương lại có khủng bố như thế tốc độ di chuyển trên thân không có phát ra bất kỳ thần lực hoặc là thái sơ chấn động ngay cả nguyên lực chấn động đều là không có nhường công tâu đắc căn bản là không phân rõ tiên vương đây là đơn thuần tốc độ nhanh chỉ là dùng cái gì cùng loại với lâm g i ậ t quang ảnh giao thoa c h u y ể n v ị kỹ năng vừa nghĩ tới cùng mình như thế mặt đối mặt là tam giới lục đạo chúa tể là trước mắt đã biết thế giới này người mạnh nhất vẫn là hạ lệnh đổ diệt chính mình cố hương tinh cầu toàn bộ sinh linh kẻ cầm đầu công tâu h đắc n h ị ệ t i m không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều hô hấp cũng biến thành rồn rập lên tiên vương ánh mắt sắp bén tập trung vào công tâu h đắc đến mức nhường công tâu h đắc có một loại mình bị xem tâu h ảo giác thế nào công tâu đắc ngươi rất sợ ta sao tiên vương thanh â m có chút băng lãnh băng lanh tới nhường công tâu đắc á p lực tăng gấp đội nếu không phải trước lúc này lâm giật đã sớm cho hắn đánh qua dự phòng trầm cùng công tâu h láo đầu nói có chuyện có thể xảy ra công tâu h đắc nói không chừng liền thật phá p h ò n g sợ rất sợ công tâu h đắc nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói rằng cái này một cái trước mắt ngược lại để tiên vương có chút lâm vào bị động ý tứ hắn b ả n đều chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm công tâu h đắc nhược tâm bên trong không có quỷ tại sao lại ở trước mặt mình hiện ra như thế có khắp không nghĩ tới công tâu h đắc đúng là chuyện đương nhiên liền thừa nhận chính mình nội tâm ý nghĩ tiên vương là cao quý tam giới lục đạo chố tể càng la bằng vào một đạo mệnh lệnh liền hủy diệt quê nhà ta t h ú lam tinh n g à i tồn tại ai có thể không sợ coi như ta hôm nay may mắn có thể đứng ở trước mặt của ngài ta cũng phải sợ ngài thời khắc duy trì lòng tính sợ mới có thể đem hành vi của mình cho ước t h ú c tốt không làm ra quyết định sai lầm khá lắm tiên h vương ở trong lòng nhịn không được tán dương lên liên quan tới công tâu h lao đầu tình báo cũng không ít nhưng cũng chưa từng nghe nói qua công tâu h lao đầu làm người như thế dựa theo tuyến nhân cho tình báo công tâu h lao đầu ra h ỏ a này ngày bình thường thế nhưng là rất cao n ạ o tiên h vương đầu tiên là hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lời nói xoay chuyển công tâu đáp ngươi không cảm thấy ngươi a d u định hót có chút quá mức sao ngươi cảm thấy cái này thích hợp ngư ơ i nhân thế i t sao đây là ngư ơ i nên lời nói ra sao của ngư ơ i người thiết lập thích hợp ngư ơ i nói ra đến như vậy sao họ như thế a mưa coi là từng bước ép sát cũng may công tâu h lão đầu tình thương đầy đủ cao phản ứng của mình cùng giải thích của mình có thể hoàn toàn đáng khớp được tiên vương đại nhân ngài nói bửa đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là chính mình cho không phải mặc kệ ta trước đó nhân thiết thế nào ta còn là đến đâu ngọn núi hát nơi nào ca ngài nói đúng a đến mức tinh cầu bị hủy chuyện chỉ có thể nói vật c ả n h tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn a ngài biết ta may mắn còn sống s u t không nghĩ gì ta còn đưa ta là ngài hiệu lực cơ hội ta cũng không nên xoắn suýt chuyện đã qua đúng không dù sao đều đi qua gần một năm công tâu lao đầu trả lời nhường tiên vương rất là hài lòng cái gì mình đã hoàn toàn v ư ơ n g xuống c ử hận mình bây giờ chỉ muốn trung thành tuyệt đối là tiên vương làm việc mọi việc như thế lời giải thích tất cả đều là nói nhảm ngược lại là hiện tại phen này trả lời có thể khiến cho tiên vương càng thêm yên tâm công tâu lao đầu gọn gàng dứt khoát thừa nhận chính mình không phải cái gì cao lượng gió tiết sĩ chính mình ước lượng đến tin h tưởng chính mình tại tuyệt đối lực lượng trước mặt mong muốn bình yên vô sự sinh tồn được cũng chỉ có khuất phục đầu đường này đường trừ cái đó ra không còn cách nào vì sinh tồn được mà cam tâm tình nguyện cho người làm chó lý do này hiển nhiên so với những lý do khác đều càng có có sức thuyết phục có công thâu đắc những n à y trả lời thiên vương liền hoàn toàn yên tâm cũng lời đi kiểm nghiệm công thâu lao đầu ký ức rất sảng khoái liền ban cho trước đó chuẩn bị song cường hóa đại sư lệnh bài cái này lệnh bài thật không đơn giản tại tiên vương nơi này là phần độc nhất có cái này lệnh bài thì tương đương với có cán bộ địa vị ngay sau công thâu lao đầu tại tiên vương trong trận a n h coi là có quyền thế người nay lệnh bài là ngươi tại chư thiên vạn giới bên trong giấy thông hành có cái này lệnh bài người khác vừa nhìn liền biết thân phận của ngươi biết ngươi là người của ta nói có thể bảo vệ cho ngươi bình an nên cũng không quá đáng à. chứ bỏ cho đặc biệt lệnh bài bên ngoài tiên vương còn cho công tâu h lao đầu chuẩn bị đặc thù trụ sở trụ sở bên trong ngoại trừ có người phụng dưỡng bên ngoài còn có chuyên môn cường hóa phòng làm việc dùng để chuyên môn cho công tâu h lao đầu cường hóa trang bị dùng phòng làm việc này tương đối tinh xảo chứ bỏ phòng làm việc bên ngoài còn cho công tâu h lao đầu thiết lập một cái nhà kho cái này nhà kho thật không đơn giản có chút cùng loại với không gian tùy thân đồng dạng nhà kho không lớn dung lượng lại là rất kinh người bên trong chất đống đủ loại hy hữu vật liệu muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt tiên vương cũng không hy vọng công thâu lao đầu khi làm việc thiếu cái này thiếu kia cho mình kéo dài kỳ hạn công trình cùng làm tinh thần đoán cục so sánh nhỏ hơn nhiều lắm vì sao tiên vương sẽ làm ra như thế không phong khoán g công tác nơi trốn cho công thâu lao đầu sử dụng đây bởi vì công thâu lao đầu phục vụ đối tượng cũng chỉ có tiên vương một người tiên vương tốn công tốn sức làm nhiều như vậy nghĩ đến chỉ là vì đem chính mình phục hy phủ cường hóa đẳng cấp tăng lên đến một trăm tại làm xong những chuyện này sau công thâu đắt trước hết đi tiên vương cho mình ăn bại trụ sở sau đó kiểm tra phòng làm việc của mình không thể không nói tiên vương chuẩn bị chính là thật đầy đủ vật cần thiết cái gì cũng không mang theo rơi công tâu h lao đầu tại chỗ liền có thể trực tiếp khai công công tâu h lao đầu không phải cái gì dây dưa dài dòng người tại lâm g i ậ t đem phục hy phủ giao cho hắn về sau hắn chỉ dùng không đến hai tuần lễ thời gian liền cho phục hy phủ thành công cường hóa đến chín mươi chín đẳng cấp đem chuyện này làm xong công tâu h lao đầu nhiệm vụ cũng chỉ thừa một cái đó chính là thế nào đem sau cùng t i ê u cấp một cường hóa đẳng cấp đột phá nói đỉnh cấp bên ngoài phụ thần khí chín mươi chín đẳng cấp cùng một trăm cường hóa đẳng cấp hoàn toàn không phải một chuyện cái này thật sự một chút không quá phận tại đến một trăm cường hóa đẳng cấp trước đó thần hà tụng là không có cách nào phục chế cùng người sử dụng thuộc tính hoàn toàn tương tự lại có thể sử dụng kỹ năng phân thân một khi đạt tới một trăm đẳng cấp liền hoàn toàn l à chất biến lâm giật trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi thành công đem công thâu láo đầu mang bể cái này khiến tiên vương rất là cao hứng kết quả là liền cho lâm g ậ t thả tốt mấy ngày nghỉ n ư ờ n g hắn nghỉ ngơi cho khỏe đang nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này lâm g ậ t không có nhàn rỗi ở trên vị diện trong khoảng thời gian này lâm giật cùng chư thần trung đụng tương đối hài hòa quan hệ đi tất nhiên là không cần nhiều lời hắn muốn thông qua cái khác thượng vị thần trong miệng hiểu rõ liên quan tới nữ hoa linh bí cảnh vị trí cụ thể đáng tiếc là đối nữ hoa linh cái này bí cảnh người biết quá ít ngày ấy tham dự đoạn bảo thần minh chỉ có một vị không quá thu hút còn sống trở về đến mức còn sống trở về đi nơi nào điểm này cũng không người biết được ngay tại lâm giật đối tìm phó bản vị trí cụ thể cảm thấy hết đường xoay sở lúc hắn đụng phải một người một kẻ mấy lần cứu hắn tại thủy h o à người giặc hoặc là nên gọi hắn chân chính danh tự Trước 1195, nha g u y cơ. o Hoặc ặ c cơ Trước cơ. Hoặc là cơ duyên. Hán chân chính là là duyên. duyên. d nguy Hán 1195, người h hiển thánh chân、quân. Nha, tự, quân. n mới đây cũng là gia nhập chư thần trận doanh chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta một thân thanh lịch á o bào đen một thanh hắc ngân sắc xé lẫn phía trên có k h ắ c văn tự cây quạt tăng thêm lạnh lùng khuôn mặt cho người ta một loại tránh xa người ngàn giảm cảm giác nghe người ta nói hắn là tiên vương trận doanh người đứng thứ hai thực lực cùng địa vị gần như chỉ ở tiên vương phía dưới đáng tiếc là tại tiên vương dưới tay làm việc nhiều năm như vậy lâm dật chưa từng có nghe qua tiên vương đề cập cái này hiện thánh chân quân tồn tại đến mức lâm dật tại sao lại biết đó là bởi vì cùng đông phương chiến thần nói chuyện trời đất thời điểm hàn huyên tới vừa gia nhập tiên vương trận doanh hắn đối hết thệ đều còn chưa quen thuộc cũng chỉ có thể cùng cùng chính mình từng có một trận chiến đông phương chiến thần tranh luận đông phương chiến thần đối người mới này chưa nói tới quá thật tốt cảm giác nhưng mà tại bị hỏi đến trận doanh tạo thành thời điểm vẫn là cùng lâm dật rõ ràng g i n g thuật vương tiếp theo chân quân chân quân phía dưới ngũ phương chiến thần bốn ngày ma thần chờ trận d o a n cấu thành ở chỗ đông phương chiến thần giao lưu bên trong lâm d ậ t có thể từ hắn trong câu chữ bên trong rõ ràng cảm thụ đi ra ngũ phương chiến thần lẫn nhau ở giữa là không phục lẫn nhau năm người thực lực không kém nhiều là chư thần trận doanh làm ra cống hiến là tiên vương bài ưu giải nạn số lần đều không kém nhiều bởi vậy ngũ phương chiến thần là không ai phục ai ngày bình thường thường xuyên sẽ lẫn nhau ở giữa n ô n nháo mâu thuẫn mới đầu đâu tiên vương sẽ còn chăm chú với bảo theo thời gian trôi qua cũng liền lưới nhắc quản ngũ phương chiến thần bởi vì thực lực h á mạnh địa vị tương đối cao nguyên nhân mỗi một cái tâm khí cũng rất cao để cập cái khắc trận doanh cái khắc thần minh lúc đông phương chiến thần trong giọng nói tràn đầy khinh thường dựa theo hắn y tứ vũ phương chiến thần bất luận là địa vị vẫn là thực lực hay là đối chư thần t r ậ n tự công tích vậy cũng là cao nhất bọn hắn năm cái đều không đem hắn trận doanh cao thủ để vào mắt ngoại trừ h i ể n thánh trân quân đề cập h i ể n thánh trân quân thời điểm lâm dật có thể trực quan từ đông phương chiến thần biểu lộ cùng trong giọng nói cảm nhận được đông phương chiến thần đối h i ể n thánh trân quân phát ra từ nội tâm kiên kỵ cùng tôn kính đây là trừ bỏ tiên vương bên ngoài duy nhất ngoại lệ vẻ m ặ hốt hoảng ở giữa hiện thánh trân quân tay phải đã khoác lên vai phải của mình m i n trên nghe nói ngươi cùng đông phương chiến thần tên kia đi thật gần hắn không có cùng ngươi nói ta tại chư thần trong trận d o a n h có dạng gì địa vị sao nhìn thấy còn bình tĩnh như thế ngươi tiểu tử này khí độ không tệ lắm rất cảm giác kỳ dị hiện thánh chân của tay rõ ràng rất nhẹ khoác lên chính mình trên vai không có mang bất kỳ thần lực cùng thái sơ thậm chí là nguyên lực có thể lâm giật chính là có thể rõ ràng cảm giác được hắn cái tay này khoác lên trên vai của mình rất nặng rất nặng cái loại cảm giác này cũng không phải là đến từ chất lượng áp lực mà là một loại ảo giác ảo giác toàn bộ tam giới lục đạo đều đặt ở trên người mình hắn thậm chí có thể lờ mờ cảm giác được toàn bộ thế giới đang tại hướng chính mình hạ xuống nếu không phải có đại phẩm thiên tiên quyết gia trì lâm giật có thể tùy thời bảo trì thanh tỉnh nói không chừng thật đúng là bị h i ể n thánh c h â n quân cái gỗ này liền bị gắt gao định ở chỗ này chân quân nói v ừ a ta bất quá là cái vừa gia nhập tân thủ mà thôi muốn nói nhìn thấy ngươi còn có thể như thế bình tĩnh đâu đại khái là nghe con mới để không sợ cọc duyên cơ à. nhìn lâm giật cũng không có bị khí thế của mình chỗ hoàn toàn c r â n nhất hiện thánh trân quân trên mặt rốt cục lộ ra đối lập nụ cười hiền hòa tăng thêm hắn vốn là đối lâm giật không có gì đ ý thu liễm khí thế trong nháy mắt đó nhường lâm dật cảm thấy tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu tán hiện thánh chân quân bung tay quanh mình cảnh vật trong nháy mắt phát sinh biến hóa lâm dật thậm chí đều không có phát giác thần lực trên người chấn động cả người liền đã bị chuyển tống tới chân quân t r ư ớ c thần điện hiện thánh chân quân phụ đệ cùng tiên vương cung so sánh nơi này sạch sẽ rất nhiều c h ẳ n g có mấy đám mây cùng mấy cái tiên hạc bay qua trừ bỏ những này bên ngoài chính là một chút nhìn tuổi tác rất dài thảm thực vật dưới chân vạch đá khôi khôi bóng lưỡng mỗi một chân đạp trên đi đều có thể nghe được hành khách đấm thanh không chờ lâm dật đặt câu hỏi vì sao muốn mang chính mình chỗ này lúc hiện nhìn thấy ngươi lung lay đã vài ngày nên là trong lòng có cái gì nghi hoặc à có nghi hoặc không trực tiếp hướng tiên vương hỏi thăm ngươi tiểu tử này tại có chủ ý gì h i ể n thánh chân quân ngữ khí nghe rất lúc bình tĩnh trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nói ra lời nói này nhường lâm giật trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ con đều tại z zun lâm giật bị phong làm thật quan thay tiên vương hành xử quyền lực trình độ nhất định trở thành tiên vương người phát ngôn có thể từ lúc gia nhập tiên vương trận doanh đến nay lâm giật đều cùng cái này hiện thánh chân quân không có gì gặp nhau càng sẽ không chạm đến lợi ích của hắn như thế bình an vô sự vượt qua mười năm khó khăn có chút gặp nhau nói lên như thế mấy câu kết quả mới mở miệng chính là vương tạc chân quân cái này cho đ ù a mở thật có ý tứ ta bất quá là gần nhất mấy ngày nhàn có chút nhàm chán không có việc gì mà thôi chẳng lẽ lại chân quân trên tay có nhiệm vụ gì có lời nói ta ngược lại thật ra có thể thay chân quân phân một chút lo lâm giật là thật không nghĩ tới hiện thánh chân quân cái này ngày bình thường cơ bản không có động tác thượng vị thần lại sẽ như thế t h ậ t trọng cái này mới mở miệng là thật là cho lâm giật giật này mình nghe lâm giật giải thích hiện thánh chân quân lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường nụ cười này cho có thể cho lâm giật nhìn n â y người hắn vẻ mặt này là có ý gì nhìn đấu mình hoang ngôn vẫn là ban đầu như thế ngay tại lâm giận đại nao cấp tốc vận chuyển thời điểm một tên chân quân thần điện thần binh đi tới h i ể n thánh chân quân trước mặt đối với h i ể n thánh chân quân c u n g kính hành lễ chân quân có tin tức lúc nói lời này thần binh ngữ khí có chút phun ra n u ố t vào ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn hướng về phía lâm giận cái này một loạt động tác rất rõ ràng có người n g o à i tại tin tức không tiện hồi báo ý tứ đối với cái này h i ể n thánh chân quân cũng không để ý trực tiếp quát tay náo chẳng hề để ý trả lời một câu thần quân cũng không phải người ngoài có chuyện gì là ở ngay trước mặt hắn không thể nói h á n đại biểu là tiên vương đại nhân chẳng lẽ lại cái này tam giới lục đạo còn có chuyện gì là tiên vương đại nhân cũng không thể biết sao cái mũ này t r ụ p quá lớn đến mức kêu báo cáo tin tức thần b i n h vừa nghe đến liền không nhịn được chân núi r a trực tiếp quỷ trên mặt đất chân quân ta không phải ý tứ này ngài hiểu lầm ta ta cái này nói từ hiển thánh chân quân trong lời nói lâm giật nghe được khác h ư vị cái này nhìn như là đang cảnh cáo thủ hạ phát biểu kỳ thực là đang nhắc nhở chính mình nhất cử nhất động của mình đều tại tiên vương trong khống chế thần minh tại hiển thánh chân quân thụ ý giới từ dưới đất lạo đạo bỏ lên sau đó nói ra chính mình đến quay g i à y mục đích hóa ra là lúc trước đi trong bí cảnh thu hoạch nữ ba linh nhóm cường giả kia tất cả đều chết may mắn đem nữ ba linh mang về vị tia thượng vị thần tại đến tiên vương tinh cảnh nội thời điểm cũng có chút d ầ u hết đèn t ắ t ý tứ chống đến hiện tại dòng d ã mười năm là thật có chút không dễ dàng trừ bỏ tiên vương bên ngoài toàn bộ tiên vương thế lực bên trong liền h i ể n thánh chân quân thực lực khá mạnh tiên vương này g đi và dặm tuy có tâm đi cứu cái tia đem nữ ba linh mang về thượng vị thần lại cũng làm không được lúc nào cũng quan tâm t r ă m chín m lại một lần khảo nghiệm chương một n lại một lần khảo nghiệm đem mang về nữ hoa linh công thần giao cho hiển thánh chân quân chiếu cố là thích hợp nhất một phương diện hiển thánh chân quân ngày bình thường không có chuyện gì cần bận rộn có thể chiếu cố rất tốt một phương diện khác chính là hắn thực lực khá mạnh tại gặp phải cái gì khó giải quyết vấn đề thời điểm hắn có thể giải quyết s á t x u ấ t tương đối lớn tên này thượng vị thần phong hào là độ hai là linh độ sơn một phái thực lực khá mạnh thần lực đẳng cấp là hạng a đỉnh tiêm cường giả thượng vị thần thật tốt khi còn sống bằng tự thân cường hãn thực lực hắn có thể ở tam giới lục đạo quát tháo phong vân ngay cả tiên vương cũng không thể không cho hắn mấy phần mặt núi chỉ là ai có thể nghĩ đến một lần hành động có thể nhường hắn nỗ lực to lớn như thế đánh đổi nghe nói mười năm n à y tới độ hai hai chân cơ bản không có qua dù là có được đứng đầu nhất thần lực lại cũng chỉ có thể v ấ t t h ư c vượt qua đời người cuối cùng đoạn đường này việc này đâu lâm g i ậ t nhưng thật ra là có hảo hảo nghĩ qua đây hết hảy dường như không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy lấy lâm g i ậ t thông minh tài trí hắn có thể phân tích cái đại khái tiên vương có thể điều động thủ hạ người nhiều như vậy vì sao tiên vương không tuyển chọn nhường những phái hệ khắc cường giả đi kia nữ ba linh đâu phong hiểm cung ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp việc này nhưng phạm là người có chút đầu góc đều sẽ biết nữ ba linh xem như thượng c ổ đại thần để lại bản mệnh thần khí nó mạnh mẽ là bình thường vũ khí chỗ không thể so được chuyến đi này nhất định giữ nhiều lợi ích n h ư n g linh minh của phật cái này nhất duy trì tiên vương thân tín mang chính mình tinh nhuệ nhất thủ hạ đi lấy nữ ba linh giải thích rõ cái vấn đề gì có thể thấy được lộn g đốn chủ yếu nhất là ngay cả lâm giật đều biết chỉ cần bản mệnh pháp tắc không có bị phá hư liền có thể tốn hao thời gian cùng đánh đổi đến tái tạo lục thân của mình độ hai tên kia có thể đương nhiên lâm giật không tâm tư đi cầu chứng những chuyện này hắn quan tâm nhất vẫn là độ hai g i a hòa này ừ ta đã biết ngươi nói với ta những này là vì cái gì đặc biệt tìm ta hồi báo một lần sẽ không m ẹ n m ẹ n báo cáo đơn giản như vậy à h i ể n thánh t r â n quân không hổ hắn địa vị bây giờ trực tiếp liền đoán được tiên vương suy nghĩ trong lòng t h â n b i n h phân biệt hướng phía h i ể n thánh t r â n quân cùng lâm giật đều chắc tay t r â n quân tiên vương đại nhân ý tứ chính là để cho ta đem thi thể cho mang đi bất luận là hắn không gian tùy thân hay là hắn mang theo kia một thân trang bị đối chúng ta chư thần tới nói đều là hiếm co chân phẩm đặc biệt là độ hai đại nhân kia một thân trang bị càng là không cách nào phục khắc đ ỉ n h cấp trang bị nói không cách nào phục khắc nói tỷ lệ lớn chính là kia một thân trang bị cường hóa đẳng cấp Ví lam tinh bị diệt bất kỳ sinh linh đều không thể còn lại trang bị cường hóa bí mật tự nhiên cũng theo Ví lam tinh cùng một chỗ biến mất tại không m à u giới trong dòng chảy lịch sử điểm này không cần quá nhiều giải thích hiện thánh trân quân là biết h ắ n tự nhiên lý giải tiên vương cách làm đi di h ả i ngươi liền mang đi à nhưng là kia linh hồn xử lý như thế nào đâu tên kia linh hồn hẳn là không như vậy mà đơn giản liền có thể tiêu diệt à dù sao sinh tiền thực lực cường đại như vậy hiện thánh t r â n quân lời nói này nhường lâm giật ngồi vững suy nghĩ trong lòng linh độ sơn một phái suy sụp quả thật không có đơn giản như vậy trong đó tất nhiên có không ít tận tình bằng không mà nói vì sao muốn đối độ t hai linh hồn tiến hành đặc t h ù xử lý đâu cái này không phải liền là sợ hãi độ t hai nói cái gì không nên nói nội dung sao tiên vương đại nhân nói vì để cho độ t hai đại nhân ngày sau luân hồi thông suốt chỉ cần xin ngài tự mình đi một chuyến đem độ t hai lớn linh hồn của con người đưa đến minh giới được được, được mới muốn được ân chứng ngay sau luân hồi thông suốt tùy tiện an bài người đi đưa độ hai linh hồn không được sao không cần nhường hiện thánh chân quân tự mình đi một chuyến chẳng lẽ lại cái này tam giới lục đạo trước mắt còn có người dám đánh cướp tiên vương người trước đó không có người nào dám liền giả thiết thật sự có cường giả có thể từ tiên vương bình thường thủ hạ trong tay đoạt lấy đồ b ậ t vậy hắn sẽ đoạt độ t hai hồn phách sao độ t hai hồn phách là cái gì rất hy hữu b ậ t liệu được đến hồn phách của hắn tài giỏi một phen cái đại sự gì vẫn là nói có thể tăng lên chính mình thực lực cũng không thể liền xem như bình thường nhất thần minh đi áp giải cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì ai ăn no dỗi việc không có chuyện làm đến cướp đoạt độ hai hồn phách chẳng lẽ lại là vì dẫn lựa thiếu thân liền xem như cái thiểu năng trí tuệ cũng không làm được việc này đến a rất rõ ràng độ hai hẳn là nắm giữ chút tiên vương không muốn để cho thế người biết tin tức nghe được tin tức này hiện thánh chân quân s ắ c mặt lập tức hiện lên vẻ không vui những năm gần đây hắn đã rất ít phụ trách chư thần trận doanh chuyện nội bộ bình thường có đại sự thời điểm hắn sẽ ra tay giúp đỡ giải quyết rất rõ ràng hộ tống hồn phách điểm này cái dám lớn việc nhỏ hiện thánh chân quân cũng không muốn đi làm thế nào chẳng lẽ ngoại trừ ta liền không có người tin cậy có thể làm chuyện này ngươi sẽ không phải đang đụa ta à không phải liền là chuyện mấy b ư ớ chuyện chút chuyện này đều không làm được nghe được hiển thánh chân quân trả lời tiểu thân binh ngựa ở phải biết hiện tại thế nhưng là ngay trước lâm giật mặt có lời nói có thể nói không thể nói hắn vẫn là biết tiên vương đâm lưng lão công nhân chuyện nếu như bị lâm giật cho biết kia hậu quả khó mà lường được ga phải biết linh độ sơn một phái kia vẫn là lập xuống công lao hãn mã lao công nhân tăng thêm lâm giật còn nắm giữ xuyên tiên p h ả n âm dạng này kỹ năng cái này nếu như bị hắn cho biết lại cho cái khắc thần minh nhóm nói linh độ sơn một phái tang nộ thật vất vả ổn định lại cục diện nói không chừng lại muốn bắt đầu dung chuyện cái kia chân quân cái kia ngươi biết độ i hai đại nhân thực lực có chút hiện thánh trân quân thế nào lại không biết cái này tiểu thần binh muốn nói cái gì lúc này liền khoát tay áo chỉ chỉ bên cạnh lâm giật ngươi liền để hắn đi thôi thực lực của hắn không kém chuyện này giao cho hắn không có bất cứ vấn đề gì ngươi chú ý cho hắn nói một chút chú ý hạng mục tiểu thần binh nghe xong cái này ăn bài lúc ấy liền mắt tròn v á n g thật dự định mở miệng giải thích rõ lợi hại quan hệ thời điểm hiện thánh trân quân trực tiếp lấy ra chính mình thông tin thiết bị thỉnh cầu cùng tiên vương thông tin kết quả rất nhanh liền có tiên vương duy trì hiện thánh trân quân quyết định tiểu thân binh mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng mang theo lâm g i ậ t đi đến độ hai tử vong địa điểm nói một chút đi ngươi là có ý gì tiên vương cùng h i ể n thánh t r â n quân trò chuyện cũng còn chưa có kết thúc lâm g i ậ t sau khi đi tiên vương liền bắt đầu hỏi thăm tại không có làm rõ ràng h i ể n thánh t r â n quân kế hoạch lúc tiên vương lựa chọn tin tưởng hắn đủ thấy h i ể n thánh t r â n quân tại t r ư thần trong trận doanh địa vị ngươi không phải không tin được hắn sao việc này nhường hắn đi làm không thể thích hợp hơn lấy ngươi bây giờ hy vọng cùng thực lực coi như đại gia hỏa đều biết ngươi sẽ tháo cối dứt lửa kia lại có thể thế nào là linh minh tên kia không phân rõ lớn nhỏ vương trước đây nói phá thiên ngươi cũng có động thủ lý do không cần cân nhắc nhiều như vậy ngược lại là tiểu gia họa kia tiền đ ồ bất khả hà lượng là chọn cùng ngươi làm bạn vẫn là lựa chọn đứng tại kia có cũng được mà không có cũng không sao chính nghĩa bên kia đối với chúng ta mà nói quan trọng hơn không phải nghe được hiển thánh chân quân giải thích hình chiếu ba dê bên trên tiền vương lộ ra nụ cười hài lòng hắn thật đúng là không có cân nhắc tới điểm này có chuyện chỉ là không muốn phiền thoái cũng không phải là không có cái kia thử l ô i một liếng nghe ngươi cái này kiểu nói này ta thật đúng là có chút mong đợi chờ mong tiểu gia hỏa k i a sẽ cho ta kết quả như thế nào độ hai chỗ tử vong địa phương khoảng cách tiên vương tinh cũng không xa tại thần minh dẫn đầu dưới lâm giật ướp chừng hai mươi phút liền đạt tới mục đích kia là một k h o a tiên khí đồng b ề n tinh cầu tại tinh cầu bên trên nhàn nhạt khói mù l ợ l ờ một tòa cao ngất thiết tháp đứng sừng sững ở một tòa khu kiến trúc bên trong cái này thiết tháp bất luận là tạo hình vẫn là nhan sắc đều cùng quanh mình khu kiến trúc không hợp nhau dường như nó vốn không thuộc về nơi này h i ể u phong tình lâm giật nhìn thấy lâm giật ánh mắt có chút quái dị phụ trách dẫn đường thần binh không chờ lâm giật mở miệng hỏi thăm liền chủ động bắt đầu giải thích lên thần quan đại nhân như ngài thấy tòa tháp này không thuộc về cái này kiến trúc đây là tại cùng ám hưng trong c h i ế n lĩnh dịch một vị nào đó đã chết đại lao bản m ệ n h thần khí tháp lâm thần tại hơn mười năm trước vẫn là tại r ụ c giới bảo vệ chiến bên trong việc này lâm giật là biết tại chư thần trong tin tức có ghi chép cái này một hạng gia hỏa này thần lực đẳng cấp tại bính cấp không tính đặc biệt cao cũng không tính rất yếu bất quá có một chút là có thể khẳng định đã lấy tháp đến mệnh danh hắn thần hào vậy đã nói rõ tòa tháp này trình độ nhất định ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn nói tòa tháp này rất vui bức kia cũng không đủ thân quan đại nhân tòa tháp này đâu là dùng đến bảo đảm độ t hai đại nhân linh hồn hoàn chỉnh tính bởi vậy đặc biệt rơi vào nơi đây ngài tiếp xuống cần việc cần phải làm chính là đem độ t hai lớn linh hồn của con người từ đó mang ra sau đó đem linh hồn của hắn giao cho minh vương h a d e s nhường hắn xử lý chuyện kế tiếp là được nhà a đây thật là đúng dịp lâm giật thế nhưng là mới từ ô liễm thủ tinh kia đi ra không có thời gian bao lâu cái này lại muốn đi qua một chuyến tại lúc giới thiệu dẫn đường thần b i n h lấy ra một cái cùng loại bộ kỳ bản tự sát hình cầu cũng đưa tới lâm giật trước mặt thần quan đại nhân đây là đặc thù linh hồn vật chứa ngài chỉ cần thôi động ngài thần lực liền có thể điều khiển cái này vật chứa đem trước mặt linh hồn thu nạp tiến trong đó liền có thể mang theo độ hai lớn linh hồn của con người tiến về hạ đại tinh lâm giật kết quả kia tự sát bộ kỳ bản tinh tế quan sát lại nhìn hướng trước mặt thiết tháp vớt cảm suy tư lên các ngươi thật đúng là phí tâm à vì đem độ hai linh hồn mang đi còn phá đổ chút kiến trúc cái này thác cũng không thu về được đi thần minh nghe vậy gái đầu cười hắc công nhận lâm giật thuyết pháp này trên mặt còn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác may mắn ai có thể nghĩ tới thần quan đại nhân lại biết chính mình tìm lý do cho hắn bậc thang hạ đ ầ u thời gian quay lại tới mười năm trước thời điểm đó linh độ sơn một phái t h ự c độ cản rỡ tại tiên vương hy vọng bắt đầu trở về về sau bọn hắn ở tại thần giới địa vị kia là thẳng tắp kéo lên không có cách nào tại tất cả chư thần phe phái cũng hoài nghi tiên vương năng lực cảm thấy hắn đã không có tư cách thống lĩnh chư thần tiếp tục hướng phía trước thời điểm là linh độ sơn một phái thần binh nhóm còn nghĩa vô phản cố duy trì hắn trận này đầu tư tại g ụ c giới bị đoạt về, về sau r ố tại c u lần lượt mạo phạm lần lượt không biết điều về sau tiên vương rốt cuộc đối linh minh của phật hạ thủ mong muốn thu thập người không rõ ràng địa vị mình ra hỏa sao mà đơn giản lúc i linh độ sơn một phái vài liền giải cho cung cấp nguyên lực thứ, lẫn sơn nguyên đan bên trong, trộn lẫn thứ, liền có thể giải quyết vấn đề này. độ đề một thể quyết có đầu tiên vương coi là muốn cho linh minh cổ phật tên kia nhiều một chút nguyên lực đan mới có thể để cho hắn ăn vào ngoan ngoắn nghe mệnh lệnh của mình ai có thể nghĩ tới linh minh cổ phật gia hỏa này hằng ngày hô hào người xuất gia vô dụng vô cầu trên thực tế thăm rất mỗi lần cấp cho đan dược thời điểm gia hỏa này đều sẽ nghĩ biện pháp từ dưới tay mình người kia móc chút tài nguyên đi ra cũng là chư thần nào có lỗ tốt luôn một giữ g ì n tam giới lục đạo trật tự vì sao hòa bình của thế giới trên thực tế dùng hết các loại biện pháp kích thích từng cái chủng tộc ở giữa mâu thuẫn chỉ vì củng cố sự thống trị của mình linh độ sơn những cái tiêu miệng đầy đạo lý lớn người xuất gia có thể làm ra chuyện như vậy cũng liền không k ỳ quái tại biết vận mệnh cổ học bị người cầm ở trong tay thời điểm tất cả cũng không kịp linh minh cổ phật vì linh độ sơn một phái có thể kéo dài tiếp chỉ có thể mang theo dưới tay mình tinh nhuệ n dựa theo tiên vương chỉ thị đi nữ o a linh trong bí cảnh thu hoạch nữ o a linh cái này thượng cổ thần khí tiên vương cho hứa hẹn vẫn rất tốt ai có thể đem nữ ba linh mang về quá khứ tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua không nói sẽ còn cho nhiều tư nguyên hơn lúc ấy linh độ sơn một phái cường giả còn không có đem tiên vương cách làm coi ra gì cảm thấy tiên vương là muốn cho linh độ sơn đám người một bài học chưa từng nghĩ chuyến đi này cơ hồ hủy diệt linh độ sơn toàn bộ tinh nhuệ chim bay tận lương cung dấu được chim quyên đá đặng cá quyên l ơ m cho dù là trung thành nhất thủ hạng đều b ụ không được kết cục này thì càng đừng đề cập linh độ sơn bọn này bày không rõ địa vị mình phật đ ã nữ hoa linh bí cảnh xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều liền xem như linh minh cổ phật ở bên trong cũng bị đánh thất điên bắt đảo mất phương hướng có thể lên vị thần thủy chung là thượng vị thần vẫn là lãnh đạo một phái thượng vị thần linh minh c ủ a phật cuối cùng là liều lên chính mình tất cả thiêu đốt chính mình bản m ệ n h phát tác nghĩ đến là linh độ sơn một phái mưu cầu một cái tương lai hoàn toàn đem nữ hoa linh bắt lại chỉ tiếc làm được cái này một lúc thời điểm toàn bộ linh độ sơn tinh nhuệ đều liều sạch chỉ có độ t hai vận khí tốt hơn không có bị chúng vào chỗ yếu tại tôi lúc tỉnh lại lảo đảo nghiêng ngã mang theo nữ hoa linh rời đi sắp quan bế phó bản độ t hai mang theo nữ o a linh thành công bay trở về tiên vương cùng cũng đem nữ o a linh tự tay giao cho tiên vương vốn cho là mình có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên thay thế linh minh c ủ a phật trở thành linh độ sơn một phái mới người lãnh đạo mang theo linh độ sơn một phái đi đến hoàn toàn mới đường xá có thể chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn vượt ra khỏi độ hài trường khống thần quan đại nhân cấp trên đặc biệt bàn giao tiến vào kia cự tháp về sau sẽ bị cự tháp lĩnh vực cho quấy n h u ngài t h ầ n t r í cho nên khi tiến vào cự tháp về sau còn mời ngài tạm thời c h ặ t đứt ngài ngũ rác bằng vào đối thần lực cảm giác tìm độ thái lớn linh hồn của con người lâm giật nhẹ gật đầu rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống sau đó chân đạp một khối xám đen n g tròn bay tới cự tháp lối vào chỗ làm lâm giật khoảng cách cự tháp còn có khoảng mười mét khoảng cách thời điểm liền bằng vào toàn thị chi nhãn rõ ràng nhìn thấy cự tháp bản thân triển khai một đạo đặc thù bình t h ư ớ n g đương nhiên bình phong này không có uy lực gì lâm giật chỉ cần đem chính mình thái sơ chi lực ngưng tụ tại trên bàn tay liền nhẹ nhõm phá vỡ đạo này bình t h ư ớ n g cái gì chó má l i n h vực quái nhiễu lâm giật căn bản không có để ở trong lòng có đại phẩm thiên tiên quyết hắn có thể miễn dịch tất cả gì thường trạng thái cái nào lo lắng cái gì thần trí quái nhiễu lâm giật chẳng những sẽ không phong tỏa chính mình ngũ giác càng l à muốn tại nơi này nhìn cái rõ rõ ràng ràng tiến vào cự tháp về sau lâm dật lập tức liền sử dụng chính mình quan hệ kỹ năng chiếu sáng trước mặt mình cảnh vật cái này lâm dật tiến vào thiết tháp nội bộ về sau nhìn không được chật chật lưỡi cái này dừng tháp thần bản mệnh thần khí từ bên ngoài nhìn còn rất giống cái dạng vẻ ngoài mặc dù không hoa lệ lại cho người ta một loại rất có cảm giác g á p bách d i á m vẻ ai biết cái này thiết tháp nội bộ càng như thế học bét hình dung như thế nào đâu loạn lộn xộn loạn thất bát ao cái gì thượng vàng hạ cám đổ vật khắp nơi n é m không nói cũng đều là chút rách dưới linh độ sơn bí mật chương 1198, linh độ sơn bí mật phá vũ khí phá g i á p trụ đủ loại mảnh m ỡ đều đầy một chỗ thật sự là ứng câu nói kia bề ngoài b i a c ứ n g nội bộ một đống ngay tại lâm giật cảm thán thời điểm một đạo trực kích linh hồn công kích nhắm ngay lâm giật đầu bán đi ra nắm giữ bạn hồn c h i chủ lâm giật đối đến từ linh hồn hoặc nhằm vào linh hồn công kích dị thương mất cảm tại công kích mới xuất hiện trong nháy mắt đó đã phát giác được đồng thời khóa chặt người xuất thủ vị trí ông lâm giật không chút hoang mang dơ lên tay phải của mình u n h ã dùng hai cái ngón tay kẹp lấy từ phía sau phóng tới công kích làm sao lại độ t hai linh hồn thể trên mặt viết đầy không thể tin vẻ mặt vừa mới phát động công kích thế nhưng là độ t hai dùng chính mình bản nguyên linh hồn chi lực phát khởi công kích người bình thường làm sao có thể dùng nhục thể liền có thể đem ngắn cản thúng chi lâm giật dùng vẫn là hai đầu ngón tay cái này hoàn toàn đổi mới độ t hai nhận biết phải biết độ t hai linh hồn chi lực ngay cả hiện thánh chân quân cũng không dám k i n h thường tới gia hỏa này rõ ràng là cái thực lực không tính đặc biệt mạnh gương mặt lạ hắn là thế nào dám không tin t à độ t hai lại lần nữa ngưng tụ chính mình bản nguyên linh hồn luyện ngưng tụ ra một cây cung cùng một chi mũi tên hướng phía lâm giật phát bắn ra ngoài kết quả là như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận lâm giật không chút hoang mang xoay người một cái liền khóa chặt lợi dụng thân thể hơi mở thuộc tính ẩn giấu trong bóng đêm độ t hai linh hồn kia một đôi mắt cũng không lấp loe cái gì hoang mang lại để cho độ thai cảm thấy trướng mắt rớt. d ù n g linh hồn chi lực đối ta phát động công kích cái này sợ là ngươi đời này làm ra qua quyết định sai lầm nhất lần này lâm giật thậm chí đều chẳng muốn đ ộ n thủ chỉ là đem thần lực của mình ngưng tụ tại trên trán tạo thành cái giản dị vòng bảo hộ liền không lại có hành động nắm giữ bạn hồn chi chủ thân lực hắn thật sự không có đem công kích này coi ra gì hắn thậm chí chỉ cần dùng có chút thần lực loại bỏ liền có thể đem địch nhân đánh tới công kích chuyển hóa làm lực lượng của mình ngưng thực linh hồn chi tiễn xét qua chân trời tạo thành một đạo duyên dáng đường v ò n g cùng cuối cùng rơi vào lâm giật trên c h á n tiểu tử ngươi cũng dám phách lối như vậy ta độ hai lời này còn không có bị người như thế xem nhẹ qua dám như vậy xem nhẹ ta tam giới lục đạo ngươi là người thứ nhất mắt nhìn thấy linh hồn của mình chi tiễn chính giữa lâm giật c á i chán tự tin độ hai bắt đầu phát biểu lên thắng lợi tuyên môn đáng tức là hung biện còn chưa bắt đầu thả đâu hắn liền cảm giác được rõ ràng chính mình vừa mới phát động công kích liền cùng mình hoàn toàn mất đi liên hệ bản nguyên linh hồn là không có cách nào chữa trị ngươi xác định còn muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu lúc này độ thai tỉnh táo rất nhiều hắn đã chết qua một lần lại chết một lần cũng không có gì đáng sợ chỉ là hắn không muốn để cho một ít hại qua hắn người tốt hơn hắn không muốn cứ như vậy mang theo bí mật này cứ như vậy tiêu tán tại thế gian này dù là tới nghe hắn bí mật này người là tiên vương thủ hạ trung thánh nhất sẽ thay tiên vương một mực giữ bí mật công kích của mình đã vô dụng tiêu hao lại là linh hồn của mình chi lực kia cũng không cần phải bùng ấy là ai ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp quan g ư ơ i ngươi là lúc nào gia nhập tiên vương trận d o a n h trước ngươi là cái nào một phái độ hai lệ thuộc linh độ sơn một phái thần mình lại không trở ngại hắn cũng thuộc về tiên vương thủ h ạ phải biết trước lúc này linh độ sơn một phái là cùng tiên vương một phái quan hệ tốt nhất hai phái ở giữa có người nào thực lực như thế nào tuyệt đối là rõ ràng ta a ngươi khẳng định nghe qua tên của ta lâm giật các ngươi trước kia hẳn là rất muốn giết chết ta lâm giật xác thực khi đó danh từ này ở tại thần giới vẫn là rất lửa tất cả mọi người không nghĩ tới một cái phổ phổ thông thông hạ vị diện phạm nhân có thể đem cái này tạm giới lục đạo quấy thành cái dạng này nếu không phải có ám hưng tổ chức nhảy ra làm đau đầu chúng chư thần khẳng định đã sớm đem lâm g i ậ t cầm xuống bất quá cuối cùng lâm giật tiểu tử này có thể gia nhập tiên vương trận thành nhiều ít vẫn là có chút vượt quá độ t hai dự kiến lâm giật thần lực đẳng cấp có thể ở như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến đất cấp càng làm cho độ t hai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cách hắn bị tiên vương hạn chế hành động c ấ m túc cũng chỉ đi qua ngắn ngủi thời gian mười năm mười năm đối độ hai này loại sống trên vạn năm thần minh tới nói t r ớ c mắt liền qua ai có thể nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn ngủi có thể để cho người ta trưởng thành đến trình độ như vậy lâm giật tiểu tử này tiên tài trình độ thậm chí vượt qua tiên vương một phen suy tư độ t hai luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào lấy tiên vương tính cách làm sao lại cho phép thiên phú c h ắ c tuyệt như vậy người sống đây này phải biết liền xem như thượng vị thần đứng đầu nhất thượng vị thần tuổi thọ cũng là có hạn tiên vương đã sớm trên thế giới này sống sót bên trên thời gian vạn năm tuổi thọ của hắn thế nào so đều là không sánh bằng lâm giật một khi hắn giả lâm giật bậc h ở i như vậy cục diện sẽ biến không thể khống chế đến lúc đó toàn bộ tam giới lục đạo đều là lâm giật một người định đ o ạ n nhưng mà vẹn vẹn qua mấy giây độ hai liền nghĩ thông suốt mặc kệ là lâm giật vẫn là linh minh c ủ a phật còn sống là tất cả linh độ sơn tinh anh bất quá là tiên vương quân cờ mã thôi tiên vương làm sao lại cho phép bọn hắn thay thế vị trí của mình đâu lâm giật bây giờ nhìn lại làm ăn cũng không tệ nhưng có một điểm là có thể xác định tại hắn hoàn toàn mất khống chế trước thật khả năng ép khô giá trị của hắn về sau tiên vương liền sẽ độc thủ đem nó giải quyết lâm giật không nghĩ tới ngươi thật sự là kia v ạ n năm không gặp thiên tài có thể cùng ngươi giao cái tay ta cũng coi là chết có ý nghĩa ta kết cục đã đã định trước có thể kết cục của ngươi còn có thể cải biến cho nên ngươi định nghe nghe lời của ta sao độ hai đem linh hồn của mình bản nguyên hoàn toàn thu bảo từ trên người hắn lâm giật lại không cảm giác được bất kỳ chiến ý ngươi nói một chút à, ngược lại ta tới đây cũng là có chuyện hỏi ngươi nghe vậy độ hai xứng sở i a hòa này chẳng lẽ không phải giúp tiên vương giải quyết phiền thoái mới đến đây tìm chính mình sao nhưng vẫn là đem chính mình nắm giữ nội dung đều nói cho lâm g ậ t tiểu tử ngươi rất không tệ có thể ngươi phải biết lấy thực lực ngươi bây giờ còn không có biện pháp nắm giữ ngươi vận mệnh của mình liền như cùng chúng ta linh độ sơn một phái cường giả đồng dạng dù là đi tới cái này tam giới lục đạo đ ỉ n h lại vẫn không có cách nào chứa tể tính mạng của mình độ hai không có che giấu trực tiếp đem linh độ sơn một phái tang nộ cùng lâm giật nói n h ư n g độ hai không nghĩ tới là lâm giật vậy mà không có ngăn cản chính mình nói đi xuống ý tứ khoa trương nhất chính là đang nghe tiên vương sở tác sở vi về sau lâm giật đúng là không có chút nào chứng kinh cho đến độ hai đem kinh nghiệm của mình nói xong lâm giật vẫn như c ũ là bộ kia bình tĩnh biểu lộ Thế nào, lâm Giật, chẳng lẽ lại đây hết người ngươi, không gia lại biết、hết. Thời điểm đó ngươi còn không có gia nhập hết thầy, hết. còn có tiên vương trận lẽ đây đã đó sớm dật o a n h Lâm lắc đầu không nhanh không c h ậ m nói rằng mong muốn suy tính ra những tin tình báo này cũng không có tiên vương dưới tay có thể dùng người thật sự là nhiều lắm hoàn toàn không cần thiết dùng các ngươi nhất trung thành tuyệt đối linh độ sơn một phái sở dĩ để các ngươi cầm nữ hoa linh mục đích rất rõ ràng chính là vì hoàn toàn giải quyết các ngươi chỉ là các ngươi phạm vào chuyện gì ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng chương một n t r a o đổi tình báo điều kiện chương một n trao đổi tình báo điều kiện lâm g i ậ t vốn cho rằng mười năm này ở chung xuống tới chính mình đã đủ h i ể u tiên vương thậm chí t h a m dò rõ ràng tiên vương bộ phận bản tính có thể cho đến hôm nay hắn mới phát hiện chính mình vẫn là đánh giá quá thấp tiên vương tiên vương cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như thế là lợi ích là bên trên kẻ hợp tài chuẩn xác mà nói hắn hẳn là một cái chính công biến thái dưới tay mình người bất luận là mình làm nhiều ít sự t ì n h bất luận vì chính mình lập xuống nhiều ít công lao hắn mã tại tiên vương cái này đều không có ý nghĩa gì làm t h ủ hạ người làm việc hơi có gì bất bình thường liền sẽ đổi lấy hai hoảng đầu liền dạng này biến thái ai còn dám tiếp tục vì hắn hiệu chung đặc biệt là những cái kia không thuộc về tiên vương phe phái thần minh nhóm bọn hắn sở dĩ muốn cùng chơi trước đối nghịch nghĩ đến là cân nhắc tới điểm này tốt chuyện của ngươi ta đều biết tiếp xuống liền nên ngươi đến giải đáp nghi ngờ của ta nghe được lâm giật lời này độ hai linh hồn lập tức cảnh giật lên lập tức xây dịch thân hình của mình cùng lâm giật kéo ra một cái tự nhận là khoảng cách an toàn trong mắt của hắn chan đây đắc ý vốn cho rằng tiên vương hám hại linh độ sơn một đám tinh nhuệ bí mật muốn theo chính mình tạ thế mà hoàn toàn vùi lấp tại trong dòng chảy lịch sử thậm chí về sau thế nhân sẽ hoàn toàn quên đông đảo t r ư thần phe phái bên trong còn có linh độ sơn phái này nhưng bây giờ thấy lâm giật liền không giống nhau h á n độ hai cảm thấy mình có thể đi chết có thể chết rất ức nhưng h á n độ hai nhất định phải làm cho thế nhân thấy rõ ràng tiên vương đến tột cùng là cái cỡ nào ác độc cỡ nào tự tư ra hỏa người muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi bất quá ta có một điều kiện ngươi thể hưng thuận với ta điều kiện ta liền đem thứ ta biết tất cả đều nói cho ngươi không giữ lại chút nào thế nào nghe được điều kiện này thời điểm lâm g ậ t rõ ràng sửng sốt một chút thậm chí hoài nghi có nghe lầm hay không trước mặt ra hỏa này p h thần thần lúc, lúc đầu lâm giật là dự định trực tiếp dùng bạn hồn chi chủ thần lực đọc đến liên quan tới độ thái ký ức tại trải qua ngắn ngủi suy tư về sau lâm giật vẫn là có ý định tôn trọng người mất làm tinh bên trên có như thế một cái truyền thống người chết là chuyện lớn độ hai ra hỏa này như là đã ném mạng vậy mình không ngại dựa vào hắn một chút thay hắn làm một chút đủ khả năng chuyện thay hắn đem chưa hoàn thành tâm nguyện cho hoàn thành tới cũng không tính thiếu hắn kết quả là lâm giật làm ra có chút thỏa hiệp nói một chút ta ta nếu có thể thay ngươi làm ta sẽ thay ngươi đi làm nhìn thấy lâm giật thỏa hiệp độ hai trên mặt lộ ra vẻ hư p h ấ n khỏi cần phải nói không nói chính mình v c h trần sẽ để cho tiên vương lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục cái này v c h trần phạm là có thể khiến cho tiên vương cảm thấy có chút không vui hắn độ hai liền đã rất thỏa mãn độ hai hai tay quanh nằm ngang ở trước ngực của mình tiểu tử ta không có quá nhiều yêu cầu ta chỉ cần ngươi thể khi lấy được ta cho tin tức về sau sau khi rời đi mau chóng đưa ngươi biết liên quan tới tiên vương hắc liệu lộ ra ánh sáng mặc kệ ngươi dùng dạng gì thủ đoạn ngươi có thể đang bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết hoàn thành điểm này ta chỉ hy vọng ngươi tại s a u khi ra ngoài trước tiên đem tin tức thả ra là đủ rồi ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện ngươi chỉ cần thể ngươi sẽ làm theo lời ta bảo nếu không nhất ý trọng đồ v ậ t sẽ bị toàn bộ hủy diệt ta liền có thể đưa ngươi muốn biết nói cho ngươi thế nào lâm dẫn biết nắm giữ thần lực người là không thể tùy tiên thể tựa như là như thế lời giải thích nắm giữ thần lực người một khi thể thiên đạo liền sẽ nghe được hắn thần cầu một khi hắn làm ra vi phạm lời thề chuyện thiên đạo liền sẽ để hắn nỗ lực vốn có đánh đổi dù n g lâm giật coi trọng nhất l à m t ì n h cùng người nhà thể a xin lỗi lâm giật sẽ không mạo hiểm như vậy chủ yếu nhất là lâm giật có kế hoạch của mình hắn biết bằng mình bây giờ lực lượng hoàn toàn không có cách nào chiến thắng tiên vương lúc này đem tiên vương sở tố sở vi t r ọ c ra đến không nghi ngờ gì chính là cho chính mình đảo hỗ nhảy bởi vậy hắn tử chối độ h a i đề nghị đem tiên vương chuyện đem ra công khai đây vốn là chuyện ta nên làm tiên vương g i a hòa này là nên vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt nhưng thời cơ còn chưa đủ thành thụ ta từ chỗ của hắn còn cần học tập rất nhiều đồ vật ngươi nếu là tin tưởng lời của ta liền đem nữ hoa linh bí cảnh phó bản nói cho ta một khi thời cơ chín muồi ta sẽ đem tiên vương chi phối lệ ngã nhường thiên hạ biết do hắn ghê t ẩ m sắc mặt cái gì ta không nghe lầm chứ nghe nói như vậy thời điểm độ hai rõ ràng sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi vậy mà cùng tiên vương có như thế k i ể u hận bất cộng đái thiên vậy mà lại có mong muốn lật đổ tiên vương chi phối ý nghĩ có thể chỉ là ngắn ngủi suy tư về sau độ t hai liền hiểu được trước mặt người trẻ tuổi rất có thể là đang g ạ n chính mình hắn chỉ là vì ích lợi của mình ha ha tiểu tử miệng ngươi khí thật không nhỏ à lật đổ tiên vương chi phối lời này ngươi cũng có thể nói ra được à chỉ bằng thực lực của ngươi muốn làm tới điểm này quả thực chính là người si nói mộng tiên vương so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều lời nói này là hào tâm cảnh cáo từ tiểu tử này muốn tìm kiếm nữ hoa linh bí cảnh vị trí chỗ ở điểm này độ hai liền có thể phân tích ra lâm giận tiểu tử này cùng tiên vương tuyệt đối không có đứng trên một cái thuyền bằng không mà nói hắn thế nào lại không biết nữ h o a linh bí cảnh vị trí tiểu từ này nhất định là muốn lén lút làm chính mình sự t ì n h lâm giật nhẹ gật đầu biểu thị chính mình rất rõ ràng điều này dứt lời nói cho ta một chút nữ h o a linh bí cảnh vị trí cụ thể lâm giật đổi lấy độ hai một trận t r a o phúng t r a o phúng hắn trẻ tuổi n ó n g tính t r a o phúng hắn không biết trời cao đất rộng không nói trước hắn thu hoạch nữ h o a linh bí cảnh bên trong tài nguyên có thể đem thực lực của mình tăng lên tới loại trình độ gì coi như có thể đem thần lực tăng lên tới hạng a đỉnh cấp thì tính sao tiên vương thực lực sớm đã siêu v i ệ t hạng a cái này thần lực đẳng cấp quá nhiều lực chiến đấu của hắn đã sớm không phải đẳng cấp có thể cân nhắc thu hoạch hạng a thần lực đẳng cấp cũng bất quá là tại cùng tiên vương giao chiến thời điểm có thể nhiều bay nhảy hai lần mà thôi thú ngủ đây đều là nói sau mong muốn mở ra một cái chủ yếu ban t h ư ở n g bị cướp đoạt bí cảnh nói nghe thì dễ cái này cần xa so với bí cảnh lực lượng cường đại lâm giật là thiên phú t r á c tuyệt lâm giật là sức chiến đấu bất phàm có thể lâm giật dựa vào cái gì có thể lại lần nữa mở ra bí cảnh đâu đây quả thực là chuyện không thể nào tiểu tử đừng mơ mộng há huyền ta không muốn đả kích người nói thật với ngươi ngươi cho dù là l i ề u lên tính mạng của mình cũng không kịp ngươi đem ta đưa cho ngươi lời nói mang đi ra ngoài bây giờ tới những bí mật này một khi lộ ra ánh sáng đối tiên vương ảnh hưởng sẽ rất lớn hắn đối tam giới lục đạo chi phối lại nhận ảnh hưởng rất lớn là ám hưng ơ tổ chức là hủy diệt không sai nhưng là đâu tam giới lục đạo từ đầu đến cuối sẽ nên đón cái thứ hai cái thứ ba ám hưng ơ tổ chức tin tưởng ta lựa chọn của ngươi rất trọng yếu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện không hiểu rõ lâm giận không biết do hắn tiếp xuống kê hoạch người đối lâm giật có dạng này thành kiến t ì n h có thể hiểu độ hai bất kể nói thế nào đều là từng trải qua tiên vương thủ đoạn tàn nhẫn thượng vị thần lo lắng của hắn không phải không có lý là lâm giật chỉ cần đem linh độ sơn một phái tinh nhuệ chuyện trọn g ra c h ậ m chậm theo thời gian phát triển tất cả mọi người sẽ ở cùng một trận chiến tuyến bên trên đi phản đối tiên vương chi phối nhưng lâm giật vô cùng rõ ràng áp bách cùng đấu trận là tương hô ý tồn tiên vương áp bách một ngày chưa trừ diện sự thống trị của hắn liền không khả năng vững chắc xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba ám hưng tổ chức chỉ là vấn đề thời gian lâm giật đem tin tức lan rộng ra ngoài nên chỉ có thể đưa đến tăng tốc tiến trình hiệu quả hán lợi không được lâu như vậy cũng không thích để người khác thay mình làm lựa chọn ta biết ý của ngươi b ấ t quá ta cự tuyệt vẫn là câu nói kia ngươi có thể đem ngươi biết nói cho ta đến mức thế nào lại lần nữa mở ra bí cảnh thế nào đánh bại tiên vương nhường tam giới lục đạo thái bình đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình mắt thấy lâm giật tiểu tử này b ư ớ n g mình độ hai lập tức đổi sát mặt ha ha không dựa theo ta ý tứ đi làm việc còn muốn lấy được ta tình báo quên đi a ngươi không phải tại tiên vương dưới trướng làm v i ệ c sao đã như vậy lời nói ngươi đi hỏi một chút hạ tốt lâm giật cũng không gấp cũng không khí càng không muốn quá nhiều nói nhảm chỉ là thoáng đem vạn hồn chi chủ thần lực rót vào tay phải của mình sau đó hướng phía độ hai linh hồn thể đi một cái khẽ b ô thủ thế độ hai linh hồn liền không bị khống chế bắt đầu chuyển động ta ta đây là thế nào độ hai trong mắt c h à n đây không thể tưởng tượng nổi mong muốn làm ra phản kháng lại phát hiện linh hồn của mình thể hoàn toàn không bị khống chế chỉ là trong n y mắt linh hồn của mình thể liền đã xuất hiện ở lâm g ậ t trên tay lại bị lâm g ậ t một mực nắm trong tay mong muốn trốn mong muốn phản kháng lại phát hiện linh hồn của mình tại cái này một cái trước mắt dường như không thuộc về mình ta đã cho ngươi cơ hội đã ngươi không muốn cùng ta thật tốt nói lời nói vậy chúng ta bình đẳng giao lưu liền dừng ở đây à muốn định lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở c h u n g ngươi không phải không chân quý ta là bạn hồn c h i chủ ta n g ạ bài làm lâm giật sử dụng thần lực thăm dò vào độ hai linh hồn thể thời điểm hắn liền đọc đến tới độ hai tài nguyên liên quan tới độ hai nói tới tiên vương bội bạc chuyển qua sông rút cầu một chút không giả đồng thời hắn càng là thấy được tại nữ hoa linh bí cảnh bên trong phát sinh tất cả càng l à được đến nữ h o a linh chỗ bí cảnh vị trí cụ thể độ hai không có cách nào làm ra cái gì phản kháng nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng trí nhớ của mình đã bị lâm giật chỗ đọc đến chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm hắn cũng đã ý thức được chính mình tại lâm giật trước mặt đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé cỡ nào không chịu nổi m ụ t đích người cái tên này lại có thần lực như thế này không đúng ta sớm nên nghĩ đến sớm nên nghĩ đến lấy năng lực của ngươi tất nhiên có thể ở kiểu ưu b i ế n c ô bên trong thu hoạch chỗ tốt nhất định đối với bạn hồn chi chủ thần đ ư c chuyện lâm giật không nghĩ tới nhiều soắn suýt mà là tâm niệm b ậ n động phóng xuất ra chính mình vẫn lạc tâm viên vẫn lạc tâm viên là đối phó linh hồn thể tất sát thủ đoạn bất kỳ không có nhục thể linh hồn tại ngọn lửa này hoàn toàn bốc lên thời điểm một cỗ tê tâm liệt phế thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt quét sạch độ t h a i toàn bộ linh hồn thể vị vẫn lạc tâm viên thiêu đốt rất là thống khổ hỏa diễm tạo thành một cái đặc thù lồng giam đem độ t hai linh hồn thể gắt gao khóa ở trong đó vì phòng ngựa chạy trốn lâm giật đặc biệt không sai vẫn l ạ tâm viên tại lồng giam bên ngoài lại lần nữa ngưng tụ một cái dọn nước không lọt vòng bảo hộ đi thôi tiếp xuống là tử kỳ của ngươi tại vẫn lạc tâm viên c h ó i bùa h ạ độ hai linh hồn thể ngoan ngoãn bị lâm giật để vào không gian tùy thân bên trong đi theo lâm giật cùng nhau rời đi t h á c lâm giật vốn định trực tiếp đi một chuyến tiên vương c u n g ngay trước tiên vương mặt xử lý đi kia ra hỏa phiền thoái có thể tỉ mỉ nghĩ lại chính mình làm như vậy tựa hồ là có chút quá vội vàng như là ở liền chân đạp thần hạ t ụ đi đến đi núi ổ lỉm bù đường đố như thế nhanh chóng lại lần nữa nhìn thấy lâm giật việc này d rẽ t cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi đang chuẩn bị nên đón lâm giật tiến vào phòng khách thật tốt nói chuyện cũ đâu lâm giật liền đưa tay từ chối g e ê ớ đại nhân lần này là mang theo nhiệm vụ tới ta đây s ắ c thực có bận b i ệ u cần người g i ú p không biết rõ có thể n h ư ờ n g n g à i cầm lấy ghi chép linh tinh giúp ta quay chụp một vài thứ lâm giật yêu cầu g e ê ớt ự nhiên là sẽ không cự tuyệt lập tức liền đưa tới thuần thục sử dụng ghi chép linh tinh ô lỉm cụ thần dựa theo lâm giật ý tứ ghi chép lâm giật mong muốn đổ vật thiên vương đại nhân trong ống kính lâm giật trên mặt đều là hiền lành c h i sắc tâm niệm vừa động một đoàn trong suốt hỏa diễm liền từ lâm g ậ t trong lòng bàn tay bay lên lúc đầu đâu là dự định đem độ hai linh h ồ giao cho hạ đét đại nhân xử lý b ấ t quá g i a hỏa này dường như ưa thích nói chút không giải thích được những lời này hết lần này tới lần khác đối tiên vương đại nhân ngài rất bất lợi vì có thể khiến cho g i a hỏa này hoàn toàn ngâm miệng vì để tránh cho không cần nha phiền thoái ta dự định tự mình giải quyết g i a hỏa này lâm giật nói không gian tùy thân thoáng một cái đã qua trong ngọn lửa lúc này liền hiện hiện một cái bị cầm tù trong suốt tiểu nhân nhi g i a hỏa này ra ngoài đ ổ t hai bên ngoài còn có thể là ai đâu giờ phút này đ ổ t hai chính như lâm g ậ t nói tới ngay tại hỏa cầu bên trong dãy rồi lấy trong miệng của hắn tại a ba a ba nói gì đó đổ v ậ đến mức nội dung đâu chỉ có thể thông qua m ô i ngữ đọc lên đến một chút tiếc rằng hình cầu bên trong độ hai linh hồn thể thật sự là quá nhỏ hắn đang nói cái gì cơ hội nhìn không ra lâm giật đúng tay liền nhìn thấy trên tay khiêu động ngọn lửa trong suốt đốt b vỡ ngân lên mà bị giam ở trong đó độ hai linh hồn cứ như vậy bị triệt để thiêu hủy một màn này nhìn dè ở không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt hắn là thật không nghĩ tới lâm giật tại đối phó trên linh hồn vậy mà như thế có một tay độ hai g i a hỏa này hắn nhưng là biết tại linh độ sơn một phái xảy ra chuyện trước đó gia hỏa này thế nhưng là lão cuồng ỉ vào chính mình là tiên vương dưới tay tướng tài đắc lực không ít cho ổ lỉm c ù một mạch thần b ả y sát mặt hiện tại tốt cái này chán ghét gia hỏa hoàn toàn n g n m m i ệ n g chỉ là chẳng biết tại sao dễ ớt không vui lâm g i ậ t thủ đoạn tàn nhẫn có chút quá mức việc này nếu là rơi vào trên người mình vậy mình hẳn là thảm đâu lâm g i ậ t sau khi làm xong những việc này thu hồi chính mình hỏa diễm sau đó xem xét lên vừa mới ghi chép tốt quá trình tại xác định không có vấn đề gì về sau lâm dật liền phát cho tiên vương không h ầ giới t h ư ợ bị diện tiên vương cùng hiển thánh chân quân thật đang nhìn lâm giật xuyên về tới tin tức hoàn toàn vượt quá tiên vương dự kiến hắn không nghĩ tới lâm giật đối độ hai ra tay vậy mà lại như thế tàn nhẫn nhất làm cho hai người bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lâm giật khi biết tiên vương s ợ tác sở vi về sau lại t h ô n g còn lựa chọn đứng tại tiên vương bên này đ e m tiên vương bí mật bảo thủ sụt dưới nhìn thấy điểm này tiên vương lộ ra một cái tươi cười đặc ý thế nào tiên vương đại nhân ta liền nói hết thệ đều sẽ dựa theo ngài kỳ vọng phương hướng tiến hành phát triển chương một nghìn hai trăm linh một l u n công thành thẳng chương một vốn c h ô n g thành thẳng dựa theo tìm ý tưởng của người t h ư ờ n g lâm giật tại biết tiên vương sở tác sở vi về sau còn nguyện ý vô điều kiện đứng tại tiên vương bên này cũng ngay trước ổ lìm củ chúng thần mặt dùng đặc thù hỏa diễm trực tiếp đem độ hai linh hồn nốt là giả không lâm giật c á i này cách làm nói rõ hắn là đứng tại tiên vương bên này tiên vương hẳn là vì thế cảm thấy cao h ứ n g mới đúng có thể tiên vương làm sao có thể là người bình thường đâu hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn xa những năm gần đây đối lâm giật tín nhiệm bất quá là làm bộ, bộ dán mà thôi hắn bất luận đối đai bất luận kẻ nào chỉ cần là cùng mình sẽ có gặp nhau người thái độ đều là cẩn thận đến cực điểm cho dù là thực lực kém xa mình người hắn cũng sẽ đem chi xem như một cái thế lực ngang nhau đối thủ mà đối đãi dạng này sẽ sống thật sự mệt mỏi nhưng dạng này cũng biết n h ư ờ n g tiên vương vị trí ngồi rất ổn rất ổn cùng lâm giật ở chung hoặc là nói cùng bất luận người nào ở chung đối tiên vương tới nói đều là một trận đánh cờ hắn mỗi giờ mỗi khác tại cùng rất nhiều người đánh cờ đại hạ có cái kinh đ i ể n thành ngữ gọi là vật cực tất phản như lâm giật lần này hành động xuất hiện có chút chỗ sơ xuất dù là lâm giật lựa chọn giấu diếm chính mình từ độ hai kia được đến khó lường t i tức đều sẽ nhường tiên vương cảm thấy an tâm người bình thường trong lòng nhiều ít phải có một ít bí mật có thể lâm g i ậ t thật sự là quá mức sạch sẽ sạch sẽ nhường tiên vương cảm thấy khắc thường đúng vậy à tiểu tử này đối ta như thế trung thành làm việc thay ta cân nhắc nhiều như vậy thật sự là vượt quá dự liệu của ta về sau à có thể phó thác tiểu tử này rất nhiều chuyện quan trọng lúc nói lời này tiên vương biểu lộ t ô i có vẻ vui mừng ai có thể nghĩ đến tiên vương bộ kia vui mừng biểu lộ phía dưới ẩn dấu là như thế nào tâm tư tại thay tiên vương đem chuyện xong xuôi về sau lâm dật không có quá nhiều lưu lại thì rời đi ổ lỉm vì không cho tiên vương lưu lại bất kỳ hoài nghi manh mối tiếp theo chính là lâm g i ậ t còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm linh minh cổ phật một thân thần trang nói không qua trường tuyệt đối là tiên vương phía dưới thứ nhất thần trang hắn bản mệnh thần khí nghĩ đến cũng là cái đỉnh tiêm thần khí đến mức là cái gì công năng lâm g i ậ t còn không có cụ thể hiệu quả tiên vương kho tin tức bên trong ghi chép rất nhiều đồ vật từ thời đại thượng cổ đến bây giờ niên đại này rất nhiều bí mật không muốn người biết đều có ghi chép có thể để người cảm thấy kỳ quái là liên quan tới thượng vị thần tin tức c ặ kẽ đặc biệt là có quan hệ chiến đấu tin tức phương diện này kia là một chút cũng không có ghi chép nghĩ lại như thế mở mù hộp cảm giác cũng không tệ nhưng mà nắm giữ thần h ạ t ụ lâm giật cũng sẽ không đem vũ khí này thấy quá là quan trọng thần khí hắn không nóng n ả y đồng thời hắn chẳng mấy chốc sẽ có chính mình bản m ệ n h thần khí tăng thêm nhiều như vậy bên ngoài phụ thần khí hắn vẫn thật là chướng mắt linh minh c ủ a phật bản m ệ n h thần khí nhưng là đâu nay bản m ệ n h thần khí có thể mang đi cũng không tệ cường hóa mát cấp vũ khí giao cho mình làm tâm đồng bạn có thể sáng tạo giá trị không nhỏ nói lên thần khí liền không thể không nâng lên một câu lúc t r ư ớ c vô c h i kỳ cho lâm dật phổ cập khoa học qua liên quan tới bản m ệ n h thần khí c h i thức thần khí có rất nhiều loại có giữa thiên địa tự nhiên sản xuất cũng có bản m ệ n h thần khí còn nữa chính là từ người khác trong tay đoạt đoạt lại thần khí tại trong thần khí có thể đối chủ nhân trung thành tuyệt đối bất luận xảy ra tình huống gì cũng sẽ không phản bội chủ nhân cũng chỉ có bản m ệ n h thần khí thiên địa chỗ sản xuất thần khí nó có tư tưởng của mình dù là tư tưởng không kịp bên ngoài phụ thần khí nhiều như vậy lại là hiểu được xem xét thời thế một ít mấu chốt chiến đấu bên trong chỉ cần chủ nhân rơi vào rõ ràng hạ phòng địch nhân có xác suất có thể trực tiếp đem vũ khí của ngươi cho thu phục từ người khác kia có được bản m ệ n h thần khí cũng giống như thế tại chủ nhân sau khi nga xuống bản m ệ n h thần khí sẽ có có ý thức của mình ý thức không nhiều nhưng cũng có s u các thị hùng chỉ khuất phục tại cường giá tư tưởng dạng này vũ khí cũng sẽ thường xuyên xuất hiện đâm lưng người sử dụng tình huống rất không khéo chính là lâm giật liền từng trải qua loại chuyện này phục hy phụ là lâm giật phí hết lớn kỉnh nói không khoa chương là bốc lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được dù vậy trên chiến trường vẫn là không chút huyền n i ệ m liền bị tiên vương bắt lại thông qua chuyện này lâm g i ậ t rất biết rõ từ người khác kia thu hoạch bản mệnh thần khí là không đáng tin cậy chính mình còn cần có được chính mình bản mệnh thần khí bản mệnh thần khí mỗi cái thần minh đều sẽ có được tại nắm giữ thần lực một phút này liền có cơ hội nắm giữ bản mệnh thần khí nhưng là đâu lâm g i ậ t đến nay còn không có nắm giữ nó đó cũng không phải một chuyện xấu dựa theo vô c h i kỷ cùng đại thánh lời giải thích bản mệnh thần khí xuất hiện càng muộn càng tốt đương nhiên cái này thiết lập là tại thần minh thực lực có thể không ngừng vững bước tăng trưởng điều kiện tiên quyết mới có thể đem chi xem như một cái chính xác lời giải thích thuyết pháp này đ ố i lâm g i ậ t tới nói là áp dụng bản m ệ n h thần khí cường độ quyết định bởi sinh ra lúc chủ nhân cường độ có thần minh tại vừa mới thu hoạch thần lực thời điểm liền thu được bản m ệ n h thần khí tại giai đoạn trước nắm giữ bản m ệ n h thần khí khẳng định là sẽ chiếm theo nhất định ưu thế ít ra tại đồng cấp tình huống khác hạng là như vậy nhưng qua sớm nắm giữ bản bệnh thần khí sẽ hạn chế chính mình bản bệnh thần khí cường độ lấy lâu dài góc độ tới nói đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt dù sao mỗi cái thần bất luận ngày sau trưởng thành đến loại trình độ gì cả một đời cũng chỉ có thể nắm giữ một thanh bản mệnh thần khí trừ cái đó ra vô c h i k ỷ cùng đại thánh còn cho lâm g i ậ t nói qua vì sao tại thời đại thượng cổ về sau liền chưa từng xuất hiện bên ngoài phụ thần khí bên ngoài phụ thần khí trọng yếu bao nhiêu điểm này tam giới lục đạo thần minh n ó n đều rất rõ ràng bên ngoài phụ thần khí không chiếm cứ vũ khí trang bị thanh trang bị lại có được độc lập tư tưởng có thể hiệp trợ chủ nhân của mình chiến đấu nhường chủ nhân trong chiến đấu thực hiện nhiều đánh một cục diện tại thời đại thượng cổ về sau liền không có thần mình từng thu được bên ngoài phụ thần khí bản mệnh thần khí đây là bởi vì tại toàn bộ tam giới lục đạo bên ngoài phụ thần khí số lượng là h ạ t định không sai là một cái cố định số lượng toàn bộ tam giới lục đạo có thể đản sinh bên ngoài phụ thần khí cứ như vậy mấy món có như vậy mấy món về sau liền không cách nào sản xuất cái khác bên ngoài phụ thần khí ngưng h tụ i ê n n bản mệnh thần khí thần mặc kệ thiên phú cỡ nào chắc tuyệt tiền đồ tương lai nhiều bất khả hà lượng chỉ cần tổn thế bản mệnh thần khí số lượng đạt đến tỷ phong vô luận như thế nào cũng sẽ không lại sản xuất vô c h i kỳ nói mình năm đó sở dĩ có thể cường đại như vậy tại một đám thượng cổ đại thần bên trong chỗ hết tài năng trở thành danh khí lớn nhất hoài hải c h i thần bằng vào không chỉ có là chính mình quá cứng thực lực còn có thần hạ tụ trợ giúp dựa theo vô c h i kỳ lời giải thích chính mình bên ngoài phụ thần khí chính là cái này tam giới lục đạo có thể sản xuất cuối cùng một cái bên ngoài phụ thần khí là thật là ăn vào lúc đầu phiên bản tiền lãi từ sau lúc đó bên ngoài phụ thần khí liền không có lại xuất hiện qua nghe được cái này quy tắc lâm giật lúc ấy đừng đề cập nhiều thất vọng hắn một lần rất khẳng định bằng tiên phú của mình cùng thực lực tất nhiên có thể ngưng tụ ra một cái bên ngoài phụ thần khí bản bệnh thần khí tiếc rằng thiên đạo như thế t h i ế t lập như thế chẳng lẽ lại tất cả không cách nào cải biến không có thể cải biến được chỉ có điều mong muốn cải biến điểm này có chút khó mong muốn làm được điểm này lâm g i ậ t cần thiết làm chuẩn bị rất nhiều lại rất khó khăn chương một n g h r ă m linh h sống không làm tốt ta cầm không an lòng chương một n g h r ă m linh h sống không làm tốt ta cầm không an lòng tam giới lục đạo quy tắc không có cách nào đánh vỡ có thể lâm dật không cần đem quy tắc đánh vỡ liền có thể thu hoạch được thuộc về mình bản bệnh bên ngoài phụ thần khí trên quy tắc nói rất rõ ràng toàn bộ tam giới lục đạo có thể tồn thế bên ngoài phụ thần khí cứ như vậy mấy thứ mong muốn xuất hiện dư thừa bên ngoài phụ thần khí rất đơn giản chỉ cần đem chiếm cứ vị trí cái khác bên ngoài phụ thần khí hủy là được vô c h i k ỳ thừa nhận lâm giật ưu tú hắn rất khẳng định chỉ cần lâm giật có thể ở ngưng tụ ra thuộc về mình bản bệnh thần khí trước h ủ tồn thế nào đó một cái bên ngoài phụ thần khí như vậy bằng lâm giật thiên p h tuyệt đối có thể ngưng tụ ra một cái thuộc về mình bên ngoài phụ thần khí nguyên nhân chính là như thế lâm dật đối linh minh cổ phật bản mệnh thần khí mới không có hứng thú gì nhất định phải nói có hứng thú kia xác thực cũng có phân giải hắn bản mệnh thần khí sau có thể được tới chế tác duy nhất một lần cường hóa khí mấu chốt vật liệu rời đi ô liềm h ủ tinh sau lâm dật đông nhiên s ữ n g sở ngay tại chỗ hắn đ ô n g nhiên phản ứng lại chính mình hôm nay chuyện làm tựa hồ là có chút quá mức một cái b ạ c h tới phát sáng người mới là khả nghi nhất hôm nay chính mình sở tố sở vi không có bất kỳ cái gì lỗ thủng tiên vương xong hoàn toàn chọn không ra cái gì mao bệnh đến dạng này chính mình thật giá trị đến tín nhiệm sao người khác nhờ ngươi thấy hắn đại đa số thời điểm đều là hắn muốn cho người thấy bộ dáng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng không có bất kỳ cái gì cán có thể nắm người dùng thực sẽ yên tâm như vậy sao lâm giật vốn định mang theo lần này chấp hành nhiệm vụ kết quả trực tiếp đi gặp t i ê n vương đơn giản một phen bẩm báo sau liền trực tiếp tiến về nữ ba linh châu bí cảnh đi thu hoạch linh minh c ủ a phật sáu cái trang phục chuẩn bị tỉnh táo lại tưởng tượng phía sau thật sự là không ngừng toát mồ hôi lạnh bí mật của mình kém chút liền bại lộ mười năm ẩn nhẫn không phân tốt xấu giết chóc kém chút liền toàn bộ nước chạy về biển đông ta đi tiểu tử ngươi thật sự là thông minh a nội trường bên trong đại thánh cùng vô c h i kỷ niệm không được cảm thán lên bọn hắn chỉ biết là tiên vương thông minh lại tại lâm giật làm việc thời điểm không để ý đến điểm này dù là đến bây giờ như không có lâm giật nhắc nhở bọn hắn đều không có k i ị m phản ứng k é m chút bại lộ chuyện đúng vậy à nhờ có tiểu t ử này thông minh bằng không mà nói ta hai cũng muốn đi theo xong đời chuyện hôm nay có tốt có xấu biến khéo thành vụ là có thể bổ cứu lại bổ cứu lên sẽ rất đơn giản lâm giật chỉ cần tại thích hợp thời điểm bán một sơ hở liền đầy đủ bổ cứu vừa bọn lâm giật dùng bạn hồn chi chủ thần lực đọc đến độ h á i ký ức thời điểm đọc đến tới trí nhớ của hắn lâm g i ậ t dùng điểm này tới làm làm văn chương tự hát đồng dạng cũng là cái biện pháp không tệ chắc chắn tốt điểm này về sau lâm g i ậ t liền trực tiếp quay trở về t i ê n vương cùng trực tiếp cùng tiên vương thẳng thắn chính mình từ độ hai kia nghe được bí mật tiên vương đại nhân ta thật không phải cố ý ngài biết ta người mang đại thánh võ hồn bổ sung đại phẩm t i ê n tiên quyết đối dị thường trạng thái là hoàn toàn miễn dịch lúc ấy ta thật không có suy nghĩ nhiều cảm thấy tiến vào kia thiết tháp về sau thật sự chỉ có thể mê thất thần trí đơn giản như vậy để cho tiện cũng liền không có chặt đứt vũ giác chưa từng nghĩ liền nghe tới gia hỏa này h ầ ngôn luận ng vì phòng ngừa ra hỏa này nói lung tung ta liền dùng vẫn là tâm viên đem hắn thu nạp chính mình không gian tùy thân bên trong vẫn là tâm viên cái này đặc thù hỏa diễm đối linh hồn có tương đối lực sát thương dùng để đối phó linh hồn có hiệu quả hạ đẹp lại nhân nhìn qua ta xử lý như vậy là không có bất cứ vấn đề gì lâm dật không có nhiều lời cũng không có nói chính mình hủy diệt độ hai linh hồn đ ộ n cơ lâm dật nhận được mệnh lệnh là nhường độ hai có cái tốt luân hồi có cái tốt đời sau có thể độ hai một phen đủ thấy sự phản loạn của hắn tri tâm bằng điểm này nhường độ hai linh hồn hoàn toàn hủy diệt lý do đã đầy đủ đầy đủ không nói ra hoàn toàn là cân nhắc tới mệnh lệnh cùng tình huống thực tế không hợp tiên vương sẽ xấu hổ lâm dật chuyện này ngươi làm rất không tệ tên kiên hổ ngôn loạn ngữ chuyện chúng ta đã sớm biết nếu không cũng không đến nỗi dùng tháp lâm thần tháp đi chân á p hắn để ngươi phong tỏa ngũ rất đâu cũng thuần túy là không muốn để cho ngươi quấn vào cái này phức tạp tình huống bên trong chỉ là không ngờ tới chuyện sẽ như thế phát triển biểu hiện của ngươi để cho ta rất hài lòng thay ta giải quyết không ít phiền thoái ủy ban thường ngươi ta dự định để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian thật tốt tăng thực lực của ngươi lên lại trao tặng ngươi tùy ý thông hành tam giới lục đạo quyền lợi nói xong câu đó về sau tiên vương ngay trước lâm giật mặt dùng chư thần chuyên dụng tin tức hệ thống cho tam giới lục đạo thần ban bố mệnh lệnh này lại bổ sung đối lâm giật khen ngợi tuy ý thông hành tam giới lục đạo cái này quyền lợi cũng không phải nói b ừ a phóng nhãn chư thiên chúng thần chỉ có lâm giật nắm giữ quyền lợi như vậy tuy ý thông hành l i ê n đại biểu lâm giật đi nơi nào đều không cần b m o báo không ai sẽ để ra nghi vấn cơ bản cũng sẽ không có người ghi chép một phen cảm tạ về sau lâm giật liền rời đi tiên vương cùng hướng phía công tâu lao đầu chỗ tình cầu mà đi công tâu lao đầu đánh n ộ là thật không sai vừa tới địa phương còn không có khởi công liền từ tiên vương kia được đến không ít chỗ tốt thượng phẩm nguyên lực đan trực tiếp tới hai mươi mai không sai thượng phẩm hai mươi mai thượng phẩm nguyên lực đan cùng lâm giật có thể luyện chế hạ phẩm nguyên lực đan hoàn toàn không phải một cái đồ vật điểm này lâm giật tấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại gia nhập tiên vương trận doanh về sau hắn liền đạt được qua dạng này ban thưởng lại không thiếu chính mình luyện chế nguyên lực đan độ tinh khiết mặc dù rất không tệ nhưng là dược lực khác biệt thực sự quá lớn duy nhất một lần ăn vào năm mươi mai hạ phẩm nguyên lực đan hiệu quả thậm chí so ra kém một cái thượng phẩm nguyên lực đan chủ yếu là đồng phẩm cấp đan dược ăn nhiều sẽ có kháng dự tính càng tới phía sau tăng lên hiệu quả càng không rõ ràng duy nhất một lần cho hai mươi mai cái này kinh khủng tài nguyên lượng kém chút không cho công tâu h lão đầu bị n g ấ t đi nếu không phải song phương có vong quốc diệt chủng i ự u hận h ắ n công tâu h lão đầu nói không chừng liền chuyển ném tiên vương dưới trướng thật tốt cho tiên vương làm việc công tâu h lão đầu phụ đệ kiến tạo coi như xa hoa các loại cường hóa trang bị đều theo chiếu năm đó q u ý làm tình tiêu chuẩn cao nhất tới vì chính là không ra cái gì sai lầm cho phục hy phủ cường hóa đến chín mươi chín đẳng cấp tại bắt đầu cường hóa trước đó tiên vương liền đặc biệt từng cường hóa Cường hóa phục hy thể vì thế tiên vương còn đặc biệt tìm rất nhiều kiện định tiêm vô chủ thần khí để dùng cho công tâu h lao đầu luyện tập từ tiên vương cái này một cách làm không khó coi ra hắn đối phục hy phụ là đến cỡ nào coi trọng chỉ bằng điểm này công tâu h lao đầu xác định chính mình một cái tỷ gạ sở thành không suy đoán hiện tại tiên vương cùng đi qua phục hy là cùng một người hắn cái này thái độ rõ ràng chính là đối đại chính mình bản mệnh thần khí thái độ a công tâu h lao đầu cường hóa kỹ thuật nói là toàn bộ tam giới lục đạo đứng đầu nhất không có bất cứ vấn đề gì v ý l a m tinh viên này nắm giữ đỉnh cấp cường hóa kỹ thuật tinh cầu liền thương một mình hắn liền cường hóa trang bị cái này một hạng hắn xưng thứ hai ai dám xưng thứ nhất vô dụng mấy ngày công tâu h lao đầu liền thành công cường hóa một cái chín mươi chín trang bị đi ra lại cái này cường hóa quá trình không có bất kỳ cái gì lịch mỗi một cái cấp bậc cường hóa đều chưa từng xuất hiện một tơ một hào sai lầm điểm này phục hy phủ là tình tưởng nhìn ở trong mắt cái này không lâm giật vừa tới công tâu h lao đầu tại thuyết phục một cái vũ khí hiếu kỳ hình tượng không phải ngươi lo lắng cái t r u à kỹ thuật của ta ngươi còn lo lắng sao đều là đỉnh cấp thần khí lại đều có bản thể ta có thể ở cường hóa ngươi thời điểm xuất hiện bất kỳ vấn đề sao tiên vương đại nhân thế nhưng là dùng hai mươi mai thượng phẩm nguyên lực đan đến bảo đảm ngươi đây ngươi có thể hoài nghi kỹ thuật của ta nhưng ngươi chớ hoài nghi cái này hai mươi mai nguyên lực đan lực hấp dẫn à, sống không làm tốt ta đổ v ậ t cầm không an lòng à. chương một nghìn hai trăm linh ba k đừng như thế làm chương một nghìn hai trăm linh ba k đừng như thế làm phục hy p h ủ biến thành người s ắ c thực hiểu rõ vô cùng công tâu h lao đầu kỹ thuật biết liên quan tới công tâu lao đầu cường hóa kỹ thuật cấp độ biết được hắn đúng là cái này tam giới lục đạo liên quan tới cường hóa phương diện cực kỳ có nhất tạo nghệ người trừ hắn ra không ai càng thích hợp cho phục hy phụ tiến hành cường hóa có thể phục hy phụ chẳng biết tại sao trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ vũ khí có tư tưởng tại phần lớn thời gian đều là chuyện tốt chỉ là dưới tình huống đặc t h ủ cũng không nhất định là thuần phí tốt cũng thì như nói hiện tại muốn tiến hành trang bị cường hóa thời điểm cũng không thể nói phục hy phụ gia hỏa này nhắc đang nói hắn là cái nhạt trang bị cường hóa như đặt ở trên người một người thì tương đương với hướng trên người một người k ả m nạn chút đặc thù có thể gia tăng sức chiến đấu đồ chơi người bình thường đối việc này đâu khẳng định là có chỗ bài xích nhưng cũng không thiếu có chạy theo như bị người nếu không có tiên vương mệnh lệnh phục hy phủ tỷ lệ lớn là không muốn phối hợp lúc trước công tâu lao đầu tại lựa chọn cường hóa phục hy phủ vẫn là thần h à tụng thời điểm quả thật có chút xoắn suýt tốt tại gia hỏa này đối cường hóa việc này không quá cảm bạo nếu không một cái duy nhất một lần cường hóa khí liền lãng phí ở phục hy phủ trên thân nghĩ đến chủ nhân đối với mình chờ mong phục hy phủ cứ việc có rất lớn không tình nguyện cuối cùng cũng chỉ có thể bị khuất ba ba đứng ở công tâu lao đầu trước mặt người xác định ngươi tại cường hóa ta thời điểm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào sao công tâu h lao đầu trợn trắng mắt lời này từ chuẩn bị cường hóa bắt đầu phục hy phủ không biết rõ hỏi qua bao nhiêu lần công tâu h lao đầu c à n g là nhớ không rõ chính mình đến tột cùng đổi nhiều ít loại phương thức trả lời qua phục hy phủ vấn đề này công tâu h lao đầu lúc này kiên nhẫn cơ bản đều bị mãi hết cho dù tốt kiên nhẫn bị như thế mãi cũng là thời điểm hầu như không còn trong tay vừa ngưng tụ ra hỏa diễm theo công tâu h lao đầu tâm tình một khối dập tắt lao nhân này một mặt im lặng thợ phì phò tìm cái ghế ngồi xuống người cái tên này yêu cường hóa không cường hóa l ã o già ta nhiệm vụ là đem ngươi cái tên này cường hóa đẳng cấp cường hóa đến chín mươi chín không phải cho ngươi cái tên này giải đáp nghi ngờ trong lòng làm ngươi giải thích nghi hoặc người ngươi mẹ nó nếu là thực sự không làm được quyết định này ta cũng không ép ngươi ta còn mất việc nghe được công tâu h lão đầu lời nói này phục hy phụ xem như gấp cố ít kéo công tâu h l ã o đầu tay liền hung hăng nhận lầm lên k k k đừng như thế làm ngươi làm như vậy quay đầu ta không có cách nào lời n h ắ n đủ phục hy phủ cái này khôi hài dáng vẻ nhường lâm giật cùng thần hà tụng có chút một cười đặc biệt là thần hà tụng càng là cười đáp ôm một cười Bàn l u ậ ha ha ầ không í bộ vị, h có chuyện là gì huynh đệ xem như đỉnh cấp thần khí chúng ta đều là muốn qua cửa hải này trang bị cường hóa cũng không phải cái gì đặc biệt dày vò chuyện bất quá chỉ là công tâu lão đầu đem nguyên một đám cường hóa chất pháp hướng trong thân thể của n g ư ơ i nhét cũng liền nhét chín lần không phải cái gì vấn đề lớn không có chuyện gì tốt bà bảo ngươi là tiên vương đại nhân tốt bà bảo việc này đối với ngươi mà nói quá đơn giản t ắ n răng một cái nhắm mắt lại cũng liền đi qua mẹ nó phục hy phủ nghe ra thần h à tụng trong lời nói đối với mình ý c h à o phúng nhưng cũng không tốt lắm nói cái gì vì để cho chính mình dễ chịu một chút đành phải tận khả năng ngăn cách chính mình ngũ rác để cho mình hiện ra vũ khí nguyên bản bộ dáng một chương có khắc cổ lao minh văn phụ chú thế nào tiếp xuống an bài thế nào tại phục hy phủ hiện ra nguyên bản bộ dáng về sau công tâu lao đầu không chần chờ lập tức đem chính mình cần làm cường hóa h ỏ a diễm kêu gọi ra xem như cường h ó a sư công tâu lao đầu h ỏ a diễm cường độ tất nhiên là không thấp đối với h ỏ a diễm điều khiển năng lực càng là không thua lâm dần màu đỏ h ỏ a diễm hiện hiện ra trước tiên liền ngưng tụ ra cường hóa trang bị chế tạo đài phục hy phủ l ặ n g lặng nằm tại chế tạo trên đài đang tiến hành vân nhanh làm nòng câu cùng lúc đó một thanh từ h ỏ a diễm ngưng tụ mà thành truy xuất hiện ở công tâu lao đầu trên tay công tâu lao đầu cầm lên truy liền hướng phía phục hy phủ trên thân đánh tới lâm giật nhìn xem công tâu h lão đầu cường hóa thủ pháp lập tức có chút không nghĩ ra phục hy phụ như thế yếu đ ố t thân thể nhỏ bé chỉ là hỏa diễm làm nóng cái này một hạng sẽ rất khó bà không lược đạo như thế một cái búa x u ố n g dưới sợ là không quá phù hợp tha hẳn là một truy này từ bên trong nhiều ít mang chút tân đoàn cá nhân tiếp xuống đi làm điểm độ tốt tiên vương ban cho ta tùy ý tiến vào tam giới lục đạo năng lực thế giới này ta muốn đi đâu thì đi đó k i ế độ hai không phải gần nhất trong khoảng thời gian này mới quả điệu sao thừa cơ hội này ta đi phủ đệ của hắn một chuyến hắn cũng không có đem chính mình toàn bộ tiếp xúc đều đặt ở không gian tùy thân bên trong nghe nói như thế công tâu lao đầu nhìn lâm giật ánh mắt đều mang chút nghi ngờ hương vị tiểu tử này là lúc nào biến như thế tham tiểu tử này từ t r ư ớ c có chừng mực có thể phân rõ sự tình gì thích hợp làm sự tình gì không thể làm khó khăn lấy được tiên vương tín nhiệm sao có thể ngay tại lúc này bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà như xe bị tuột xích hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là làm rõ ràng nữ hoa linh bí cảnh vị trí đi đem linh minh cổ phật kia một thân thần trang làm trở về tiểu tử ngươi lâm giật có thể vắm được công tâu lao đầu tiếp xuống lời nói này dự định nói cái gì hắn biết rõ hiện tại tình cảnh của mình không biết làm một cái im lặng thủ thế. c ô đội hai u l là linh ô n độ sơn một phái cường giả hắn sinh tiền ở vị trí ngay tại linh độ tinh cầu phủ đệ tự nhiên là tại linh độ tinh cầu phía trên linh độ tinh cầu rất lớn so tiên vương tinh phải lớn nhiều nói không khoa trương toàn bộ tam giới lục đạo rất khó lại tìm đi ra cái so linh độ t i n h cảng lớn tinh cầu không có cách nào toàn bộ phe phái tinh nhuệ đều chen ở nơi này tinh cầu cho không lớn không thể được linh độ sơn một phái chỉ cần thần lực đẳng cấp đạt tới bính cấp liền có thể thu hoạch chuyên thuộc về tự mình một người p h ụ đệ thần lực đẳng cấp là hạng a độ hai liền càng không cần nhắc tới p h ụ đệ của hắn tọa lạc tại thuộc về riêng mình hắn một khối trên phong đ i ệ n đ ề u nói ra người nhà lục căn thanh tịnh có thể độ t hai g i a hỏa này lại cảm thấy mình tâm tư rất loạn tại thanh tu tính tọa thời điểm độ hai sẽ nghĩ rất nhiều loạn thất bát tao co không có luôn cảm giác chính mình không an tính được vì có thể làm cho mình tu luyện không rơi xuống độ hai thậm chí cho mình là một cái hồ lớn hồ trung tâm một tòa không lớn đảo nhỏ tọa lạc tại vị trí trung tâm chỗ kia bóng cây xanh dâm mát thành ấ m chim hót hoa nở thỉnh thoảng sẽ có như vậy mấy sợi dương quan g xuyên thấu qua rậm rạp c ả n h cây rơi ở trên người hán ở trong môi trường này thanh tu thật sự là làm ít công to Trương gạt trương 1204, hợp lý lừa gạt tại độ thai trở về thời、điểm. tiên liền phái người đặc biệt đi vơ vét độ thai tài nguyên, vì chính là đem độ thai trên người có dùng tài vương người người vơ liền nguyên, chính dùng nguyên, hợp hợp phái lý lừa lý lừa là điểm, đi độ đặc độ đem độ về vì có chỉ có thể nói ra hỏa này cũng không có hamster thuộc tính ăn mày lưu không được cách đem ăn tài nguyên một lấy đến trong tay liền cho tạo ngoại trừ cái kia một thân mát cấp thần trang bên ngoài không tìm được quá nhiều vật có giá trị trên thực tế cũng không phải là như thế độ hai có giá trị tài nguyên đều bị hắn lưu tại tự mình tu luyện hòn đảo nhỏ kia phía dưới một mặt là nghĩ đến tại chính mình cần thứ nào đó thời điểm có thể nhanh chóng cầm tới sau đó sử dụng một phương diện khác chính là cân nhắc tới chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất tại như thế dễ thấy địa phương bày ra chính mình trọng yếu nhất tại nguyên người khác tỷ lệ lớn là nghĩ không ra Quả nhiên, tại cuối nguyên nhiên, cùng thanh toán tài nguyên thời điểm, tiên thời tại tài điểm, vì ư ơ n g phải tới t m tìm tài nguyên người, đều không tìm được hắn giấu kín tài nguyên không đều ư đ ợ cái hắn chính mình, nhưng tiên vương đối với mình không những cho như trắng lắng, nắm bắt kín nguyên. mong muốn tiên vương đơn giản. nguyên này giấu giật tài đối với tới tay, như vậy đủ rồi. rất tẩy trộm tư tay, vậy Lâm lo đem có c Vì Vũ đủ gì ngăn cản công thâu lao đầu tiếp tục nói chuyện công thâu lao đầu chỉ cảm thấy phục hy phụ sẽ giám thị hắn cùng lâm giật suýt nữa quên mất tiên vương là có nhiều đáng sợ hắn làm việc cẩn thận tới để cho người ta tê cả ra đầu lâm giật dùng chân góp lớn đều có thể đến thời khắc này tuyệt đối có người đang giám thị chính mình Cùng、công ù n g c tâu lao đầu một phen đơn giản hàn lên bề sau lâm giật liền rời đi công tâu lao đầu phủ đệ hướng phía phủ đệ của mình mà đi tại thần quan phủ đệ ngây người mấy giờ đợi đến trời tối người yên lúc lâm giật bắt đầu đậu hắn giờ phút này tựa như làm tập đồng d ạ n g mặc vào một thân toàn bộ màu đen quần áo đem chính mình ẩ n nấp tại trong bóng tối cũng đem khí tức của mình cơ hồ thu liễm sau đó hướng phía độ hai phủ đệ l à tới cái này một thao tác lập tức nhường phụ trách giám thị lâm giật tiên vương thân tín tinh thần tỉnh táo lập tức liền đi theo kết quả liền thấy được lâm giật tại độ hai chỗ tu luyện trộm tài nguyên một màn một màn này bị phụ trách giám thị lâm giật ra hỏa dùng ghi chép linh tinh đi xuống tại ngày thứ hai giao cho tiên vương chi tiết quyết định thành bại khi nhìn đến lâm giật kiên định như vậy liền lựa chọn đứng ở phía bên mình thời điểm tiên vương là thật không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nhưng bây giờ liền không giống nhau lâm giật tiểu tử này đem chính mình làm như vậy sạch sẽ vì độ thai tài nguyên cái này hoàn toàn có thể lý giải hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đến lâm giật cái này sát phạt quả đoán tiểu tử tất nhiên là đáp ứng độ thai nói lên điều kiện thậm chí còn phát muốn đem tin tức mang đi ra ngoài thê độc mới đổi lấy độ thai chính miệm nói ra chính mình tài nguyên giấu ở cái nào tin tức ngày đó thiêu hủy độ hai linh hồn thời điểm lâm giật trực tiếp không có nhường độ hai linh hồn giải thích n ữ a chữ nghĩ đến là muốn lâm giật tiểu tử này không muốn để cho độ hai đem giữa hai người giao dịch nói ra trở lên nội dung đều là tiên vương suy đoán hắn rất chặt chẽ cẩn thận cũng cân nhắc qua chính mình suy đoán coi như không thành lập cũng không c ầ n đối lâm giật như vậy cẩn thận ít ra hắn từ lâm giật trên thân thấy được chính mình muốn nhìn thấy lỗ thủng bất luận là lòng dạ vẫn làm hữu kế tiên vương đều không có hoài nghi tới chính mình ở phương diện này năng lực thấy được lâm giật bạch tới tỏa sáng một chút hắn nhạy cảm đã nhận ra lâm giật là có vấn đề đang nghiệm chứng chính mình suy đoán về sau tiên vương tự tin đạt đến chưa từng có độ cao hán kiên định cho rằng cái này tam giới lục đạo tất cả vẫn tại trong lòng bàn tay của mình tiên vương đại nhân cần động thủ sao phụ trách giám thị lâm giật thần minh đem ghi chép lại nội dung cho tiên vương nhìn về sau liền hỏi thăm về vấn đề này hắn thấy tiên vương quyền vi không thể nghi ngờ không cho người khác khiêu khích lâm giật sở tác sở vi không thể nói phản bội tiên vương nhưng cũng có không nhỏ lừa gạt lấy cái này tội danh đối lâm giật độc thủ cũng là hợp lý có thể để phụ trách giám thị kế hàng không nghĩ ra là tiên vương đang nhìn chính mình ghi chép lại nội dung bên trong chẳng những không có sinh khí ngược lại lộ ra nụ cười tính toán tiểu tử này ngày bình thường là ta giải quyết không ít nháo tâm phiền thoái chút chuyện nhỏ này liền từ hắn đi thôi lần này thiên vương lạ thường khoan hồng độ lượng cũng chuyện đương nhiên giải trừ đối lâm giật giám thị cùng hắn nghĩ như thế khi lấy được độ thai tài nguyên về sau lâm giật đem chính mình nuốt tại phủ đệ của mình mấy ngày vừa lúc tiên vương ban thưởng lâm giật một đoạn thời gian nghỉ ngơi vừa v ẫ n có đầy đủ lý do nhường lâm giật vùi ở địa bàn của mình không rời đi làm việc chặt chẽ cẩn thận chính là tốt lâm giật tại lúc này thời gian tiên tâm thoải mái tiêu hóa lấy độ h a i tài nguyên không có người quay dậy thời gian chính là dễ chịu làm lâm giật vắt eo b ẹ cổ từ trụ sở của mình bên trong đi lúc đi ra khí tức của hắn so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ một đoạn tại vừa lúc ra cửa t r ù n g hợp phương nam chiến thần xuất hiện hạ i trước mặt mình thần quan đại nhân đã lâu không gặp đâu phương nam chiến thần cùng lâm giật nhiệt tình chào hỏi hàn huyên nói có chút cứng ngắc g i a hỏa này là cái hai mét có thửa chẳng h á n thực lực phương diện đâu không thể nói đánh nhau thời điểm cũng không sợ chết chỉ cần tiên vương ra lệnh một tiếng liền sẽ không để ý hậu quả tiến lên tiếp vào tiên vương mệnh lệnh đến n g ó ngó lâm g i ậ t hiện tại là cái gì thành phần đoán chừng là bởi vì mấy vị k h á c chiến thần có việc gì nếu không không sẽ phái diễn kỵ như thế vụng về phương nam chiến thần đến đây ngượng là rất ngượng có thể lâm g i ậ t cũng chỉ đành theo hắn diễn xuống dưới cùng phương nam chiến thần câu được câu không hàn huyên cho chuyện x o n g sau lâm g i ậ t trực tiếp gọi ra chính mình thần hạ tụng nhường hóa thành một cái c ự đ i ê u trở đi chính mình đi đến công tâu h lao đầu vị trí công tâu h lao đầu hiệu suất làm việc rất cao tay đặc biệt ổn không có gì bất ngờ xảy ra cho phục hy phù thành công cường hóa đến chín mươi chín đẳng cấp càng xảo chính là lâm dật hôm nay đến đưa tin vừa lúc đụng tới phục hy phủ không tại tại c ư ờ n g hóa sau khi thành công công thâu lao đầu liền đem phục hy phủ đưa đến tiên vương trong tay tiên vương ngày ấy rất kích động lại cho công thâu lao đầu hai mươi mai cao d i a i nguyên lực đan xem như ban thưởng c ư ờ n g hóa sau khi thành công phục hy phủ tiên vương rất là hiếm có một mực lưu tại bên người nghĩ đến lâm dật mấy ngày nay đang nút ở trụ sở vụ trộm mạnh lên cũng liền không tiếp tục n h ư ờ n g phục hy phủ trở về giám thị lâm dật ý tứ đã tiên vương đại nhân được đến hoàn toàn mới bên ngoài phụ thần khí phục hy phủ vậy ta cũng liền không tốt quáy rầy hắn phục hy phủ kiện trang bị này quả thật có thể trong chiến đấu trợ giúp ta rất nhiều thậm chí phản s á t so với mình thực lực cường đại đối thủ nhưng là đâu quân tử không đoạt người chỗ yêu thiên vương đại nhân mấy ngày nay cao hứng liền để hắn cao hứng bao nhiêu một đoạn thời gian a ta vừa vặn đi ra ngoài đi dạo nói xong lâm giật cho công tâu h lao đầu một cái đắc ý ánh mắt không có phục hy phủ đi theo ra ngoài đi dạo tiểu tử này rõ ràng là tìm tới nữ hoa linh bí cảnh tọa độ cụ thể lớn như vậy tin tức đều không cho mình nói lâm giật tốc độ rất nhanh căn bản không cho công tâu lao đầu tẩu nhỏ thời gian kéo lên một cái công tâu lao đầu thì rời đi trụ sở của hắn nhìn ngươi gần nhất rất nhàm chán tiếp tục tại cái này thượng vị diện ở lại ta đều sợ ngươi sẽ biến thái đi thôi ta dẫn ngươi đi một lần đi xem một chút việc đời đi nhìn một cái kia nữ o a linh bí cảnh thế nào chương một nghìn hai trăm linh năm lại lần nữa sẽ mở bí cảnh chương một nghìn hai trăm linh năm lại lần nữa sẽ mở bí cảnh công thâu lao đầu biết lâm giật trên tay có mở ra nữ o a linh đặc thù thần lực lâm giật tại cái này phó bản bên trong tỷ lệ lớn sẽ không đụng phải nguy hiểm bằng không mà nói hắn mới sẽ không mạo hiểm đi theo lâm giật cùng nhau đi chờ ở trên vị diện quả thật có thể hưởng thụ được rất nhiều tài nguyên có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của mình có thể cuộc sống như vậy là thật rất n h à n g chán ngoại trừ cho tiên vương cường hóa trang bị bên ngoài hắn không cần làm bất cứ chuyện gì tiến vào bất kỳ địa phương nào còn muốn cho ra giải thích hợp lý cái này cùng sống ở một cái vô hình to lớn trong lồng giam khác nhau ở chỗ nào đâu có thể đi ra ngoài chuyến này đối công thâu lao đầu tới nói xác thực là một chuyện tốt hiện tại thần quan đại nhân tại chư thần trong trận doanh danh tiếng kia là nhất thời có một không hai mỗi cái trông coi thần binh tại nhìn thấy lâm giật thời điểm đều sẽ cung kính cho lâm giật hành lễ tại không có bất kỳ người nào ngăn cản dưới tình huống lâm giật mang theo công tâu lao đầu chậm rãi rời đi không m à u giới có một chút lâm giật rất hiếu kỳ vì cái gì nữ hoa linh cường đại như vậy bên ngoài phụ thần khí bí cảnh sẽ xuất hiện tại dục giới đẳng cấp này vũ khí không phải là không m à u giới chuyên môn mới đúng sao nhưng là đâu lâm giật cũng không suy nghĩ nhiều ra không m à u giới về sau dục giới trông coi liền không có lúc trước nghiêm khắc như vậy lâm giật triển khai lực cảm giác của mình chăm chú cảm giác lên chung quanh tình huống tại xác định hoàn toàn chính xác không ai theo dõi chính mình về sau lâm g ậ t mới mang theo công tâu lao đầu đi vào một khoả tình cầu hoàng vu bên trên viên tinh cầu này tên gọi là gì lâm d ậ t không biết rõ chứ thần kho tin tức bên trong cũng không có ghi chép liên quan tới cái tinh cầu này dư thừa tin tức chỉ biết là cái này tuần lễ đánh số là bảy trăm bảy mươi hai tại khoảng cách tinh cầu còn có mấy chục dặm thời điểm lâm d ậ t có thể đại khái nhìn thấy viên tinh cầu này bộ dáng liền tựa như một vòng khá lớn màu lam chắc huyết đem màu nâu mặt trời vây quanh trong đó tạo hình những năm gần đây du lịch nhiều như vậy địa phương khoái dị như vậy tạo hình chi địa lâm d ậ t thật đúng là lần đầu thấy mấy chục cây số khoảng cách đối lâm g ậ t loại cảnh giới này cường giả tới nói coi như dùng bình thường nhất tốc độ thấp tiến lên cũng bất quá mấy phút liền có thể đến tại đến tầng khí quyển thời điểm lâm g i ậ t liền có thể thông qua toàn thị chi nhãn cực hạn thị lực nhìn thấy viên này đánh số là bảy trăm bảy mươi hai tinh cầu bên trên cẩn thận bộ dáng viên tinh cầu này không chỉ có cự ly sa nhìn kỳ quái thành phần càng là đơn giản đường lâm g i ậ t cảm thấy có chút khó tin cấu thành hình trăng lưới liềm màu lam không phải khác chính là m ê n h mông vô bờ hải dương mà mặt trời kia t r ạ n g màu nâu thì là một mạc nhất đại đ i ệ theo lý thuyết có hải dương có đại đ i ệ có không khí lại có thể bị ánh mặt trời chiếu tinh cầu hẳn là sẽ sinh ra ra giống loài đản sinh ra sinh mệnh mới là nhưng ai có thể nghĩ tới trên viên tinh cầu này đừng nói động vật ngay cả thực vật t â n ảnh đều không nhìn thấy đây quả thực là cực độ hoang u nơi này thật kỳ quái ha tiểu tử công đâu lão đầu nhịn không được cảm thán tới lâm giật nhẹ gật đầu nếu không phải đang đến gần viên tinh cầu này về sau trên tay mình chữ linh ấn ký bắt đầu biến táo động lâm giật thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương là rất kỳ quái không sai nhưng là trên tay của ta đặc thù ấn ký nói cho ta nơi này xác thực chính là nữ o a linh bí cảnh nơi ở lâm dật dựa theo nữ hoa linh cho phản hồi hướng phía lục địa cùng mặt biển đem tiếp giáp đông vương bay đi cuối cùng rơi vào thổ địa phía trên trên biên tinh cầu này rõ ràng không có gió có thể k i a sóng biển giống như là có sinh mệnh đồng dạng một lần một lần đánh ra lấy bờ biển hào hào thần kỳ một màn công tâu lao đầu đếm thử dùng thần lực của mình tìm tòi một phen quả thật như là trong truyền thuyết đồng dạng bí cảnh vị trí hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác thì càng đừng đề cập dùng thần lực của mình cưỡng ép lại lần nữa sẽ mở thu h ạ c h nữ hoa linh bí cảnh lúc này hắn không thể không cảm t h ắ n lên lâm dật điệu từ này hoàn toàn chính là cái thiên tuyển tri tử làm trời cao vì hắn đóng lại một cánh cửa sổ thời điểm kiểu gì cũng sẽ vì hắn mở ra một đạo k h á c cửa lòng hiếu kỳ lâm g i ậ t đồng giặc có hắn vẫn là lần đầu muốn mở ra một cái thưởng lớn bị thu hoạch phó bản nếu thử dùng thần lực của mình đi bắt giữ phó bản vị trí không phải bàn luận lâm g i ậ t thế nào tìm kiếm đều không có bất kỳ cái gì manh mối cho dù là dùng tới toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh hiệu quả đồng d ạ n g cực kỳ bé nhỏ quả nhiên không có kia đặc thù ẩn ký lâm dật là thật không có biện pháp mở ra cái này phó bản tính toán chúng ta rõ ràng đều không phải là khối này liệu nếu là thật đơn giản như vậy thiên vương làm sao có thể tùy ý linh minh cổ phật một thân mát cấp cường hóa trang bị rơi vào cái này phó bản bên trong đ ầ u trang bị có thể kế thừa chỉ cần nắm giữ tương đối thực lực liền có thể làm được điểm này lâm giật đem chính mình thân lực rót vào trong tay phải trong lòng bàn tay linh chữ tại lúc này loẹ lên hào quang đẹp mắt lâm giật cuối người đem bàn tay của mình nhẹ nhàng đập vào dưới chân đại địa bên trên tiếp theo một cái trước mắt trong lòng bàn tay linh chữ bên trên chỗ tản ra q u a n mang liền tựa như gọn sóng đùng dạo cấp tốc huyết t ả n ra làm à u vàng kim nhạt gợn sóng phất qua mặt đất sau một đạo tản r a mãn g hoang cùng thần thánh khí tức khẽ hở liền tại lâm giật hai người trước mặt mở ra cái này chính là nữ hoa linh bí cảnh phó bản lối vào đi thôi lao đầu dẫn ngươi tiến đi xem một chút công tâu h lao đầu trên mặt tràn đầy hắt tuyến tự mình làm không đến chuyện lâm giật càng như thế dễ như t r ở bàn tay liền làm được cái này khiến so lâm giật sống lâu gần v ạ n nằm công tâu h lao đầu sao có thể tiếp nhận đâu dù là hắn rất biết rõ trước mặt tiểu tử có thể làm được điểm này là dưới cơ duyên xảo hợp được đến hấp có thể cái này hấp làm sao lại không thể rơi ở trên người hắn đâu thật là nồng nặc y ê n lực khi tiến vào bí cảnh thứ nhất giây lát lâm giật nội tâm liền bắt đầu kinh hô lên dù là tại g ụ c giới thiên nhân đạo ngây người thời gian mười năm quen thuộc g ụ c giới thiên nhân đạo tràn ngập khổng lồ nguyên lực khi tiến vào cái này bí cảnh thứ nhất giây lát lâm giật vẫn là nhịn không được một tiếng này cảm t h á n đúng vậy a ở chỗ này tu luyện thật sự là làm ít c ô n g to nếu ta đoán không sai cái này bí cảnh bên trong q u á i v ậ t chỉ sợ là mạnh đến mức không còn gì để nói a công tâu h lao đầu tiếp lên lâm giật lời nói đáng tiếc là lời còn chưa nói hết đâu công tâu lao đầu liền nhạy cảm phát rất được hắn quanh mình tia sáng dường như t r ở tối rất nhiều tựa hồ là có mây đen che đậy mặt trời ánh mắt vừa mới từ lâm giật trên thân dịch c h u y ể n khỏi liền nhìn thấy chân mình hạ xuất hiện ba đạo bóng đen to lớn cái này ba đạo bóng đen to lớn giống như giống như núi nhỏ đem lâm giật cùng mình thân ả n h che kín ở phía dưới rất rõ ràng là có cái gì quái vật khổng lồ xuất hiện ở hắn cùng lâm giật sau lưng làm công tâu h lao đầu xoay người chính là đập vào mi mắt là ba cặp đường kính đạt hơn mười mét to lớn dựng t h ẳ n g đồng ngọ tạo cái gì gọi là hồn đều bị dọa bay giờ phút này công tâu lao đầu liền có loại cảm giác này to lớn đầu rắn có thể so với ngọn núi cỡ như vậy giờ phút này ngay tại nhìn chỏng chọc vào công tâu h lao đầu cùng lâm giật vị trí ba đầu cự mãng toàn thân t r ả i rộng bảy màu đen như là hát rượu thạch giống như dưới ánh mặt trời l ó e r a lộng lấy q u a n g t r ạ c h thứ ba t á n phát khí thế vô cùng cường đại dù là thường thấy sóng to gió lớn công tâu h lao đầu đều bị dọa đến lảo đảo lui về phía sau mấy bước cùng nên ngài đến chương một nghìn hai trăm linh sáu để ý xỉ c ô t hẹn trang bị sao t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh sáu để ý xỉ c ô t hẹn trang bị sao ba đầu cự xả phú lưỡi tại cùng lâm giật nói chuyện kia phân nhánh đầu rắn dài đến trăm mét như thế dọa người cảnh tượng thấy công tâu lao đầu toàn thân l ô n g tơ đều dựng lên cũng là lâm giật biểu hiện tương đối bình tĩnh hắn biết rõ phía trước cái này ba đầu cự xạ là tại nói chuyện cùng chính mình sở dĩ có thể bị cung kính như thế lễ phép đối l ạ i hoàn toàn là bởi vì lâm giật trên tay phải tản ra đặc biệt khí t ứ c các ngươi nên chính là thủ hộ cái này phó bản quái vật ta cũng không phải nói các ngươi là quái vật chỉ là chúng ta nhân loại quen thuộc lấy thủ bản quái vật đến s ư n g hô các ngươi loại tồn tại này đối quái vật xưng hô này ba đầu cự xà rất rõ ràng không thèm để ý tại nhân loại trong mắt như thế quái vật khổng lồ được xưng quái vật không có bất kỳ cái gì m a bệnh như thế xưng hô bọn hắn còn thật sự không kỳ quái đại nhân ngài k h á c h k ý ngài người sở hữu nữ hoa đại nhân đặc thù ân ký tại nữ hoa đại nhân đã vẫn lạc dưới tình huống ngài chính là viên tinh cầu này bao quát cái này bí cảnh chủ nhân ngài bằng lòng xưng hô t a nhóm cái gì đều là tự do của ngài bắt đầu từ hôm nay ngài chính là chủ nhân của chúng ta lâm giật k h á c h khí hướng phía ba đầu cự xà chắc tay tại cái này ba cự xà trước mặt hắn cũng không dám giả trang cái gì lao sói vây đôi mặc kệ là lâm g i ậ t vẫn là công thâu lao đầu đều có thể rõ ràng cảm giác ra cái này ba đầu cự xả khí t ứ c đặt đến hạng a thượng đẳng thần lực đẳng cấp muốn bằng bản lĩnh thật sự bàn luận thực lực lời nói lâm g i ậ t cũng là không có năm chắc thắng qua cái này ba đầu cự xả bởi vậy tại nghe được câu này thời điểm lâm g i ậ t biểu hiện vẫn là tương đối k h á c h khí cơ duyên lại là mẹ nó cơ duyên lâm g i ậ t tiểu t ử này bật khí sao cứ như vậy tốt công thâu lao đầu lúc này đều nhanh ngất ức lâm g i ậ t tiểu t ử này dựa vào cái gì thế nào p à m là có chút chuyện tốt đều rơi trên đầu hắn cái này không phải liền là lao thiên ra đuổi theo cho h n cơm sao trên thế giới sao sẽ có hảo vận như thế người là bí cảnh là không thể mang theo đi có thể bí cảnh bên trong đồ vật là có thể mang ra liền trước mặt cái này ba đầu toàn thân đen bóng cự xà đặt ở cái nào không phải một c h khả quan sức chiến đấu đâu có thể hắn công tâu h lão đầu thì có biện pháp gì đâu cũng chỉ có thể thật tốt hâm mộ hâm mộ ba vị không cần khách khí như thế vạn bối lâm giật bất quá là có chút hảo vận mà thôi ba người các ngươi không cần khách khí như thế ta cảm giác được trong bí cảnh này không ngừng ba vị còn có rất nhiều hình d ắ n sinh vật tồn tại ba cự xa nhẹ gật đầu khẳng định lâm giật lời giải thích sở dĩ cái khác hình rắn sinh vật chưa hề đi ra nên đón là ba vị này cảm thấy bọn hắn không đủ tư cách tại nghe s o n g lâm giật giới thiệu về sau ba đầu cự xà cho lâm giật biểu đạt đáy náy c h i tình đồng thời cho lâm giật cái không tưởng tượng được t u y ế t pháp sản xuất nữ va linh bí cảnh cực kỳ bí ẩn hoặc là có được thượng cổ đại thần nữ va cho đặc thù trao quyền nếu không chỉ có cùng nữ va huyết mạch cực kỳ t ư ơ n g cận sinh vật mới có thể cảm giác được nữ va linh bí cảnh tồn tại cái này đặc thù thuộc tính n h ư n g nữ va linh bí cảnh tự sinh ra ngày lên vẫn duy trì an ổn ai ngờ mớn tại mười năm trước vậy mà linh độ sơn một mạch thần minh xông vào thật xin lỗi lâm giật đại nhân lúc ấy chúng ta không thể ngăn cản bọn hắn cướp đoạt nữ hoa linh tiến vào bí cảnh đám người kia thực lực đều không t ụ đặc biệt là kia linh minh cổ phận càng là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem đ ồ vật cho đưa ra ngoài trách cứ lâm giật tất nhiên là sẽ không trách cứ thủ hộ bí cảnh những vai thú này hắn biết do chính mình là cái gì định vị nếu là không có đụng phải tiên vương trong tay nữ hoa linh hắn sao có thể thu hoạch được lần nữa tiến vào cái này bí cảnh cơ hội nào có cơ hội có thể cùng cái này ba đầu to lớn hát xà gặp mặt lâm giật lúc này chắc tay khách khí đáp lại nói Ba bối vị tiền bối thật sự là quá không á quá là cái nhỏ bối, nào có tư cách trách cứ các c có cứ h nho nhỏ nhiều như h ký, ta bất tư tiền bối, bối là nào văn vị vậy, m a y tiến cảnh, n vào bí c h ẳ qua là vì tìm kia linh minh của phật vật lưu kia là linh lại. vì vật tìm Phật minh Không của biết ba vị tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi đã nhận lâm giật vì chủ nhân kia ba đầu màu đen cự xả liền không có lý do cự tuyệt lâm giật sở cầu bọn hắn tự nhiên là đem hết toàn lực thỏa mãn lâm giật đại nhân ngại như muốn tìm tìm kia linh minh cổ phật lời nói thực sự có chút xin lỗi tên kia bất luận là nhục thể vẫn là linh hồn đều bị chúng ta xả tộc cho hoàn toàn thốn vệ cái gì cũng không còn lại chỉ sợ là đại nhân ngài nghe nói như thế lâm giật cũng là không n ó n g nảy vẻ mặt thành thật hỏi trang bị các ngươi không ăn đi vấn đề này có thể cho ba đầu cự xà hỏi tròn váng ă n trang bị đồ chơi kia không có gì dinh dưỡng càng không tốt tiêu hóa ăn đồ chơi kia làm gì cứ việc cảm thấy lâm giật vấn đề hỏi có chút kỳ hoa nhưng cũng nhẫn m ạ i tính tình chăm chú làm ra trả lời không ăn liền tốt không ăn liền tốt ta muốn tìm chính là hắn sáu cái tùy thân trang bị thời gian mặc dù đã qua mười năm lâu nhưng là đâu mười năm trước là ở nơi nào đánh giết linh minh cổ phật ba cự xà nhớ tin tưởng cũng nhớ đến lúc ấy con hàng này dùng chính mình một thân trang bị tương ngạch chống cự thời gian khá lâu cuối cùng linh minh của phật ngăn không được xà tộc tiến công bị từng đầu tiểu xà sẽ thành mảnh nhỏ hắn trang bị cũng liền như thế vứt b ỏ t ạ i cái này trong bí cảnh đối với thu tộc tới nói nhân loại trang bị là không có tác dụng gì trừ phi cái này thu tộc có thể hóa hình đây cũng là có mặt vào nhân loại trang bị tư cách rất đáng tiếc trước mắt liền lâm g i ậ t đã biết ngoại trừ long tộc còn lại thu tộc sinh vật có vẻ như không có hóa hình nhân loại năng lực bởi vậy mặc kệ tốt bao nhiêu trang bị bẩy ở cái này xà tộc trước mặt bọn hắn cũng sẽ không có chút động tâm tại ba cự xà tỏ ý dưới một đầu có thể miệng nói tiếng người hình thể nhỏ bé bạch xà phụ trách cho lâm giật dẫn đường mang lâm giật đi tìm linh minh của phật một thân trang bị công tâu lao đầu vốn cho rằng lần này đến đây chính mình có thể phát huy trọng yếu tác dụng ai có thể nghĩ tới đây hết thảy lại sẽ trùng hợp như vậy xem như đỉnh cấp thượng vị thần xem như linh đ ộ sơn một phái người nói chuyện linh minh của phật sinh tiền chỗ có tài nguyên là nhiều đến khó có thể tưởng tượng b a n g vào hắn tài nguyên lịch duyệt của hắn mong muốn gom góp một bộ thần thoại trang bị thật không phải việc khó gì bởi vậy khi nhìn đến linh minh của phật tản mát một thân trang bị lúc cả người lồng tơ trực tiếp dựng lên giá hỏa này nắm giữ không chính là mình vẫn muốn có trang bị sao thần thoại trang phục hết thể ba bộ bộ thứ nhất lúc chi ỉn chó tỉ mà tăng tốc kỹ năng làm lạnh cùng trong phạm vi nhất định đứng im c h u n g quanh trừ chính mình tất cả hiệu quả nhìn như rất thực dụng nhưng cái này trang bị hiệu quả cùng lâm dật rất nhiều năng lực đều sẽ có lập lại thứ hai bộ vạn tượng phản vệ người trang phục cái kia chính là huyết n g u chuyên dụng lạc băng tâm như thế long tộc da dày thịt béo đặc biệt k h ẳ n đánh dùng tới như thế một bộ thần trang kia là không thể thích hợp hơn thứ ba bộ hư không quan chắc người trang phục â hoàng chuyên dụng s á t x u ấ t không cách nào c h ọ n chúng lâm giật cảm thấy thích hợp nhất chính mình dù là mình đã nắm giữ không ít bảo mệnh kỹ năng nhưng ai lại sẽ ghét bỏ chính mình dùng sai biến nhiều đâu giờ phút này bay ở trước mặt mình gom góp một bộ thần thoại trang bị chính là lâm giật vừa ý nhất thư không quan c h ắ c người trang phục cách động tâm tay run dậy đây chính là một bộ một trăm đẳng cấp đỉnh cấp thần thoại trang bị a mong cầu nhiều năm như vậy mục tiêu đột nhiên thực hiện nhường lâm giật nhiều ít cảm thấy có chút không quá thích ứng tiểu tử ngươi để ý xì có thẹn trang bị sao công tâu lão đầu hỏi bên ngoài phụ thần khí tầm quan trọng chương 1207, b ê n ngoài phụ thần khí tầm quan trọng s ỉ cột hẹn trang bị có cái gì tốt lại mình bây giờ dùng không phải liền là vô c h i kỳ bản bệnh thần khí thần hà tụng sao xác thực đồ phòng ngự trang bị tại thời điểm chiến đấu sẽ xuất hiện có chút mải mòn đối cường hóa sư tới nói c h ữ a trị đồ phòng ngự hao tổn không phải việc khó gì liền lấy hiện tại rơi xuống ở trước mặt mình linh minh cổ phật một bộ thần trang tới nói linh minh cổ phật đúng là bị chính mình cái này bí cảnh bên trong xả tộc vây công trí tử nhưng mà trên người hắn trang bị lại không có quá nhiều hao tổn chỉ cần lâm dật tốn hao một chút xíu thời gian cùng t i n h lực dùng cho trang bị chữa trị trong c h u y ệ n này liền có thể trong thời gian ngắn đem một bộ này trang bị cho hoàn toàn chữa trị cùng hoàn toàn mới không khác chút nào đồ tốt như vậy lâm dật làm sao lại ghét bỏ bọn hắn là xì cột hẻn đây này trang bị chỉ có thần khí sẽ có bản thân ý thức sẽ chọn lựa chủ nhân của mình đến mức thần khí phía dưới bất luận là sử thi vẫn là truyền thuyết thậm chí là thần thoại trang bị đều không có được bản thân tư tưởng không có đủ phân d o chủ nhân năng lực không có cách nào t i ế p thân mặc trang bị nếu như bị người cất đi Chỉ có Trước thể cái nào không, xong, người không nói một trang mặt trang người xứng nắm này này kia giữ bộ bộ bị. bị, lâm giật cười n bản chính không là gì gì hao nào cái Xì chừng công thâu lao đầu một cái sau đó liền sử dụng tất cả của mình nhìn tới mắt quét hình lên trước mặt trang bị không quét hình không sao cái này vừa quét qua ngay tức khắc liền để lâm giật trong bụng n ở hoa thưa không quan c h ắ c người trang phục hết thể sáu cái trang bị theo thứ tự là hư không quan c h ắ c người quyển t r ư ở n g hư không quan c h ắ c người giáp ngực hư không quan c h ắ c người đ a i lưng hư không quan c h ắ c người hạ trang hư không quan c h ắ c người dây c h u y ể n hư không quan c h ắ c người vòng tay cái này sáu cái trang bị tạo thành trang phục hiệu quả hai k i ệ n bộ hiệu quả người tất cả công kích có ba mươi sát xuất trực tiếp hư hóa xuyên qua mục tiêu đối với nó tạo thành không n h ì n phòng ngự hai trăm tổn thương đồng thời tự thân tiến vào không thể chọn chúng trạng thái một giây bốn k i ệ n bộ hiệu quả tỷ lệ bạo kích cố định là một trăm nhưng bạo kích tổn thương ngẫu nhiên chấn động năm mươi một nghìn mỗi lần bạo kích lúc có mười sát xuất phát động quan c h ắ c người hiệu ứng trực tiếp xóa bỏ mục tiêu trước mắt hp 50, b ộ t hạn một lần sáu cái bộ hiệu quả mỗi đánh giết một cái đ ị c h nhân thu hoạch được một tầng hư không ấn ký tiêu hao năm tầng ấn ký có thể phóng thích giảm chiều không gian đả kích đem b á n kính mười m bên trong tất cả địch nhân v ĩ n h c ử u biến thành hình ảnh không cách nào hành động mỗi giây sói mòn mười sinh mệnh nếu như chỉ cân nhắc đơn đấu lời nói bốn kiện bộ ngược hiệu quả cũng là đầy đủ thực dụng có thể lâm giật không thể chỉ cân nhắc đơn đấu việc hắn muốn làm cũng không phải thật đơn giản đối phó người nào đó đơn giản như vậy tại cuối cùng quyết chiến đến thời điểm sáu cái bộ hiệu quả nhất định rất trọng、yếu. tại cái này bí cảnh bên trong chiến đấu linh minh cổ phật rất rõ ràng là cân nhắc tới điểm này dựa theo đầu kia tiểu bạch xà nói tới linh minh cổ phật tại bí cảnh bên trong thời điểm chiến đấu mới đầu sử dụng chính là mình bản mệnh thần khí là chủ vũ khí không có phát động hư không quan c h ắ c người trang phục sáu cái bộ hiệu quả vang vào bản mệnh thần khí cùng tự thân hoàn mỹ phối hợp cùng cương đại hiệu quả linh minh cổ phật quả thật cho xà tộc mang đến uy hiếp không nhỏ chỉ tiếc xà tộc nhóm tại mảnh này nguyên lực mức độ đậm đặc so không mầu giới thiên nhân đạo còn muốn nồng đậm bên trên không biết bao nhiêu lần địa phương lợi xà tộc nhóm thực lực thật sự là không thể khinh thường thực lực yếu kém những cái kia x à tộc tại hắn bản m ệ n h thần khí cường đại hiệu quả trước mặt là có thể bị đánh giết thậm chí làm biểu sát nhưng này chút thực lực khá mạnh x à tộc thành viên liền không giống nhau bao trùm bọn hắn toàn thân lân tiến cực độ cứng rắn linh minh cổ phật cùng một đám linh độ sơn cường giả các loại công kích đánh vào trên người của bọn hắn cũng rất khó có được tác dụng ngay cả trang bị trang phục hiệu quả cũng sẽ bị có thái sơ chi lực cùng thần lực cho cắt giảm không đạt được trong dự đoán hiệu quả vì linh độ sơn tương lai linh minh cổ phật không kịp cân nhắc nhiều như vậy chỉ có thể đem chính mình bản bệnh thần khí thu vào dùng hư không quan chắc người bộ chuyển sáu cái bộ hiệu quả đ á cho, cho đến xà tộc thành bên trong cao giai cường h ế giả năng lực hành động nhận ảnh hưởng rất lớn đồng thời vô duyên vô cớ bắt đầu tỷ lệ phần trăm mất máu x a tộc nhóm mới đã nhận ra vấn đề không thích hợp mặc kệ trang bị có thể phát huy cường đại cỡ nào hiệu quả trước thực lực tuyệt đối không có tác dụng quá lớn song quyền n a n địch tứ thủ linh minh c ủ a phật cuối cùng vẫn là tại xà tộc vây công phía dưới trong dự liệu vẫn là linh minh c ủ a phật cuộc chiến đấu này nói rõ một cái vấn đề rất mấu chốt cái kia chính là trang bị người sở hữu muốn làm sao tại sáu cái bộ hoặc là bốn kiện trang phục chuẩn bị hiệu quả ở giữa lựa chọn vấn đề sáu cái trang phục chuẩn bị hiệu quả không hề nghi ngờ là muốn so bốn kiện trang phục chuẩn bị hiệu quả càng thêm cường đại bản mệnh thần khí hiệu quả lớn càng là không thể đơn giản coi nhẹ tại hai cái này hiệu quả ở giữa tiến hành hợp lý lấy hay bỏ khả năng trong chiến đấu phát huy lực lượng càng thêm cường đại có người hay không có thể không cần lấy hay bỏ cái này sau cái trang phục chuẩn bị hoặc là bản m ệ n h thần khí chỗ làm tới tăng thêm đâu đương nhiên là có đó chính là cái này tam giới lục đạo cường giả đ ỉ n h cao vô c h i kỷ liền là một cái trong số đó h á n bản m ệ n h thần khí là bên ngoài phụ thần khí bên ngoài phụ thần khí không chiếm dụng thanh trang bị ngăn chứa nó hoàn toàn có thể tại kích hoạt sau cái trang phục chuẩn bị hiệu quả đồng thời phát huy ra chính mình bản m ệ n h thần khí lực lượng cường đại đây cũng chính là vì sao bên ngoài phụ thần khí để cho người đỏ mắt nguyên nhân trừ bỏ bên ngoài phụ thần khí kèm theo tư tưởng có thể cùng chủ nhân kể vai chiến đấu cái này một chút hiệu quả bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là không cần đi bỏ sau cái bộ hoặc bản m ệ n h thần khí hiệu quả lớn chỗ tốt hơn nữa bên ngoài phụ thần khí không cần xoắn suýt số lượng vấn đề chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều bản m ệ n h thần khí ngươi muốn lên nhiều ít bên trên nhiều ít lúc này thần thức c h i hải bên trong vô c h i kỷ bắt đầu đắc ý lên thế nào tiểu tử biết ta có nhiều c h â u rồi à nói không khoa trường linh minh của phật nhà kia sống bản bệnh thần khí nếu là một cái bên ngoài phụ thần khí hắn kết cục nói không chừng có thể có được sửa đồng thời nắm giữ bản m ệ n h thần khí hiệu quả lớn cùng sau cái bộ thần hóa trang bị trang phục hiệu quả nơi này loài rắn nói không chừng thật không có có thể chống lại tư cách vô c h i kỳ lời nói lâm giật cũng không không thừa nhận hắn bản thân trải nghiệm qua sai một ly đi nghìn dằm đạo lý chính mắt thấy cái này ví dụ sống sơ sở nhường lâm giật càng thêm kiên định một sự kiện đó chính là mình vô luận như thế nào cũng muốn ngưng tụ ra thuộc về mình bên ngoài phụ thần khí dù là làm được chuyện này sẽ rất khó khăn so với mình trước kia làm những chuyện như vậy đều muốn khó khăn hắn cũng muốn liều lĩnh đi thực hiện cái mục tiêu này chắc chắn ý nghĩ này về sau lâm giật đem ánh mắt của mình rời đến linh minh của phật mát cấp cường hóa sáu cái trang phục chuẩn bị lên toàn thị chi nhãn chính là châu tại đụng tới vô chủ trang bị thời điểm cơ hội là dây hiện hiện trang bị hiệu quả thư r ư An t ậ t Tốt t A. r An Thật tốt Thưa không quan c h ắ c giả quyền trượng một trăm phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị vũ khí cố định thuộc tính vật lý công kích 999999, ma pháp công kích lực 999999 100 c ư ờ n g hóa đẳng cấp ngoài định mức gia tăng lực công kích vật lý 199999, n ma pháp công kích 199999, n bổ sung 50 chân thực tổn thương không phải cố định thuộc tính bác học tất cả pháp tắc lĩnh ngộ độ 10 đặc thù thuộc tính trời phù hộ kích hoạt trời phù hộ trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới 30 thời điểm này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến trời phù hộ h ư không quan c h ắ c giả trang phục lúc công kích bổ sung hư hóa hiệu quả phát động s á t x u ấ t gia tăng một nhiều nhất bảy mươi kỹ năng này không nhận trừ thần lực cùng hóa t h á n h cấp trở xuống thái sơ phía dưới hiệu quả gì ảnh hưởng trước mắt hư hóa hiệu quả phát động s á t x u ấ t là một trăm hai mươi khá lắm nhìn thấy thuộc tính này về sau lâm giật nhịn không được hít vào một n g ụ m k h í lạnh cái gì gọi là thần kỳ cái này kêu là chân chính thần k h í hư hóa hiệu quả phát động s á t x u ấ t vượt qua trăm phần trăm cái này cũng liền mang ý nghĩa lâm giật mỗi một lần công kích đều có thể trực tiếp xuyên thủ mục tiêu phòng ngự công kích tại mục tiêu bản thể bên trên lại tại công kích về sau chính mình có thể thu được ngắn ngủi không cách nào chọn chúng hiệu quả dù là hai kiện bộ không cách nào chọn chúng hiệu quả kéo dài thời gian chỉ có một giây đồng hồ nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần lâm giật công kích đầy đủ cấp tốc liền có thể một mực bảo trì tại không cách nào chọn chúng trạng thái giờ này phút này lâm giật tại nội tâm nhịn không được cảm thán lên đến những n à y uy tín lâu năm chư thiên thần mình nhóm an chính là thật tốt đà cường đại như thế một bộ trang bị đều có thể n ắ m ở trong tay cũng may chính mình tại không có hoàn toàn trưởng thành dưới tình huống không cùng dạng này đỉnh tiêm cao thủ liệu chết đánh qua đông phương chiến thần kia cấp bậc cường giả. nói không chừng cũng có trọn vẹn cường hóa tới một trăm đẳng cấp thần thoại trang bị có lẽ lúc ấy người ta không có ép lên tuyệt cảnh không muốn sử dụng mà thôi đối với chư thiên thần minh n h ó m tới nói có thể cường hóa trang bị c ũ n g chữa trị trang bị tay nghề người đều không còn bọn hắn dùng đau lòng vô cùng đừng quá kinh ngạc đây chỉ là trong đó một cái trang bị đâu ngươi còn có sáu cái trang bị có thể xem thật kỹ một chút đại thánh thanh âm trong đầu băng lên đúng vậy a đây chính là sáu cái bộ a nói không chừng lúc trước chính mình tại cùng tiên vương thần lực phân thân thời điểm chiến đấu cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực chính là bắt nguồn từ cái này sáu cái trang phục chuẩy tư k h ô n g quan chắc giả giác ngực một trăm phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị thân trên cố định thuộc tính phòng ngự vật lý chín chín chín chín chín chín chín phòng ngự ma pháp chín chín chín chín chín chín chín một trăm cường hóa đẳng cấp ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý một chín chín chín chín chín chín chín ngoài định mức gia tăng năm mươi miễn tổn thương hiệu quả không phải cố định thuộc tính b á t học tất cả pháp tắc lĩnh ngộ độ mười đặc thù thuộc tính trời phù hộ kích hoạt trời phù hộ trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đã tới ba mươi thời điểm này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến trời phù hộ h ư không quan c h ắ c giả trang phục lúc công kích bổ sung hư hóa hiệu quả phát động lúc không cách nào chọn chúng thời gian gia tăng hai nhiều nhất một trăm bốn mươi kỹ năng này không nhận trừ thần lực cùng hóa thánh cấp trở xuống thái sơ phía dưới hiệu quả gì ảnh hưởng trước mắt hư hóa hiệu quả không cách nào chọn chúng thời gian là hai trăm bốn giây trâu duy trì liên tục hai giây trở lên không cách nào chọn chúng thời gian đồng thời mỗi công kích một lần đều có thể đổi mới cái này duy trì liên tục thời gian giờ phút này lâm giật xem như minh bạch chính mình tại cùng tiên vương thời điểm chiến đấu loại kia thật sâu cảm giác bất lực đến tột cùng từ đâu mà tới không riêng gì lâm giật vô tri kỷ cùng đại thánh vào lúc này cũng b i ế thưa m ì n t h nơi nào. không quan g bị trắc giả hai lưng một trăm phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị phần eo cố định thuộc tính phòng ngự vật lý chín chín chín chín chín chín chín chín phòng ngự ma pháp 9999999 100 c ư ờ n g hóa đẳng cấp ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý 1999999, n phòng ngự ma pháp 1999999, n n g o à i định mức gia tăng 50 né tránh tỷ lệ không phải cố định tổ h tính b á t học tất cả pháp tắc lĩnh ngộ độ 10 đặc thù tổ h tính trời phù hộ kích hoạt trời phù hộ trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới 30 thời điểm này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến trời phù hộ thư không quan c h ắ c giả trang phục lúc công kích bổ sung hư hóa hiệu quả phát động lúc có năm giây trăm phần trăm di tốc hiệu quả tăng thêm thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy k h á i bất phá thực chiến quá trình bên trong tốc độ di chuyển cái này một thuộc tính là tương đối quan trọng rất nhiều không cách nào chính diện đón đỡ công kích có thể thông qua né tránh đến để tránh bị tổn thương lâm g i ậ tốc t độ vốn là rất nhanh tại thời điểm chiến đấu ngoài định mức gấp đôi cái này di tốc hiệu quả có thể ở mấu chốt chiến đấu bên trong đưa đến lịch chuyển thế cục hiệu quả thư không quan c h ắ c giả hạ trang một trăm phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị quần cố định thuộc tính phòng ngự vật lý chín phòng ngự ma pháp 999999 í n 0 h c ư ờ n g hóa đẳng cấp ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý 199999, n c phòng ngự ma pháp 199999, n c n g o à i định mức gia tăng 100 h p cùng m p hồi phục hiệu quả không phải cố định thuộc tính b ắ t học tất cả pháp tắc lĩnh ngộ độ 10 đặc thù thuộc tính trời phù hộ kích hoạt trời phù hộ trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới 30 thời điểm này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến trời phù hộ thư không quan c h ắ c giả bốn kiện trang phục mang tới bạo kích hiệu quả hạn cuối điều chỉnh làm hai không ta lập cái tao cương đây là một đầu quần nên có thuộc tính ả người sở hữu pháp tác đạo cụ cùng bất hủ pháp tác lâm giật hp cùng mv hồi phục tốc độ bạn cũng đã đầy đủ ý k i ê n này sẽ lại thêm ngoài định mức trăm phần trăm hồi phục hiệu quả đây là muốn đi huyết n h u chạy k h ô n g bố như thế hồi phục tốc độ nói không khoa trường chỉ cần không đồng nhất kích cho lâm giật trực tiếp làm chết không cần mấy giây lâm giật liền có thể hoàn toàn khôi phục lại lần nữa ở trước mặt ngươi nhảy nhót tương bừng lên đến mức bạo kích hạn cuối điều chỉnh kia liền càng là khoa trường lúc trước nhìn thấy năm mươi bạo kích tổn thương hạn cuối thời điểm lâm giật nội tâm nhiều ít là có chút không t h ả i mái lâm dật có không ít đơn đoạn công kích cường đại t r u y ề n v ậ n thủ đoạn công kích như vậy nếu là phát động năm mươi bạo kích hiệu quả đó không phải là tinh khiết cho mình giảm bớt t r u y ề n v ậ n à hiện tại cái này lo lắng bị hoàn toàn giải quyết giữ g ố c hai trăm bạo kích s á t x u ấ t tăng thêm trăm phần trăm bạo kích tỷ lệ lâm dật đối t r u y ề n v ậ n phương diện cái nào còn có cái gì lo lắng đâu kém nhất hiệu quả cũng chính là bình thường bạo kích bội xuất nhưng nếu là địch nhân vận khí không tốt một hơi ăn một nghìn bạo kích bội xuất địch nhân không tại chỗ liền nổ và ca thần thoại trang bị chính là thần thoại trang bị mới đầu lâm dật cho là mình không có thời gian cũng không có năng lực đi thu thập kích hoạt trời phù hộ hiệu quả vật liệu cũng không có năng lực đi cường hóa đến m á t cấp liền không có nhìn kỹ trang bị hiệu quả chương một n n r ă m linh c h ị c h thiên m á t cấp thần thoại bộ chương 1209, g n ị c h thiên m á t cấp thần thoại bộ bây giờ chính mình nắm giữ bộ này trang bị thật sự là thỏa thỏa một đêm trận dầu hắn cũng không dám tưởng tượng mặc vào cái này một thân trang bị chính mình sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu trâu những cái tia đỉnh tiêm thượng b ị thần tỷ lệ lớn sẽ có được dạng này một bộ trang bị cùng mình khác biệt chính là những cái tia đỉnh cấp thượng v ị thần không quá bỏ được sử dụng bởi vì bọn hắn sẽ không tu lâm giật liền không giống nhau chữa trị trang bị với hắn mà nói quả thực chính là việc rất nhỏ c h á c không được ta sẽ thua bởi tên kia lúc này thần thức chi hải bên trong vô c h i kỷ bắt đầu cảm t h ắ n lên trong miệng nói tới hắn dĩ nhiên chính là ứng long lúc trước vô c h i kỷ không biết do so ứng long mạnh to được bao nhiêu thăng thêm chính mình nắm giữ bên ngoài phụ thần ký thực lực càng là đa duy độ tăng lên có thể hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến trang bị được cường hóa mát cấp về sau kích hoạt đặc thủ thuộc tính về sau sẽ như thế k h a trường giữa hai người thực lực sai biệt chẳng những bị lấp đầy thậm chí còn thông qua cái này trang bị thuộc tính đảo ngược kéo ra trên l ệ n h món này cường hóa mát cấp trang bị mang đến thuộc tính đã đầy đủ trói sáng thì càng đừng đề cập cái này sau cái trang bị toàn bộ thuộc tính điện chung vào một chỗ đây chính là toàn c h i ề u không gian tăng lên mang đến tăng lên hoàn toàn vượt ra khỏi vô tri kỳ tưởng tượng ai nói không phải đâu lúc trước ta lão t ô n tại vừa mới bắt đầu gây thời điểm đã chắc chắn cái này chư thiên thần minh bất quá là một chút bao c ỏ mà tôi không có gì quá mạnh sức chiến đấu mới đầu giai đoạn đây hết thể như ta tưởng tượng bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ta sao liệu có đối thủ tại một lần thất bại về sau sức chiến đấu đông nhiên t ă n g bọn dù n g chút ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thủ đoạn đem ta bắt lại hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ hai đại cao thủ thổn thức nhường lâm g i ậ t cảm khái v ạ n phần đây chính là tài nguyên người sở hữu đặc quyền sao bọn hắn có thể từ nhiều mặt chiều không gian tăng thực lực lên mà không có tài nguyên người chỉ có thể thành, thành thật thật đi thuần phát nhất con đường cái này rất giống điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng hai cái điểm ở giữa khoảng cách rất xa chỉ bằng đôi chân của mình chạy bộ ngươi có lẽ rất yêu ngươi có lẽ có thể nhanh đến cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn trở thành cái này đường đua người nổi bật có thể ngươi không chịu nổi những người khác dùng thủ đoạn khác người khác cơi xe đạp ngươi chạy đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất ngươi quả thật có thể chạy qua người ta người ta lái xe ngươi chạy có lẽ ngươi có thể ở cất bước thời điểm hoàn toàn nghiền ép người ta tại người ta phát huy ra toàn bộ thực lực trước đó liền đến điểm cuối nhưng nếu là đem con đường này kéo dài một chút đâu xem như cái này hai đại võ hồn chủ t h u nhà lâm g ậ t tự nhiên có thể cảm nhận được cái này hai đại võ hồn giờ phút này tâm tình xa sút bọn hắn đúng là thua lại không phải thua ở trên thực lực ai ai ai hai vị đại lão đừng khổ sở à yêu thượng c ủ a đại thần không phải đã nói rồi sao ta về sau hoàn toàn trưởng thành là có thể phục sinh các ngươi thật có một ngày như vậy lời nói bộ này trang bị liền cho các ngươi xuyên không nói những cái khác ta đem kia ứng long lại phục sinh một lần đem hắn một bộ thần trang trả cho hắn ngươi cũng mặc vào bộ này thần trang cùng hắn đường đường chính chính đánh một chầu thế nào đại lão lời này là cho vô tri kỷ nói nghe nói như vậy vô tri kỷ đột nhiên nhịn không được nợ nụ cười chuyện đều đã đã nhiều năm trôi qua như vậy lúc trước thất、bại. hắn cũng sớm đã tiêu tan đặc biệt là tại biết được chính mình cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ mới bại bởi ứng long hắn thì càng sẽ không xoắn suýt lúc trước thất bại tiểu tử ngươi có lòng làm rất tốt ngươi nên làm chuyện a đại thánh cũng n ở nụ cười biết mình tại phương diện khác thắng hắn cái nào còn có cái gì chấp n i ệ m đâu tiếp lấy xem xét còn thừa hai kiện trang bị thuộc tính càng xem càng nhường lâm giật rất cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ thư không quan c h ắ c người vòng tay một trăm p h ầ n cấp thần thoại cấp bộ vị cổ tay cố định thuộc tính phòng ngự vật lý chín phòng ngự ma pháp 999999, í n c c một trăm cường hóa đẳng cấp ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý 199999, n phòng ngự ma pháp 199999, n tất cả kỹ năng thời gian cú đổ giảm bớt 50 không phải cố định thuộc tính bác học tất cả pháp tác l í n h ngộ độ 10 đặc thù thuộc tính thiên hữu kích hoạt thiên hữu trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới 30. thời điểm này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến thiên hữu thư không quan c h ắ c người trang phục lúc công kích bổ sung hư hóa hiệu quả phát động lúc có không chấm ba xác xuất phát động quay lại hiệu quả mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp có thể tăng lên 0 .0 một phát động s á t suất quay lại hiệu quả này phát động thời điểm có thể ngẫu nhiên đổi mới một cái ngay tại làm lệnh kỹ năng trước mắt hư hóa hiệu quả phát động lúc phát động quay lại s á t suất là một khả lắm thật sự là toàn diện quá toàn diện cái này thần thoại trang phục chính là thần thoại trang phục cương đại hiệu quả nhường lâm g i ậ t nhịn không được toàn thân run dày lên lâm g i ậ t vô hạn chi cầu pháp tác đạo cụ quả thật có thể trực tiếp đổi mới kỹ năng thời gian c ù n đồ có thể vô hạn chi cầu cái này pháp tác đạo cụ bản thân cũng là có thời gian cụ đồ có thể đổi mới kỹ năng số lượng là có hạn nhưng lâm giật cái này hư không quan c h ắ c người sau cái bộ quay lại hiệu quả là không có thời gian cùn đồ nói như thế nào đây liền lấy v i ê n cổ cấm chú phong thần vương tọa tới nói như lâm giật tiến vào chiến trường thời điểm bắt đầu liền sử dụng cái này một kỹ năng đến công kích địch nhân lời nói vậy cũng chỉ có kỹ năng này tiến vào thời gian cùn đồ một khi hiệu quả phát động phong thần vương tọa kỹ năng đem lập tức đổi mới cũng liền mang ý nghĩa lâm giật kỹ năng còn không có phóng thích kết thúc đâu kỹ năng liền đã làm lạnh h à tất như thế khoa trương hiệu quả ai có thể không yêu h ư không quan trắc người dây chuyển một trăm phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị của cố định thuộc tính phòng ngự vật lý 999999, í phòng ngự ma pháp 999999, í n c c một trăm cường hóa đẳng cấp ngoài định mức gia tăng phòng ngự vật lý 999999, n c h ò n g n g ự ma p h á p c 9 9 9 9 9 í n ngoài định mức gia tăng năm mươi miễn k h ô n g hiệu quả không phải cố định thuộc tính b á n học tất cả pháp tác lĩnh ngộ độ mười đặc thù thuộc tính thiên hữu kích hoạt thiên hữu trong lúc trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới ba mươi thời điểm kích hoạt này trang bị hiệu quả tại bị công kích thời điểm 15 s i l xác suất sẽ gỡ ra trên người không tốt trạng thái này trang bị mỗi một điểm cường hóa đẳng cấp đều sẽ được đến tiên hữu gia tăng 0.5 t r i ệ u kích hiệu khống s á t suất tối cao gia tăng 35 trước mắt chịu kích hiệu khống s á t suất là 50x. c á i này hiệu quả lâm giật nhiều ít là có chút say nắm giữ đại phẩm thiên tiên quyết hắn là có thể hoàn toàn miễn khống kết quả dây chuyền này cuối cùng tới một hạ n g miễn khống hiệu quả đều không phải là gân g ã có thể hình dung cái này hiệu quả hoàn toàn không muốn đều vô sự nhưng nghĩ lại cái này trang bị không có tâm bệnh rất toàn diện nếu là mình không có đại thánh võ hồn không có đại phẩm thiên tiên quyết kỹ năng này bản thân lời nói năm mươi chịu kích hiệu khống hiệu quả vậy nhưng thật sự là quá thơm cái này hiệu quả bản thân cũng cùng không bị khống chế không có gì khác biệt quá lớn địch nhân khó khăn thả ra một cái duy trì liên tục khống chế kỹ năng đem lâm giật cố định tại chỗ kết quả vừa mới sờ soạng hai lần lâm giật liền trực tiếp hiệu khống cũng thừa dịp địch nhân không chú ý công phu trực tiếp phản xác cái này hiệu quả có thể nghĩ không, đúng. Chính mình nên nhìn thấy không chỉ có là điều này cái này cũng liền mang ý nghĩa tiên vương tỷ lệ lớn cũng có được cái này một hạng năng lực cơ hồ miệng khống thu tam hát chương một nghìn hai trăm mười thu tam hát không đúng lâm giật đống nhiên ý thức được một việc linh minh cổ phật cùng linh đ ộ sơn một phái chư thần thực lực lâm giật là biết tại tiên vương đối bọn hắn động sát tâm trước linh đ ộ sơn một phái là tiên vương trung thành nhất người ủng hộ trừ bỏ tiên vương một phái bên ngoài bọn hắn nắm giữ nhất nhiều tài nguyên đương nhiên thực lực của bọn hắn cũng sẽ là các phái chư thần bên trong cao cấp nhất thực lực như thế lại cơ hồ toàn diện tại trong bí cảnh này có thể thấy được cái này bí cảnh bên trong thủ hộ thú những này xạ tộc là cường đại cỡ nào chẳng lẽ lại đây chính là chuyện tốt thành cỡ nào không chỉ có thu hoạch linh mình cổ phật k i a m ộ t thân thích hợp bản thân thần thoại trang bị còn thu được như thế đỉnh tiêm mà thú duy trì lâm giật đại nhân còn lại linh độ sơn một phái thần minh nhóm trang bị cũng đều có lưu tại trong bí cảnh đồng thời bọn hắn sau khi c h ế t không gian tùy thân bên trong rất nhiều vật phẩm đều có còn thừa ngoại trừ chúng ta có thể trực tiếp phục d ụ n g thiên tài địa bào bên ngoài cơ h ộ i đều không động tới n g à i nếu là cảm thấy hứng thú lời nói ta phân phó các tộc nhân giúp ngài dọn dẹp một chút tiểu b ạ c h lời nói đem kích động tới quên hết tất cả lâm giật suy nghĩ cho kéo lại còn có ngạc nhiên mừng rỡ cũng là tiến bảo lần này bí cảnh là linh độ sơn một phái tất cả tinh tuy nói những này tinh nhuệ sẽ không đem chính mình tất cả tài nguyên đều mang ở trên người nhưng có một chút là có thể khẳng định bọn hắn tuyệt đối đem chính mình tốt nhất trang bị mặc vào người nếu có thể đem những trang bị này đều mang về làm tinh lời nói tuyệt đối có thể cho làm tinh các chức nghiệp giả gia tăng không ít sức chiến đấu ít ra bồi dưỡng được một c h i sức chiến đấu cường hãn đặc thù tiểu đội không có bất cứ vấn đề gì vậy thì làm phiền các ngươi lâm giật khách khí bộ dáng nhường trước mặt bạch xà nhịn không được thẹn thùng nợ nụ cười đối toàn bộ bí cảnh xà tộc tới nói thu được nữ h a linh ấn lâm giật chính là bọn hắn nhất tộc người lãnh đạo cùng lễ độ như vậy mạo người lãnh đạo ở trung tại i ể u b c h v ẫ xà lần tộc thành viên quét dọn chiến trường thời điểm lâm giật tìm tới ba đầu h ắ c xạ cùng bọn hắn hiểu rõ lên trong bí cảnh này tình huống vạn năm trước cái này bảy trăm bảy mươi hai tinh cầu chính là bộ rắn này khác với lúc đầu chính là trước kia bảy trăm bảy mươi hai tinh cầu có cực kỳ nồng đấm nguyên lực sinh hoạt tại tinh cầu này bên trên loài rắn hoàn toàn không cần săn mồi liền có thể duy trì thể lực tiêu hao nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác cái này 772 t i n h cầu nguyên lực không chỉ có thể duy trì sinh mệnh kỹ năng càng có thể khiến cho ở trong đó sinh sinh vật sống thực lực cấp tốc, tốc tăng trưởng a sinh hoạt tại 772 t i n h cầu loài rắn chính là nương tựa theo tinh cầu này bên trên nồng đấm nguyên lực thực lực được đến phi tốc tăng trưởng về sau thượng cổ đại thần nữ hoa đi tới nơi này thân người đôi rắn nàng cùng loài rắn nhóm trung đ ụ n g rất là vui sướng có đ ư ợ c cao hơn trí thông minh thượng cổ đại thần nữ hoa đem phương pháp tu luyện cáo chi những n à y loài rắn đồng thời chuyển thụ bọn hắn rất nhiều kỹ xảo chiến đấu nhờ tinh cầu này sinh tồn loài rắn thực lực được đến tăng lên t ự c lớn đáng tiếc là khi đó tam giới lục đạo rất là hỗn loạn đặc biệt là hống g i a hỏa này bị vào nắm giữ bất tử c h i thần đem toàn bộ tam giới lục đạo q u ấ y đến loạn thất bát ao nhưng phạm là có chút linh khí sinh vật nó đều muốn nếm thử hương vị không ít h o a h o a tam giới lục đạo sinh vật lúc ấy 772 t i n h cầu xà tộc thực lực không phải đặc biệt cường đại nếu là rời đi cái tinh cầu này nói không chừng liền cường đại nhất ba đầu hát xà đều sẽ bị hống xem như là điều cho nguyễn cân nhắc tới 772 t r i n h cầu tương đối đặc thù nguyên lực nồng độ thậm chí muốn siêu việt không mầu giới thiên nhân đạo nguyên lực nồng độ bảo điệu như thế một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ dẫn tới các phương cường g i á ngấp nghẽ đến lúc đó sinh hoạt ở nơi này thổ dân chắc chắn bị thế lực khắp nơi t r ỗ độc hại vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện thượng cổ đại thần nữ ba rời đi đi xử lý h ố n g vấn đề trước dùng lực lượng của mình đem cái này 772 t r tinh cầu bên trên liên tục không ngừng sản xuất thần lực áp suất tới tự mình mở ra trong bí cảnh đồng thời cũng làm cho xà tộc nhóm tiến vào bí cảnh sinh tồn sinh tồn ở bí cảnh bên trong x a tộc nhóm m u ố n cho rằng muốn không có bao nhiêu thời gian thượng cổ đại thần nữ hoa liền đem trở về bí cảnh cũng đem bọn hắn phóng xuất ra mang theo bọn hắn tiếp tục sinh tồn ai có thể nghĩ tới thời gian này thoáng qua một cái chính là vạn năm vạn năm về sau cũng không trở về vị tia thượng cổ đại thần chỉ chờ trở về vị tia thượng cổ đại thần bản mệnh thần khí x a tộc là có thủ tất báo t r ủ n g tộc đáng tiếc là bọn hắn liền ai hại chết nữ hoa đều không biết được chỉ có thể ở mảnh này bí cảnh bên trong sinh tồn trông coi nữ hoa linh cái này bên ngoài phụ thần khí chỉ là hòa bình cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá Bí cảnh không bình cảnh cách không nào vĩnh viễn tĩnh lần ạ i chỉ c có giá i trị, l ề này sẽ tại đạt tới nhất dưới điều kiện định đây mở ra, l tam giới lục đạo quý bọn hắn có báo thù mục tiêu đáng tiếc là bằng bọn hắn bản lãnh của mình không cách nào mở ra cái này bí cảnh cái này khiến bọn hắn rất là bí quất cho đến lâm giật đến ba đầu hát xà rất nhiệt tình cho lâm giật giới thiệu chính bọn chúng tam hát là ba huy ngội đại h nhị hát là hai vị ca ca tiểu hát là mụi mụi huy ngội ba người thực lực tại bí cảnh bên trong là người nội bật tự nhiên mà vậy liền trở thành xả tộc lãnh tụ đối với thượng cổ đại thần lưu lại thần ấn k h í tức ba rắn rất quen thuộc cũng cảm thấy lâm giật là nữ ba chọn chúng người thừa kế liền cùng lâm giật biểu đạt muốn đi theo lâm giật ý nghĩ sức mạnh như thế ba vị trợ lực lâm giật không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt đáng tiếc hiện tại còn không phải lúc lâm giật không thể mang theo ba vị đủ để địch nổi đỉnh tiêm thượng vị thần thủ hạ trở lại thượng vị diện ba rắn trí thông minh không thấp tin tưởng lâm giật tình cảnh hiện tại cũng liền không có cơ cầu ngược lại có lâm giật hứa hẹn tại thời cơ chín mùi thời điểm lâm giật sẽ lại lần nữa mở ra bí cảnh đại môn n h ư n g cái này thụ ân huệ xà tộc từ đó rời đi làm chính mình muốn làm chuyện xà tộc hành động tốc độ rất nhanh linh độ sơn một phái các cường giả lưu lại tài nguyên rất nhanh tụ tập cùng một chỗ không nói càng là điểm tốt loại vũ khí trang bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra thành một hàng làm toàn thị chi nhãn đ ả o qua thời điểm vũ khí tin tức lập tức liền hiện ra tại lâm giật trước mặt thượng vị thần không hổ là thượng vị thần bọn hắn cũng biết trang bị thu hoạch phương pháp chỗ leo trang bị đều là thuần một sắc thần thoại trang phục toàn bộ tam giới lục đạo lâm g ậ t trước mắt biết cũng chỉ có ba bộ ba bộ thần thoại trang bị thuộc tính không sai biệt lắm thành công tập hợp đủ c h ọ n vẹn trang bị thần thoại trang bị đối tượng vị thần nhóm tới nói là một chuyện rất đơn giản bằng bọn hắn thực lực kinh khủng tại chính mình v ị diện hoặc là đi cái khác đê v ị diện soát ra c h ọ n vẹn thần thoại trang bị không phải việc k h ó gì cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian liền có thể làm được nhưng là chân chính kéo ra trang bị kém cách cũng không phải là trang bị cấp bậc mà là trang bị cường hóa đẳng cấp thế hệ sau thần minh nhóm cũng không biết r ụ n giới g cùng sắc giới còn có, có thể cường hóa trang bị tinh cầu không có cường hóa đẳng cấp bọn hắn tại trang bị một trận chiến này đấu lực mô đủ lệ bên trên liền cùng lần trước phái thần minh nhong kéo ra t r ê n l ệ n h c ử c lớn chương một nghìn hai trăm mười một ngựa tốt phối tốt t i ê n t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười một ngựa tốt phối tốt t i ê n đồng dạng là hư không quan c h ắ c người sau cái bộ từng cường hóa cùng không có từng cường hóa trang bị có t r ê n l ệ n h c ử c lớn không nói cường hóa đến mắc cấp có thể cường hóa đến chín mươi trở lên đẳng cấp trang bị mang đến tăng thêm liền cùng bạch bản trang bị ngày đêm khác biệt chớ nói trọn vẹn đều kéo mở cường hóa đẳng cấp t r a n lệch coi như vẹn, vẹn trong đó một kiện kéo ra cường hóa t r a n lệch đều cường hóa tác dụng có thể nghĩ dù là linh độ sơn một phái tinh nguyện cũng chỉ có linh minh c ủ a phật một người toàn thân trang bị đạt đến mát cấp cường hóa còn lại tinh nguyện trừ bỏ bản mệnh thần khí bên ngoài bọn hắn nắm giữ trang bị cường hóa đẳng cấp đều tại chín mươi cường hóa đẳng cấp điểm này lâm dật là có thể lý giải thần thoại trang bị không thể so với thần khí tại cường hóa đến mát cấp thời điểm có thể giải khóa một hạng năng lực đặc thù không có cái này thiết định thần thoại trang bị cường hóa đến chín mươi đẳng cấp đã rất không tệ lâm dật là cường hóa sư cứ việc chính mình cường hóa kỹ thuật không tới cấp bậ kia có thể hắn vô cùng rõ ràng chín mươi trở lên trang bị cường hóa đẳng cấp mỗi lần cấp một đều sẽ tương đối khó khăn thần thoại trang phục chín mươi cường hóa đẳng cấp rất có tỷ suất chi phí hiệu quả không nói cũng tương đối có bài diện ít ra cùng thế hệ sau thượng vị thần nhóm so sánh là như vậy những trang bị này cho nam cung lăng cùng tôn đại xuyên cũng không t ệ lắm cho cái k h á c liền thần lực đều không có nắm giữ lam tinh chức n h ậ p giả đó chính là tương đối lãng phí cho công tâu h lão đầu quả thật có thể phát huy như thế một bộ cao cường hóa trang chuẩn bị u lực nhưng không có cần thiết này cho công tâu lão đầu một bộ bạch bản trang bị hắn đều không cần hoa quá lâu thời gian chính mình liền chỉnh ra một bộ chín mươi chín đến nghĩ đến cái này lâm g i ậ t liền hỏi t h a m ba rắn phải t r ă n g có hóa hình năng lực chi tiết ba rắn trả lời nhường lâm g i ậ t rất cảm thấy tức hận bọn hắn tuy có linh trí lại không giống long tộc đồng d ạ n g nắm giữ huyết mạch cao quý bằng không mà nói ba rắn cũng sẽ không dùng chính mình bản thể ở trên cao nhìn xuống cùng lâm g i ậ t nói chuyện lâm g i ậ t một bên tức hận một bên đem kim loại hiếm khi l ư u sách kỹ năng hết thể vật có giá trị thu nhập chính mình không gian tùy thân dù không gian tùy thân thu đổ vật rất nhanh lâm dật chỉ cần động động tâm n i ệ m từng kiện có giá trị tài nguyên liền sẽ tiến vào không gian tùy thân bên trong lúc đầu lâm giật biểu lộ là rất bình tĩnh thu thu con người bỗng nhiên thích chặt đây là lâm giật bên cạnh n g h i hoặc biên tướng một bản cổ lao thư tịch từ chính mình không gian tùy thân bên trong đem ra kia là một giây trước vừa mới thu nhập không gian tùy thân một bản đàn thư mới đầu lâm giật không làm sao để ý cho đến toàn thị chi nhãn cho ra số liệu bên trong nhóm ra bản này đan thư bên trong có ghi chép hóa hình đan đan phương lâm giật lập tức liền tinh thần tỉnh táo cổ lao thư tịch nhìn nhăn nhăn đúng đúng khô khô dường như hơi lớn lực điểm lận liền có thể đem nó tổn hại tại lâm giật trọng lực điều khiển kỹ năng tác dụng dưới nó vững vững vàng vàng phiêu p h ù ở lâm giật trước mặt lâm giật đem chính mình một chút nguyên lực rót vào ngón tay sau đó ở đằng kia cổ lao giao diện bên trên nhẹ nhẹ đật lật bản này cổ lao thư tịch liền nhanh chóng lật xem lên cho đến tới lật đến ghi chép hóa hình đan giao diện mới vững vàng ngừng lại hóa hình đan ngừng nắm giữ thái sơ chi lực thú tộc phục d ụ n g về sau có thể thu hoạch được hóa thành nhân hình cơ hội đồng thời thu hoạch được nhất định nhân loại tư chất tu luyện bản đan dược luyện chế chia làm thượng trung hạ tam phẩm lâm giật dựa theo trên phương thuốc ghi lại nội dung đem nó bên trên nội dung nói ra hóa hình đan căn cứ thủ pháp luyện chế cao minh trình độ có thể luyện chế ra thượng trung hạ tam phẩm hạ phẩm hóa hình đan chỉ cần dựa theo cơ sở phương pháp luyện chế luyện chế liền có thể luyện chế thành công đi ra đương nhiên hạ phẩm hóa hình đan dược hiệu là kém nhất chỉ có thể nhường nắm giữ thái sơ chi lực t h ú t ộ c bộ phận đặc thù hướng phía nhân loại chuyển biến dựa theo tỷ lệ nhất định đi thu nhỏ hình thể nhường t h ú t ộ c cố một tia nhân loại tư chất tu luyện mong muốn duy trì bộ phận này nhân loại đặc thù còn cần tiêu hao ít nguyên lực lại hạn chế t h u tộc lực lượng đọc xong cái này hóa hình đan hiệu quả lâm giật đột nhiên nghĩ đến lúc đầu bị tia làm chính mình vô cùng nhức đầu đối thủ hai ếch cái kia xấu đi ả nha xú đ ề u không phải liền là có nhân loại bộ phận đặc thù sao thì ra là thú tộc phục dụng hạ phẩm hóa hình đan mới có dáng vẻ đó bởi vì thực lực viễn siêu thần s ứ nguyên nhân ở trên vị diện nhiều năm như vậy lâm g i ậ t đều không có con mắt nhìn qua những cái được gọi là thần s ứ càng không có quan tâm qua bọn hắn là thế nào gia nhập chư thần trận doanh bây giờ nghĩ lại cái gọi là thần s ứ bất quá là chúng chư thần vì ổn định tam giới lục đạo thế cục cho nhân loại bên ngoài sinh vật chứa chút không gian sinh tồn thiết lập đặc thù c ơ vị mới đầu lâm dật vẫn rất kỳ quái đâu vì sao thần sứ sức chiến đấu viễn siêu thần binh có thể thần binh lại đối bọn hắn điều khiển biểu hiện rất khinh thường hợp lấy tại chư thần trong mắt thần sứ cũng bất quá là có thể miệng nói tiếng người x u ấ t sinh mà thôi thật đáng buồn thật đáng buồn trung phẩm hóa hình đan l u y ệ n chế quá trình tương đối r ừ n g giả đối l u y ệ n chế hỏa d i ễ m có cánh cửa không nói đối lựa đợi trưởng không càng là yêu cầu nghiêm ngặt thủ tục r ư ờ m giả mang tới là càng thuần túy dược hiệu phục dụng trung phẩm hóa hình đan thú tộc có thể hóa hình vì nhân loại nhưng sẽ giữ lại bộ phận thú tộc đặc thù tỷ như lân tiến lông tóc loại hình độ đồ vận đồng thời cũng sẽ thu hoạch được hơi kém nhân tộc tư chất tu luyện, giống nhau. tại duy trì nhân loại đặc thù thời điểm cần tiêu hao một phần nhỏ nguyên lực tại hình dạng người thời điểm sẽ ức chế thu tộc sức chiến đấu đến mức thượng phẩm hóa hình đan luyện chế yêu cầu liền cực kỳ dường g i cần dùng mười loại khác biệt hòa diễm để luyện ra mười phần hạ phẩm hóa hình đan vật liệu cuối cùng đem cái này mười phần vật liệu để luyện ra dược dịch ngưng đan thả mới có thể thu được thượng phẩm hóa hình đan luyện chế cái này thượng phẩm hóa hình đan yêu cầu cực kỳ hạ khắc luyện chế cực kỳ phiền t o á i không nói dược liệu tiêu hao càng là cao đối luyện đan sư phụ tài cực lớn có thể luyện chế ra tới hóa hình đan hiệu có thể hoàn toàn chuyển hóa làm nhân loại hình thái lại t r u n g hạ phẩm hai loại hóa hình đan tất cả tác dụng phụ không có thú tộc có thể hoàn toàn nắm giữ nhân tộc tư chất tu luyện làm lâm dật n i ệ m cho tới khi nào xong thôi ba rắn lập tức minh bạch lâm dật ý tứ lâm dật đây là dự định đường ba rắn hóa hình thu hoạch được mặc cao cường thần thoại trang phục ý tứ lâm dật đại nhân tạ ơn h ả o ý của ngài chỉ là muốn tìm một tên có thể luyện chế hóa hình đan luyện đan sư không có đơn giản như vậy những trang bị này ngài vất là ngay tại đại hắc khách khí cảm tạ lâm dật thời điểm công tâu lao đầu đã đem ngón tay n ắ m ngay lâm dật đồng thời nhữ mày đây là ý gì? tiểu hát hỏi g i xa tận chân trời à các ngươi lâm giật đại nhân thế nhưng là cái ghê v ớ m luyện đan sư đến mức hỏa d i ễ m đi nghe nói hắn còn nhiều nếu là không có đoán sai luyện chế ba viên thượng phẩm hóa hình đan đ ố i tiểu tử này tới nói không phải việc khó gì không phải thật hay giả lâm giật ra hỏa này là cái phúc tinh à đi như thế nào đến đâu đều có chuyện tốt mang tới tiểu hát đem đầu to tiến tới lâm giật trước mặt c h ấ p chính mình mắt to mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem lâm giật đan dược này phương pháp luyện chế ta xem không tính t h i t o á i đối với hiện tại để ta nói hẳn là tay cầm đem bóp chuyện a đến mức luyện đan cần có vật liệu vừa lúc cũng có thật nhiều nghĩ đến là vị nào linh độ sơn thần minh muốn đ ế m thử luyện chế cái này hóa hình đan đặc biệt chuẩn bị a chương một nghìn hai trăm mười hai b ậ t h ạ c luyện đan đi lên chương một nghìn hai trăm mười hai b ậ t h ạ c luyện đan đi lên lâm giật lời nói này nghe vào cực kỳ giống các lác có thể tam hắc bao quát toàn bộ sạt ộ c sửng sốt không có chút nào hoài nghi không vì cái gì khác liền hướng về phía lâm giật trên tay có vị kia thượng cổ đại thần thần ấn hắn lâm giật liền gánh chịu nổi cái này một phần tín nhiệm l u y ệ n chế đ a n dược việc này đối xa tộc tới nói thế nhưng là một cái chuyện mới mẻ vị yêu thượng cổ đại thần hoàn toàn chính xác rất không tầm thường có thể nàng lại không nắm giữ luyện đan cái này một hạng năng lực đ ặ c thủ xa tộc các thành viên đang nghe lâm giật dự định l u y ệ n chế hóa hình đan cho tam hắc thời điểm đều giấu trong lòng hiếu kỳ tâm mỗi cái đều xông tới bỏ tới tam hắc trên thân thể ba đầu cự xà trên thân trải rộng nhan sắc khác nhau vô số tiểu xà hình tượng này thật sự là rất có vui cảm giác rất có tiểu bằng hữu dựa theo lão sư an bài có thư tự ngồi xuống n u thuận xem phim rẻ trả vu công t â u lao đầu tính được kiến thức rộng rãi ám hưng ơ tổ chức cũng có được thuộc về mình luyện đan sư có thể ám hưng ơ tổ chức luyện chế đều là cấp bậc hơi thấp nguyên lực đan những đan dược này không cần quá mức tinh xảo thủ p h á t không cần quá mức cao siêu kỹ nghệ cho nên không có quá lớn thưởng thất tính đàng ra hắn công thâu lao đầu đi quan sát hôm nay cũng không đồng d ạ n g nghe lâm giật ý tứ hắn có thể rất nhẹ nhàng luyện chế k i a thượng phẩm hóa hình đan sử dụng khác biệt hỏa diễm để luyện ra mười phần dược liệu lại đem chi ngưng tụ thành đan hình tượng này ngẫm lại đều rất hùng vĩ chỉ là công thâu lao đầu sức tưởng tượng vẫn là quá bảo thủ lâm g ậ t thao tác có thể nói hoàn toàn lật đổ hắn tam quan cái kia các ngươi nếu không vẫn là cho ta chuyển điểm vị trí lâm giật nhìn xem công tâu h lao đầu cùng một đám xà tộc nhàn nhạt nói một câu ngươi sợ cái lông gà à ta công tâu h lao đầu bất kể nói thế nào đều là cao giai cường h ó a sư ngày bình thường cùng hỏa diễm liên hệ thời gian không ít đối nhiệt độ cao chịu đựng tương đối mạnh ngươi còn sợ ngươi hỏa diễm dư ôn làm ta bị thương phải không công tâu h lao đầu vẻ mặt khinh thường xa tộc nhóm vì có thể nhìn rõ ràng hơn chút cũng là ra sức nhẹ gật đầu không có cách nào cái chủng tộc này thị lực phổ biến rất bình thường ai lâm g ậ t bất đắc dĩ thở dài không phải sợ hỏa diễm đốt bị thương các ngươi các người đến cho ta đưa ra đủ nhiều không gian a cần tinh luyện dược liệu thực sự nhiều lắm lâm giật vừa dứt tiếng một phút này hắn phát động chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng đem trọng lực tiêu ký đánh vào hiện trường tất cả sinh vật trên thân sau đó dùng n u h ò a ngang trọng lực đem mỗi một mục tiêu đều hướng về sau kéo đi hơn mười m khoảng cách nhìn thấy t r u n g quanh rộng rãi không ít lâm giật lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu tâm niệm vừa động từng đ ố n g dược liệu tự lâm giật không gian tùy thân bên trong rời đi ra d ò n ra hai mươi bốn vị dược tài dựa theo không cùng loại loại trồng chất tại lâm giật bên n g mỗi một vị dược tài đều g ó cái bốn m trở lên độ cao khá lắm lâm giật t i ể u tử này như thế có thể sao nhiều như vậy d ư liệu đều muốn tinh luyện sao cái này cần tiêu hao lâm giật bao nhiêu tinh thần lừa ca tại công thâu lão đầu cảm thán lúc lâm giật trên thân bắt đầu phun trào lên đặc thủ khí tức ông theo quanh thân không gian ngắn ngủi run r ậ y một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh tự lâm giật thể nội bay ra đ ị ngậm tại lâm giật đỉnh đầu xoay quanh một vòng đem cả bầu trời nhuộm thành tuyết trắng cuối cùng hội tụ làm một khỏa khiêu động hòa cầu rơi vào lâm giật trước mặt cái này chuyện gì xảy ra t a n hát cùng một đám loài rắn tại cái này và ngọn lửa màu trắng bệnh xuất hiện một cái t r ớ c mắt cảm thấy khó chịu huyết dịch khắp người lưu động. trên phạm vi lớn chậm lại đang buồn bực là cái tình huống như thế nào đâu trên bầu trời vậy mà rơi xuống từng mảnh bông tuyết là đoàn kia hỏa diễm nó tan phát nhiệt độ c ũ n g bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt đúng là giá rét đấu xương có thể thông qua thần lực cùng thái sơ cảm giác cái này đoàn hỏa diễm lại nóng bỏng để cho người ta không được tự nhiên thật thân kỳ tam giới lục đạo không thiếu cái lạ công tâu lao đầu tự nhận là kiến thức rộng rãi như thế ly kỳ hỏa diễm lại là lần đầu tiên thấy và anh không đợi hắn cảm thán hoàn tất một đoàn màu đen cương phòng tự lâm giật sau lưng phóng lên tận trời không đúng đây không phải là gió là ngọn lửa màu đen làm sóng nhiệt quất vào mặt trong nháy mắt đó công tâu h lao đầu rõ ràng phát giác chính mình nhịp tim tốc độ trên diện rộng tăng tốc vậy mà kích động có chút hô hấp khó khăn chẳng lẽ lại ngọn lửa này có thể phóng đại tâm tình của mình lâm giật nghi ngờ thời điểm ngọn lửa màu đen cũng hóa thành k h ỏ a màu đen hoa cầu đ ư u thuận rơi vào lâm giật trước mặt giống một tiếng to gió long ngầm vang thiên t r i ệ điệm tắm rửa tại màu tím đen bên trong tinh không cử lòng tại lâm g ậ t sau l ư n g h i ệ t hiện lại một đường hòa diễm màu đỏ hoa sen tại nghiệp hỏa bên trong nở rộ kim sắc h ỏ a diễm cùng dưới chân đại địa phun trào màu đen như có như không h ỏ a diễm tại lâm giật quanh thân không gian hiện hiện cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn hư vô màu đen h ỏ a cầu dòng dã mười đ á m nhan sắc khác nhau h ỏ a diễm phiêu phủ ở lâm giật quanh thân bọn hắn tản ra là m người sợ h ã i chấn động chỗ phóng xạ nhiệt độ mỗi người mỗi vẻ cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt có thể mỗi một đạo h ỏ a diễm đều là mạnh mẽ như vậy một màn này nhường công tâu lao đầu lần đầu cảm thấy mình là cái không có gì kiến thức độ nhà quê nhìn gọi là một cái trận mắt hốc mồn thời gian lâm giật không có một ngày là sống luồng ngoại trừ tăng lên tự thân thần lực đẳng cấp để cao mình đối thần lực thái sơ điều khiển kỹ xảo bên ngoài lâm giật cũng đang dùng tận tất cả phương pháp tăng lên lực chiến đấu của mình lao thiên thưởng cơm ăn chắc tuyệt thiên tư tăng thêm không ngừng cố gắng mới sáng tạo ra lâm g i ậ t hôm nay thành cựu đi thôi lâm giật phất phất tay trước mặt mười đám hỏa diễm mỗi một đoàn đều chia ra làm ba phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau mà đi t r o n g chất tại lâm giật quanh thân hai mươi bốn vị dự tải mỗi một vị đều đều, đều, đều chia ba mươi phần hướng phía phương hướng khác nhau hỏa diễm hội tụ mà đi mấy trăm đống nhỏ dữ liệu tại trói lọi các loại h trang diện kia sao mà h ù n g vĩ nhìn công tâu h lao đầu nhìn không chuyển mắt phân tán ra h ỏ a diễm dường như có bản thân ý thức đồng dạng bọn hắn có thể tinh chuẩn phân biệt mỗi một vị dược tại điểm nóng chảy tại tinh luyện thời điểm đem mỗi một vị dựa theo khác biệt hỏa lực tiến hành tinh luyện đem bên trong t ạ p chất hoàn toàn loại bỏ thiêu hủy đồng thời cũng sẽ ẩn chứa tinh chuẩn nhất dược lực dực dịch, dịch cho để luyện ra tại thành công tinh luyện về sau sẽ còn hóa thành một cái dịu dàn tay đem nó nhẹ nhàng nắm nâng các loại dược dịch tại các loại hòa diễm chiếu g i i h ạ hiện ra càng thêm trói lọi sắc thái xả tộc nhóm không ngừ chỉ có công thâu lao đầu nhìn ra lâm d ậ t không đơn giản vốn cho rằng lâm d ậ t cần từng khỏa luyện chế thượng phẩm hóa hình đan chưa từng nghĩ tiểu tử này hoàn toàn chính là cái đồ biến thái lại đồng thời luyện chế ba viên thượng phẩm hóa hình đan mười loại h ỏ a d i ễ m chia ra là ba chính là vì ba viên đ a n dược luyện chế đồng thời tiến hành cái này cần sao mà tinh thần lực mạnh mẽ ha chẳng lẽ tiểu tử này liền không sợ chính mình cvu trực tiếp làm phế đi sao điên c u ồ n g như vậy không để ý hậu quả điên cùng hành vi công thâu lao đầu thật đúng là lần đầu thấy hắn biết trước mặt thiếu niên là một thiên tài nhưng ai lại có thể nghĩ đến trước mặt thiếu niên lại sẽ thiên tài tới trình độ như vậy hắn mới bao nhiêu lần à? đây chính là toàn thị chi nhãn chỗ cao m ì n h lâm giật cùng những luyện đan sư khác có cực lớn khác biệt bình thường luyện đan sư mong muốn luyện chế thành công một viên đăng dược ngoại trừ muốn đem khống được không cùng dược liệu khác biệt điểm nóng chạy tinh luyện dược dịch bên ngoài còn cần tại thành đan thời điểm tìm tới kia thích hợp nhất nhiệt độ tại không bốc hơi dược lực dưới tình huống đem dược dịch ngưng kết tới một khối muốn đem khống tốt điểm này cũng không dễ dàng cho dù là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư muốn tìm được cái này vừa đúng những điểm bình thường cần trải qua mấy chục lần thất bại toàn thị chi nhãn liền không giống nhau mặc kệ cỡ nào xa lạ d ữ liệu chỉ cần bị toàn thị chi n h ã n nhìn lên liền có thể nhìn ra tinh luyện thích hợp nhất nhiệt độ ngưng lâm giật đem bàn tay của mình nâng quá đỉnh đầu sau đó đột nhiên một nắm bị các loại hỏa d i ễ m bao quanh các loại dược dịch liền ở trên bầu trời bắt đầu xoay tròn tại lâm giật trên đỉnh đầu tạo thành ba cái thải sắt vòng xoáy